Phạn xâm thấy vậy, không khỏi vươn đỏ tươi đầu lưới, liếm liếm huyết sắc cánh môi, ta mị cười nói, điều nhân chính là điều nhân, ngươi cho rằng bằng vào này một đôi cánh là có thể chiếm được thượng phong không thành, thật là buồn cười, tưởng cùng ta đấu, ngươi còn không có cái kia tư cách. Hắn nói xong lời này, cả người thế nhưng cũng là bay lên trời, một đôi đen đặc như mực tám cánh cánh chim, từ hắn phía sau ruỗi thân ra tới, cái loại này khí thế, quả thực muốn cùng khắp trời cao dung hợp ở bên nhau. Nháy mắt thổi quét toàn trường. Huyết tộc cư nhiên cũng có cánh. Bạch Ngọc Đường kêu sợ hãi một tiếng, cảm thấy hôm nay chính mình thật thật là trường kiến thức. Đương nhiên, lúc này kinh ngạc nhất không gì hơn tắc lỵ thi. Không có khả năng. Huyết tộc chỉ có ở vào đỉnh trạng thái hạ mới có thể đủ thuận lợi biến thân, thương thế của ngươi. Thương thế của ngươi thật sự đã hoàn toàn hảo, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng A. Có phải hay không khả năng? Khiến cho ngươi tự mình thể nghiệm một chút hảo Phạn xâm lại là không có cái kia thương hương tiết ngọc tâm tư Căn bản không cho tắc lỷ ti tiếp thu hiện thực thời gian Trực tiếp tựa như đạn pháo giống nhau Cùng tắc lỷ ti chiến đấu ở bên nhau Phần 8 Thiên sứ tộc giống nhau am hiểu đều là lợi dụng thánh quang mê hoặc nhân tâm Sau đó nhân cơ hội đánh lén Chính diện chiến đấu không thể nghi ngờ là có hại Vừa mới một cái đối mặt Tắc lỷ ti đã bị không lưu tình chút nào phiến một cái bàn tay Nếu không phải nàng trong tay truy thủ đối với Phạn Sâm có một ít uy hiếp lực, làm hắn thu hồi lực đạo, nàng gương mặt kia phỏng trừng đều giữ không nổi. Tắc lị ti nhất thời một trận hoàng hốt, nàng vì thoát khỏi loại này quân cảnh, trực tiếp dùng cánh đem lâu đài cổ đỉnh một ngụm đại trung phiến đi ra ngoài, lấy loại kém Phạn Sâm tiến công. Phạn Sâm thấy đại trung nên diện mà đến, càng là tiện tay vung lên, chỉ là, hắn chém ra đi phương hương có chút không vừa khéo. Kia khẩu đại trung... Lại là lập tức hướng tới Bạch Ngọc Đường nơi vị trí bay qua đi. Phạn sâm thấy vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng, bản năng thay đổi phương hướng, từ bỏ đối tắc lị ti tình thế rất tốt công kích, ngược lại thay đổi phương hướng, đuổi theo kia khẩu đại trung mà đi, muốn đem nó hung manh thế ngăn cản xuống dưới. Hắn này phiên hành động, bị tắc lị ti xem ở trong mắt, lúc này mới phát hiện Bạch Ngọc Đường tồn tại. Cư nhiên có người. Bờ giúp gia tộc lâu đài cổ trung cư nhiên sẽ có người thường. Sắc Lệ ti nhìn đến Bạch Ngọc Đường, không khỏi trong lòng cả kinh, thật là kỳ quái, nàng vừa mới cư nhiên không có phát hiện những người này tồn tại. Bất quá, nàng kinh ngạc thực mau đã bị đè ép đi xuống, tùy theo mà đến còn lại là một trận nồng đầm ghen ghét. Liên tinh tự phụ như nàng, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường dung mạo khí chất, cũng không khỏi sẽ sinh ra một loại tự biết xấu hổ cảm giác, cái này làm cho nàng thập phần không thoải mái. Loại này không thoải mái cùng nàng đối huyết tộc Mỹ mạo sở sinh ra ghen ghét là bất đồng. Quả thật, nàng đối huyết tộc nữ tử sinh ra đã có sắn Mỹ lệ quyến rũ cũng thập phần ghen ghét, nhưng là, nàng cũng không hâm mộ, bởi vì trên người nàng thánh khiết quang minh là huyết tộc nữ tử sở vô pháp bằng được. Chính là, Bạch Ngọc Đường lại bất đồng, nàng trên người kích động một loại tràn ngập sinh cơ linh động chi khí, thuần tịnh, thần bí, lệnh người say mê. So sánh với dưới, Nàng tác lị ti trên người cái loại này Thánh khiết ở cái này Nữ tử trước mặt liền có vẻ dối trá rất nhiều Hoàn toàn xưa đâu bằng nay Lúc này Phạn sâm đã đuổi theo kia khẩu đại trung Đem chi chặn lại xuống dưới Đang muốn động thủ thiết mục đám người Cũng không giấu vết thu hồi bước chân Thân ái bạch tiểu thư Không có việc gì đi Ngượng ngùng Lan đến các người Ta lập tức liền đem này Chỉ mẫu điều cấp giải quyết Phạn sâm đem đại trung ném tới một bên Người biếng vô vô trên tay cho bụi, tà mị tươi cười đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Có thể thấy được, tắc lỷ ti vừa mới kia vô ý thức lập tức, làm phạn xâm chuẩn bị động thật. Bạch ngọc đường nhưng thật ra từ đầu tới đôi đều không có một tia khẩn trường, nàng bước chân thậm chí đều không có hoạt động một bước, bất quá, phạn xâm động miệng, nhưng thật ra làm nàng thoang có bị sợ đến, khu khụ. Mẫu điểu. Ngài thật đúng là có tài. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này xưng hô rất chuẩn xác cùng cái kia dối trá điểu nhân thực xứng đôi. Âu Dương Hoan chép chép miệng, quyến rũ cười nói. Đúng lúc này, tắc lị ti đã là bay đến mọi người cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống bạch ngọc đường đám người. Thực hiển nhiên, nàng vừa mới ly đến quá xa, cũng không có nghe được phản xâm mấy người đối thoại, bằng không nàng liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Phạn xâm công tước, đây là ngươi phản đối cùng chúng ta quang minh hội nghị liên minh nguyên nhân, bởi vì ngươi yêu chính mình đồ ăn, cho nên... Ngươi mới muốn tiêu trừ người liền rùa, đúng không? Tắc lị ti cười nhạo một tiếng, thánh khiết tươi cười mang theo một màn khinh bỉ, ha ha, thật là buồn cười. Ngươi chính là đường đường huyết tộc thân vương, chẳng lẽ ngươi cam tâm từ nay về sau biến thành một người bình thường sao? Ngươi cam tâm năm 60 năm sau, chính mình thanh xuân không hề, biến thành một cái ở trên giường bệnh dễ rủa lao nhân sao? Ngươi cam tâm từ bỏ trong tay quyền lợi, buông bao trùn mọi người năng lực sao? gần là vì một nữ nhân, đáng giá sao. Không thể không nói, tắc lỷ ti vẫn là tương đương có trí tuệ, có thể ở quang minh thanh giáo chỗ hết tài năng, lên làm thánh nữ, thật sự không phải bình thường hạ người. Nàng mắt thấy phạn xâm đối bạch ngọc đường như thế khẩn trương, lại phát giác thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, muốn đánh chết, đã là thiên phương dạ đảm, sự không thể vì, cho nên, liền lập tức thay đổi sách lược, biến thành cổ động cùng khuyên bảo. Phạn xâm lại là đối với lời này khịt mũi coi thường, lạnh leo cười nói, tắc lị ti, không cần dùng các ngươi quang minh thánh giáo giả tâm đi cân nhắc người khác, thật là dối trà à. Các ngươi quang minh thánh giáo mỗi ngày đánh nhân ái ngụy trang lửa gạt thế nhân, nói đến cùng còn không phải là vì quyền lợi, tiền tài cùng lực lượng, hoa hạ có câu ngạng ngữ, gọi là đương, kỵ nữ còn muốn lập trình tiết đền thờ, nói vậy nói chính là ngươi loại này mẫu điểu. Tắc lị ti đối với hoa hạ quốc bác đại tinh thâm ngôn ngữ văn hóa hiểu biết cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ biết đương kỵ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ, tuyệt đối không phải cái gì lời hay, nhưng là mẫu điều hai chữ, nàng lại là lý giải tương đương thấu triệt, lập tức sắc mặt liền có chút văn mẹo. Đối với thiên sứ tộc tới nói, hận nhất chính là người khác quản bọn họ gọi là điểu nhân linh tinh. Nàng lập tức thẹn quá thành giận cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi chính là thừa nhận. Nữ nhân này chính là ngươi nguy hiếp. Phạn sâm công tước, ngươi sao phải khổ vậy chứ, bất quá là bên người nhiều một cái chói buộc mà thôi, một khi đã như vậy, không bằng. Khiến cho ta giúp ngươi thay đổi quyết định đi. Tắc lỷ Ti nói lời này khi, lại là đột nhiên hướng tới bạch ngọc đường phi phác lại đây, trong tay chủy thủ lập lệ sâm hàn quan mang, thẳng lấy bạch ngọc đường kiều nộn gương mặt. Nàng ban tính như ý đánh đến chính là tương đương văng rội, ở nàng xem ra. Phạn Sâm muốn giải trừ nguyền rủa, có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Bạch Ngọc Đường, nàng tuy rằng lấy Phạn Sâm không có cách nào, nhưng nàng có thể giết Bạch Ngọc Đường, liền tính giết không được, cũng muốn hủy hoại kia trương làm nàng đấu kỵ dung mạo. Như vậy gần khoảng cách, tin tưởng liền tính là Phạn Sâm cũng không kịp ngăn cản. Đáng tiếc, nàng không biết chính là Bạch Ngọc Đường căn bản là không cần người bảo hộ, hơn nữa, tương đương mang thủ. Vừa mới Tắc Lệ Ti cư nhiên nói nàng là trói buộc. Vốn là đã làm nàng tầm sinh khó chịu, hiện tại cái này thánh nữ cư nhiên còn dám chơi đánh lén, hủy nàng dung mạo, thật đương nàng là mềm quả hồng sao. Bạch Ngọc Đường đang muốn muốn vận dụng đốt thế kim diễm, đem tác lỷ ti phía sau kia đôi cánh cấp thiêu hủy một con, liền thấy vẫn luôn đứng ở nàng phía sau niết phạn thần mau nàng một bước ra tay. Hán Bạch Ti giết thắng tuyết tăng bảo vùng, 36 viên Phật Châu tựa như thúy lục sắc sao băng, cấp tốc bay ra. A. Chỉ nghe được tắc lỷ ti hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị Phật Châu sung lượng đánh đến bay ngược đi ra ngoài, tứ chi cùng cánh thượng nhiều suốt 36 cái huyết động, cái loại này xuyên tim đau đớn, làm nàng cơ hồ khó có thể lại tiếp tục bay lượng. Cũng may lúc này, vẫn luôn đi theo bên người nàng nam tính thiên sư đúng lúc tiếp được nàng, lúc này mới làm nàng không có chật vật thế trên mặt đất. Nói thật, Niết Phạn thần này nhất chiêu so với Bạch Ngọc Đường tưởng còn muốn tàn nhẫn thượng rất nhiều. Hàn chẳng những đem tắc lị ti cánh đánh thành cái sàng, còn đem nàng tứ chi cũng làm cho trước mắt vết thương, thật sự là không có một chút thương hương tiếc Ngọc. Thân Phật không hổ là thân Phật. Bạch Ngọc đường đối Niết Phạn thần biểu hiện tương đương vừa lòng, không chút nào bổn xỉn ca ngợi nói, Phật tử đại nhân, làm tốt lắm. Đa tạ Ngọc Nhi khích lệ, ngươi thủ đoạn là đòn sát thủ, lưu trữ về sau lại dùng, hiệu quả sẽ càng tốt. Niết Phạn thần đạm nhiên phất phất ống tay háo. Thanh lãnh ở Bạch Ngọc Đường bên thai cười nói. Bạch Ngọc Đường thế mới biết, Nguyên lai Niết Phạn Thần đã đoán được nàng muốn vận dụng đốt thế kim diễm, lúc này mới trước một bước ra tay. Cảm tình này tôn Phật liên thật là nàng con run trong bụng không thành, như thế nào nàng tưởng cái gì, hắn đều biết. Vừa mới tắc lỷ ti lực chú ý vẫn luôn đều ở Bạch Ngọc Đường cùng Phạn Sâm trên người, thẳng đến Niết Phạn Thần ra tay, nàng mới phát hiện, Nguyên lai Bạch Ngọc Đường phía sau thế nhưng đứng 6-7 cái nam tử. hơn nữa. Này những nam tử cư nhiên mỗi người phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là ngạo thiên tri kiêu, nhân trùng tri long. Đặc biệt là cái kia thương hắn nam tử. Trên thế giới như thế nào sẽ có lớn lên như vậy đẹp nam nhân? Tựa như tuyệt thế băng liên, nở rộ ở tuyết sơn đỉnh, phương hoa khuynh thế, thanh lành thánh kiết, đặc biệt là hắn quanh thân Phật tính, quả thực so với thiên sứ tộc Thánh Quang còn muốn làm nhân tâm say thần mê. Giờ khắc này... Tắc lị ti cơ hồ quên này quanh thân đau đớn, quên mất trước mắt cái này tựa như thần Phật vô tình nam tử chính là làm nàng trọng thương người, trong lòng tràn đầy rung động, như vậy nam tử mới là chân chính xứng đôi nàng, có thể cùng nàng sánh vai người a. Nàng nhất định phải được đến hắn. Mắt thấy Tắc lị ti như thế si mê nhìn nghết phản thần, mọi người trên mặt đều là nổi lên một cổ khôn kể cổ quái thân sắc. Nữ nhân này sẽ không động dục đi, chẳng lẽ nàng có bị ngừa khuynh hướng. Âu Dương hoan tiến đến Bạch Ngọc Đường bên hai, vui sướng khi người gặp họa cười nói, nàng ánh mắt không như thế nào à, cư nhiên coi trọng này tôn vô tình đại phật, Tựa hồ là vì làm nghiệm chứng cái này làm người chứng đau suy đoán, tắc lỷ ti lại là cố nén đau đớn, cao quý rụt rẻ trung mang theo thẹn thùng lẩm bầm nói, ngươi là ai, tên cứ gọi là gì? Nàng hỏi tự nhiên là niết phản thần. Niết Phạn thần lại là căn bản không có để ý tới nàng, phản phất giống như không nghe thấy. Phạn sâm chậm rãi tiến lên một bước, khinh miệt cười lạnh nói, tắc lị ti, ngươi đầu nước vào đi, cư nhiên dưới tình huống như vậy phát hoa si, quang minh thánh giáo thánh nữ thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Phần 9 Đối mặt phạn sâm trào phúng, tắc lị ti cũng từ đối Phật tử đại nhân nhất kiến trung tình mê luyến trung thanh tỉnh lại đây, cao ngạo cười lạnh nói, hiện tại loại tình huống này thì thế nào, thực khẩn trương sao? Ta là giết không được ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng không dám giết ta, không phải sao? Hừ, ngươi bất quá chính là tự cao thánh nữ thân phận, đích xác, giết ngươi thực phiền toái, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, không phải bởi vì không dám, mà là muốn cho ngươi cấp Quang Minh Thánh giáo lao ra hỏa truyền cái tin nhi, chỉ cần có bổn công tức ở, Hắc ám hội nghị, vĩnh viễn cũng không có cùng Quang Minh Thánh giáo liên minh kia một ngày, còn có, không cần như vậy tin tưởng diệp gia người, tiểu tâm bị người khác đương quân cờ cũng không biết. Phạn Sâm lạnh lẽo cười nói: Tắc lỷ ti nghe vậy, trên mặt tươi cười càng thêm thánh khiết, Phạn Sâm công tức yên tâm, ngươi nói ta nhất định sẽ đưa tới. Nàng nói xong, thật sâu mà nhìn miết phạn thần liếc mắt một cái, trên mặt thánh khiết chậm rãi nhiều một tia động lòng người vũ mị, bị thương ta người trước nay đều sẽ trả giá đại giới, mà ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi quỷ gối ở ta dưới chân. Tắc lỷ ti nói xong, liền nhẹ nhàng phất phất tay, tên kia nam tử lập tức mang theo nàng bay khỏi lâu đài cổ. Chất vật biến mất ở trong trời đêm, chỉ còn lại một bãi đỏ thám vết máu. Lúc này, bị tác lỷ ti cuối cùng câu nói kia lôi ngoại tiêu lý nộn mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Long ngữ tranh cái thứ nhất buộc phát ra hảo sảng cười to, ha ha ha. Cái này thánh nữ, không phải là thừa nữ đi, muốn hay không như vậy kích thích à, này có tính không là công khai thổ lộ à. Niết tiên sinh, chúc mừng, quang minh thánh giáo thánh nữ cùng chùa đại chiêu phật tử. Nghe tới rất có tiền đồ, này cũng coi như là xúc tiến đông tây phương tôn giáo văn hóa giao lưu, đúng không? Hạ vân lãng anh em tốt vô vô niết phạn thần bả vai, cười tương đương ưu nhã chân thành tha thiết. Chính là, chính là, vì hoa hạ quốc văn hóa nhảy vọt phát triển, Phật tử đại nhân, ngài liền hy sinh một chút, thừa nữ ai âu dương hoàn quyến rũ thanh âm tương đương bất cợt. Kim tích Hà, lục nôn khanh cùng thiết mục đồng dạng mở miệng trêu trọc, hiển nhiên, Bọn họ đối với vừa mới kia chàng đại chiến, cũng không có để ở trong lòng. Bạch Ngọc Đường cũng biết mọi người sẽ lấy chuyện này nói giỡn, đã nói lên không ai đương một hồi sự, niết phạn thần chỉ sợ cũng liền vừa mới cái kia tắc lỷ ti bộ dáng cũng đã quên đến sạch sẽ, chỉ là, nàng trong lòng như cũ có chút không thoải mái. Không thể không nói, hiện tại nàng đã bị súng hư, tiểu tính tình mười phần. Bạch Ngọc Đường lập tức khó chịu phồng má lên tử, tú túng niết phạn thần tuyết sắc tóc dài. Dầu dĩ hư nói, kia chỉ mẫu điểu coi trọng ngươi. Không nghĩ tới, nàng giờ phút này bộ dáng, quả thực là manh tới rồi cực điểm. Niết phạn thần thấy vậy, băng tuyết hai tròng mắt nháy mắt hòa tan thành sủng lịch ý cười, hơi cúi người, đem chính mình tuyết phát chủ động đưa qua đi cấp bạch ngọc đường trà đạp. Trên mặt lại là nghiêm trang nói, ngọc nhi, kia thuyết minh ngươi ánh mắt hảo. Bạch ngọc đường. Mọi người nghe vậy, quyết đoán khinh bỉ, Phật tử đại nhân. Ngài lao ra mặt nhi thật là càng thêm dày. Lúc sau, Phạn xâm phân phò Mễ tư đám người quét tức chiến trường, thậm chí làm thủ hạ người hầu đại buổi tối làm một bàn phong phu thịt rượu, tới bốn phía chúc mừng. Đích xác có thể làm quang minh thành giao thánh nữ sát vũ mà về, tuyệt đối là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá, giờ phút này tắc lỵ ti đã có thể không phải như vậy thoải mái. Nàng bị thủ hạ thiên sứ nam tử cứu đi lúc sau trực tiếp đi nhờ phi cơ bay trở về e đại lợi quang minh Thánh giáo phân bộ. Tuy nói, thiên sứ tộc thiên sứ Thánh quang, có thể làm người thương thế tự động phục hồi như cũ, nhưng là, nàng lần này thương thật sự là quá nặng. Phía sau hai cái cánh cơ hồ bị đập nát, tứ chi cũng hoàn toàn không thể di động, dựa vào chính mình thiên sứ Thánh quang, căn bản vô pháp phục hồi như cũ, hiện tại, cũng chỉ có thể thỉnh e đại lợi phân bộ những cái đó giáo chủ, tới tự mình cho nàng chữa thương. Chữa thương quá trình cũng không phải như vậy thoải mái, đặc biệt là nàng tứ chi thương thế, những cái đó Phật Châu tất cả đều thật sâu khảm vào nàng huyết nục chung, cần thiết lấy ra, mới có thể dùng thánh quang tiến hành trị liệu. Cái loại này đau đớn, liền tính đánh thuốc tê, cũng làm người khó có thể chịu được. Tắc lỷ ti tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, trên mặt lại trước sau mang theo một loại phức tạp ý cười, nghiết phạn thần cường hãn đích sắc làm nàng sợ hãi, nhưng càng làm cho nàng mê luyến cùng kinh bội. Tường nàng tắc lị Ti Thiên Túng chi tài, ở Quang Minh Thánh giáo người theo đuổi vô số, 27 năm qua đều chưa từng động quá phàm tâm, ở nàng trong lòng chỉ có Thánh A La, nhưng là, Thánh A La rốt cuộc chỉ là một loại tín ngưỡng, là vô hình vô tướng chi vật, nhưng là, Niết phạn thần xuất hiện, lại là làm nàng tựa như gặp được thần quang, gặp được Thánh A La phong thái. Qua thật dài thời gian, trên người nàng Phật Châu rốt cuộc bị toàn bộ lấy ra, ở Quang Minh Thánh Quang chưa khỏi hạ, Trên người thương thế cũng toàn bộ khép lại. Tắc lỷ ti khôi phục lúc sau chuyện thứ nhất, lại là đem những cái đó Phật Châu tỉ mỉ cất chứa tới rồi một cái hoàng kim đúc thành hộp chung. Một bên thưởng thức, một bên hướng về phía bên người người phân phó nói, các ngươi hiện tại lập tức đi cho ta điều tra rõ, ở tại bờ rụt gia tộc lâu đài cổ chung những cái đó là người nào, còn có, nhất định phải điều tra rõ thương ta nam nhân kia thân phận. Nàng đang nói, Liền thấy một người mặc màu trắng thánh giáo phục nữ tử cung kính đi đến, thành kính nói, thánh nữ đại nhân, diệp ra đồng tuyết tiểu thư nghe nói ngài thân bị trọng thương, tiến đến thăm, hiện tại đang ở phòng khách trung đẳng chờ. Diệp tiểu thư, tắc lỷ ti sửa sang lại một chút ăn mặc, khuôn mặt thánh khiết nói, mau mời. Thực mau, diệp đồng tuyết liền ở tên kia nữ tử dẫn dắt hạ đi đến. Các người đều đi ra ngoài đi, chớ quên ta vừa mới phân phó sự tình, trong vòng một ngày. Ta phải được đến kết quả. Tắc lỷ ti hướng tới kia một nam một nữ phất phất tay, hai người vội vàng không người lui đi ra ngoài. Thánh nữ, bạo mội tiến đến, quấy rời, ta nghe nói thánh nữ Tựa hồ bị thương, cho nên lại đây thăm, thế nào hồi sự, lần này tập giết kế hoạch không thuận lợi sao. Diệp đồng tuyết dáng người ưu nhã ngồi vào tái tư đối diện, tuy rằng mang khăn che mặt, lại là mang theo một loại mông lung mỹ cảm, càng thêm cao quý bức người. Phải nói hoàn toàn thất bại, tắc lỵ tuy thật là cái nhân vật dứt khoát thẳng ngôn chính mình thất bại căn cứ chúng ta quang minh thánh giáo được đến tin tức phạm sâm hẳn là thân bị trọng thương mới đúng nhưng là hắn cư nhiên hoàn toàn khôi phục thậm chí còn có thể vận dụng biến thân lực lượng cho nên mới làm ta không có đáp thủ bất quá cũng coi như có chút thu hoạch ta ở hắn lâu đài cổ phát hiện hắn âu yếm nữ nhân âu yếm nữ nhân thánh nữ ý tứ là ngươi phát hiện phạm sâm ái nhân Vẫn là một nhân loại nữ tử. Diệp đồng tuyết do dự hỏi. Đúng vậy, không sai. Hơn nữa nữ nhân này thân phận tựa hồ không bình thường. Nàng bên người đi theo vài tên thập phần xuất chúng nam tử. Ta chính là bị trong đó một người gây thương tích. Người kia. Rất lợi hại. Tắc lỷ tin nói niết phản thần. Tuyết trắng trên má không khỏi mang lên một mặt đỏ tươi. Nhưng là giờ phút này, Diệp đồng tuyết lại là không có chú ý tới. Nàng trong mắt đã là hận ý quay cuồng. Nàng trực tiếp từ xa xỉ tay bao chung lấy ra một đĩa ảnh chụp đưa cho tắc lị ti, thánh nữ, ngươi nhìn xem, ngươi ở bờ rụt lâu đài cổ sở gặp được người, có phải hay không bọn họ? Đúng vậy, chính là bọn họ. Tắc lị ty nhìn đến ảnh chụp không khỏi trước mắt sáng ngời, những cái đó trên ảnh trụng người, thình lình chính là bạch ngọc đường cùng nghết phạn thần đáng người. Diệp đồng tuyết cười lạnh nói, thánh nữ vẫn luôn bên ngoài vội vàng truyền đạt tín ngưỡng, khả năng còn không biết nữ nhân này cũng không phải phản xâm công tức gấu yếm nữ tử, nàng chính là cái kia nắm giữ thượng cổ thần khí thiên vận chi thân, hoa hạ quốc hạ gia bạch ngọc đường. cư nhiên là nàng khó trách bên người người lợi hại như vậy. tắc lỵ ti đương nhiên chờ nói qua bạch ngọc đường đại danh, chẳng qua nàng phía trước căn bản không ở tổng bộ, không có được đến bạch ngọc đường đám người cụ thể tin tức, lúc này mới không có nhận ra bạch ngọc đường đám người. kia người này đâu, cái này nam tử là ai? Tắc Lỵ Ti cầm lấy niết phạn thần kia bức ảnh, lược hiện vội vàng hỏi nói. Diệp Đồng Tuyết lúc này mới chú ý tới Tắc Lỵ Ti trên mặt kia mặt không bình thường ứng hồng, nhất thời cười như không cười nói. Người này là hoa hạ quốc Tây vực chùa đại Chiêu Phật tử, nghe nói là thần Phật chuyển thế, xem như một cái truyền kỳ nhân vật. Quả nhiên bất phàm. Tắc Lỵ Ti cầm ảnh chụp, không chút nào che giấu ca ngợi nói, kia. Hắn cùng cái này bạch ngọc đường là cái gì quan hệ? Cái này sao Diệp Đồng Tuyết giống như do dự một lát, khẳng định nói, người nam nhân này vẫn luôn đi theo Bạch Ngọc Đường bên người, tựa hồ là nàng người thủ hộ, nhưng là, theo ta thấy, này hai người quan hệ thực không bình thường a, Thực không bình thường, tắc lỷ ti mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Bạch Ngọc Đường ảnh chụp càng thêm ghen ghét trắng ghét. Diệp Đồng Tuyết thấy vậy, bên môi dâng lên một mặt thực hiện được ý cười, thử hỏi, thánh nữ, ngươi tựa hồ đối vị này Phật tử thực cảm thấy hứng thu a. Hay là, trên thế giới này, có thể xứng thượng ta nam tử ít ỏi không có mấy, người nam nhân này xem như một cái. Ta nhất định phải được đến hắn. Tắc lỷ ti trí tại tất đất nói, giống hắn như vậy cử thế vô song nhân vật, quang minh thánh giáo mới là hắn nên ngốc địa phương. Thánh nữ dám yêu dám hận, thật là làm ta bội phụ, bất quá. Cái này bạch ngọc đường cũng không phải là như vậy dễ đối phó, không dối gạt ngài nói, ta vị hôn phu, chính là bị nàng cướp đi. Tiện nhân này đối nam nhân lực hấp dẫn thực không bình thường. Diệp Đồng Tuyết cầm thiết một ảnh trụ, hận ý đại nương nói. Nga! Nữ nhân này nhưng thật ra rất có thủ đoạn. Tắc Lỵ Ti thánh khít gửi, ta, thích mạnh mẽ đối thủ. Phần 10 Nhìn Tắc Lỵ Ti dã tâm bừng bừng, tin tưởng mười phần bộ dáng Diệp Đồng Tuyết khỏe môi sẹt qua một mặt khinh miệt cùng chào phúng. Đã từng chính mình lại làm sao không phải như thế thỏa thuê đắc ý, chính là... Cương chế trong lòng quay cuồng thất bại cảm, Diệp Đồng Tuyết trầm giọng hỏi, không biết thánh nữ quyết định như thế nào đối phó Bạch Ngọc Đường, có hay không cái gì kế hoạch. Tạm thời còn không có, ta trước hết cần đem liên quan tới Phạn Sâm tin tức chạy nhanh truyền lại đi ra ngoài. Nói đến vấn đề này, Tăng Lệ Ti gương mặt cũng nảy lên một mạt ngưng trọng, mắt lộ ra lẫm quan nói, Phạn Sâm là huyết tộc đại thân vương, ở huyết tộc địa vị tương đương siêu nhiên, hắn phục hồi như cũ, nhất định làm rất nhiều người tâm sinh lắc lư. Ta trước hết cần thông chi thanh giáo, ổn định loại này cục diện, hắc ám hội nghị mỗi năm huyết lang chi dạ liền phải tiên đến, nếu là hắc ám hội nghị lời nói quyền bị phản xâm cướp được tay, như vậy chúng ta quang minh thanh giáo muốn thao tác hắc. Ám hội nghị kế hoạch, liền sẽ trở thành bọn nước, đến nỗi bạch ngọc đường. Chờ thu thập phản xâm, tự nhiên sẽ đến phiên nàng, nàng ảnh hưởng không được cái gì đại cục, đến lúc đó, nàng trong tay thượng, cổ thần khí, tự nhiên sẽ là chúng ta. Diệp Đồng Tuyết thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lập lòe, sự tình thật sự sẽ như vậy thuận lợi sao? Không thể không nói, có tác lị ti cái này miễn phí tuyên truyền khí, phản xâm thương thế đã là hoàn toàn khang phục tin tức, nhất thời trình vận tốc ánh sáng chi thế thổi quét toàn bộ hắc cám hội nghị cùng Quang Minh Thanh Giáo. Những người này được đến tin tức này, tự nhiên là phản ứng không đồng nhất. Không quá hôm nay, một chương đỏ như máu ấn trăng tròn tiêu chí thư mời, đã bị đưa đến bờ dục lâu đài cổ. Trải qua mấy ngày ở chung, Bạch Ngọc Đường cùng Phạm Sâm đã là càng thêm hiểu biết, nói chuyện đều là thẳng hô kỳ danh. Phạm Sâm, đây là cái gì thư mời, hảo tinh xảo A. Ha ha, tới thật đúng là mau, đây là hắc Ám hội nghị triệu khai đại hình hội nghị thư mời, một năm giống nhau chỉ có một lần, chúng ta thông thường xưng hô kia một ngày vì huyết lang chi dạ, đây là thuộc về huyết tộc cùng lang tộc cộng đồng thịnh yến, chỉ là ta không nghĩ tới, ngày này sẽ đến sớm như vậy. Xem ra có chút người đã là ngồi không yên. phản sông đỏ như máu trong con ngươi lánh quang chạm chạm. Nói như thế nào? Bạch Ngọc Đường hơi mang khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, trong tình huống bình thường, huyết lang chi dạ đều thương nghị một ít về huyết tộc cùng lang tộc phát triển đại sự. Không hề nghi ngờ, lần này huyết lang chi dạ, nhất định là muốn nói cùng quang minh Thánh giáo liên minh mở ra thượng của không gian vấn đề. Nếu là ta đã chết, Bọn họ còn sẽ không suốt ruột triệu khai cái này hội nghị, nhưng là, hiện tại ta không có việc gì, bọn họ liền chờ không được, bởi vì chúng ta bở rụt gia tộc ở huyết tộc chung luôn luôn là hết sức quan trọng. Nếu là cho ta cũng đủ thời gian, ta đủ để thuyết phục càng nhiều ghế nghị sĩ trưởng lão, thay đổi hội nghị kết quả, đương nhiên, này cũng thuyết minh một vấn đề, hiện tại hắc ám hội nghị đã bị quang minh thanh giáo thẩm thấu, bằng không bọn họ cũng sẽ không lựa chọn lúc này. Cho ta gửi tới này trương thư mời. Phạn xâm lạnh giọng nói. Huyết lang chi dạ nghe tới rất có ý tứ A. Bạch ngọc đường từ phạn xâm trong tay lấy quá kia trương thư mời. Một bên thưởng thức một bên trầm tĩnh khẽ cười nói. Chỉ còn 5 ngày thời gian. Xem ra bọn họ là quyết định chủ ý. Sẽ không cho ngươi chuẩn bị thời gian. Ngươi tính toán như thế nào làm. Còn có thể như thế nào làm. Phạn xâm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta bở rục gia tộc tuy rằng nội tình thâm hậu. Nhưng là như vậy đoạn thời gian, ta cũng rất khó nói động quá nhiều hội nghị trưởng lão đặc biệt là lang tộc bên kia nhi, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người ủng hộ. Hiện tại loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể làm hết sức, mặc kệ kết quả như thế nào, ta sẽ không làm hắc cám hội nghị trở thành quang minh thánh giáo cùng diệp ra quân cờ. Chỉ cần có ta ở, bọn họ cũng đừng nghĩ đến xính. Tuy rằng hiện tại tình thế không dung lạc quan, nhưng là, phạm xâm như cũng là khí định thần nhàn. Lạnh leo cao ngạo, cũng không có quá nhiều khẩn trương, hắn thậm chí còn đối Bạch Ngọc Đường phát ra mời. Thân ái đường, ngươi vừa mới không phải cảm thấy huyết lang chi dạ rất có ý tứ sao, thế nào, có hay không hứng thú cùng ta cùng đi. Ta thân phận có thể tham gia huyết lang hai tộc thịnh yến. Bạch Ngọc Đường rất có hứng thú hỏi ngược lại. Trên nguyên tắc không được, bất quá sao, ta vừa lúc yêu cầu một cái bạn nữ, cho nên. Liền xem ngươi ý tứ. Phạn sâm khỏe môi gợi lên một cái tà mị ý cười, thon dài tuấn mị dáng người hơi hơi trước huynh, vươn khớp xương rõ ràng, tái nhợt hữu lực bàn tay to, làm ra một cái quý tộc thân sĩ mời. Nay thật đúng là muốn suy xét một chút, ngươi xác định ta tới rồi nơi đó sẽ không bị trở thành đồ ăn. Bạch Ngọc Đường ho nhẹ hai tiếng, mắt mang ý cười treo chọc nói. Ha ha Phạn sâm lười biếng sửa sửa kim sắc tóc dài, cười khẽ ra tiếng nói, đường tiểu thư là không tín nhiệm ta sao. Có ta ở đây, ngươi tự nhiên sẽ không có việc gì. Hơn nữa, tuy rằng không biết ta vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng là, ta có thể khẳng định, ngươi trên người cất giấu một loại lực lượng, một loại làm huyết tộc cùng lang tộc đều cực kỳ kiêng kỵ lực lượng. Lúc trước ngươi tự hồ liền muốn dùng cổ lực lượng này đi đối phó tắc lỵ thi, đáng tiếc bị niết tiên sinh giành trước một bước, ta nói không sai đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chấm tĩnh như bên đôi mắt xẹt qua một mặt liễm diễm lưu quang. Nàng không nghĩ tới, phản xâm thế nhưng phát giác nàng trong cơ thể đốt thế kim diễm lực lượng. kỳ thật cẩn thận ngắm lại, này cũng chẳng có gì lạ. Huyết tộc cùng lang tộc, nhất sợ hai chính là quang minh cùng liệt hỏa, đốt thế kim diễm, là thế gian đến liệt đến nhiệt chi vật, liền tính là phản xâm, tất nhiên cũng là cực kỳ kiên kỵ. Hảo đi, nếu công tức đại nhân như vậy tin tưởng chính mình cảm giác, ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Bạch Ngọc Đường cuối cùng là trầm tĩnh cười nói, đem ánh nhuận mềm ấm tay Ngọc phóng tới Phạn Sâm trong tay. Phạn Sâm một phen buộc chặt bàn tay, gắt gao mà cầm Bạch Ngọc Đường nu đề, cảm thụ được kia làm hắn huyết mạch phun trương tươi ngon hương thơm, tham lam hít sâu một búng máu khí, nói, thật ấm áp à. Bạch Ngọc Đường lại là ghét bỏ biểu môi, thật lạnh. Lúc này, Lục Nôn Khanh đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, nhìn đến Phạn Sâm chính vẻ mặt hưởng thụ bắt lấy Bạch Ngọc Đường tay Ngọc. Trên mặt tựa như ngày mùa thu ánh mặt trời ôn nhuận miệng cười không giấu vết dừng một chút. hắn phong độ nhẹ nhàng đi qua, trên tay động tác lại là tương đương quyết đoán, trực tiếp hai lời chưa nói, liền đem bạch ngọc đường tay, từ phạn sâm bàn tay trung rút ra. Sau đó, hoàn toàn làm lơ phạn sâm tồn tại cười nói, tiểu đường, ngươi không phải nói hôm nay muốn đi Luân Đôn phố người hoa nhìn một cái sao, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể xuất phát. Nga tiêu hảo Bạch Ngọc Đường nghe được lục nôn khanh kêu ôn nhu như nước thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm phỉ báng, tấm tác, nguyên lai người này thê hình nam tử cũng sẽ có như vậy bá đạo một mặt ta. Phạn xâm thấy vậy, nhưng thật ra không có gì tính tình, ngược lại tà mị cười nói, đường tiểu thư muốn đi phố người hoa sao. Với lúc, ta làm mễ tư bổi người cùng đi. Bất quá, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị lục nôn khanh đánh gãy. Phạn xâm công tước. Chúng ta đều không phải lần đầu tiên tới đôn luân, đối nơi này quen thuộc thực, tiểu đường sự, liền không nhọc ngươi lo lắng, tiểu đường, chúng ta đi thôi. Mắt thấy lục nôn khanh lôi kéo tay nàng, cười hết sức ôn nu, bạch ngọc đường cũng liền say ngã vào ôn nhu hương, không có gì khí tiết thỏa hiệp. Chỉ dư phạn xâm một người, khổ bức bắt đầu rồi bận rộn, xuống tay chuẩn bị tham gia huyết lang thịnh yến sự tình. Bạch ngọc đường theo lục nôn khanh ra cửa lúc sau, liền phát hiện, nghiết phản thần. Âu Dương Hoan cùng Kim Tích Hà đã đang đợi bọn họ. Đến nỗi Hạ Vân Lãng, thiết một cùng Long Ngự tranh ba người, bởi vì muốn điều động nhân thủ tra xét quang minh thánh giáo cùng Vati Căng hướng đi, cho nên ngày hôm qua liền ra cửa, Bạch Ngọc Đường chưa thấy được bọn họ, tự nhiên là chút nào không thấy kinh ngạc. Thức mau, Bạch Ngọc Đường 5 người liền đánh xe đi tới Luân Đôn phố Người Hoa, Lục Nôn Khanh phụ trách lái xe. Nhìn Lục Nôn Khanh kia phó ngửa quen đường cũ, như nhập nhà mình bộ dáng. Bạch Ngọc Đường không khỏi tấm tắc bảo lạ. Với hỏi dưới, nàng mới biết được, Nguyên Lai Lục Nôn khanh lại là ở London chính kinh học viện đọc tiến sĩ, thằng nhãi này vẫn là một cái không hơn không kém rùa biển phái. London phố người hoa lại gọi là hoa hạ thành, tọa lạc với London hoạt mỉn sát tở thị tô số khu, trong đó chủ yếu có hoa hạ nhà ăn, thương phẩm cửa hàng, vật kỷ niệm cửa hàng cùng đồ cổ cửa hàng từ từ. Bạch Ngọc Đường đám người tới thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa. Đúng là tới rồi ăn cơm thời gian. Lục nôn khanh trực tiếp mang theo bạch ngọc đường đám người đi tới phố người Hoa Trung, một nhà tên là Vượng nhớ hoa hạ nhà ăn. Nhà này nhà ăn, không riêng ở phố người Hoa, liền tính ở toàn bộ Luân Đôn đều là tương đương nổi danh, bởi vì nhà này nhà ăn có ba cái thập phần tiên minh đặc sắc, phục vụ kém, hương vị hảo, giá thiện nghi. Lúc trước ta tới bên này lưu học thời điểm, thật là không thiếu đến nơi này tới ăn cái gì. Lục Nôn khanh hoài niệm lãng cười nói, "Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là không nhịn được mà bật cười, ngươi nói hương vị hảo, giá cả tiện nghi, ta còn có thể đủ lý giải, như thế nào phục vụ thái độ kém, cũng có thể trở thành một đại đặc sắc sao? Nữ nhân, chờ ngươi đi vào sẽ biết, khách nhà ăn khách hàng chính là thượng đế, nơi này biên nhi, hừ hừ, người phục vụ mới là lao đại." Kim Tích Hà cười như không cười nói, "Đích xác, nơi này ta cũng đã tới một lần." ta chỉ có thể nói, danh bất hư chuyển. Âu Dương Hoan cũng quyến rũ biểu môi nói. thấy này hai người kẻ sướng người họa bộ dáng. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra trong lòng càng thêm tò mò, càng thêm muốn kiến thức một phen. Liên giống như lục ngôn khanh giới thiệu như vậy, cửa hàng này thập phần hòa bạo, đại bộ phận người đều ở vùi đầu khổ ăn. Phần 11 Nay vẫn là lần đầu tiên, Bạch Ngọc Đường đám người xuất hiện ở nhà ăn chung không có khiến cho cái gì tán thưởng xôn xao linh tinh. Hoàn cảnh này nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường vừa lòng rất nhiều. Thức mau, bọn họ liền ở một cái giữa tường địa phương, tìm được rồi vị trí, liền ở bọn họ 5 người ngồi xuống lúc sau, một cái người phục vụ thập phần nhanh chóng phiêu lại đây, không chút để ý nói, điểm cơm. Như vậy, thật là túm tới rồi các điểm, hoàn toàn không có ở làm phục vụ tự giác. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu, cũng may nàng đã bị đánh dự phòng châm, biết này cũng coi như là một đại đặc sắc. Tự nhiên cũng sẽ không đi bụng dạ hẹp hỏi so đo cái gì, lập tức bắt đầu điểm cơm. Ta muốn. Thịt bò nạm cơm, tuyết đồ ăn vịt ti hà phấn, phạm thần, âu dương, các người mấy cái muốn cái gì? Liền cho ta tới cái thiêu vịt cơm. sau khi rau. Cho ta tới cái đổ sấy thịt ngội, lại thêm cái chua cay cải trắng canh. Ta muốn. Bạch Ngọc Đường dùng chính là địa đạo ồ Phật tiếng Anh, kia người phục vụ vốn dĩ vẫn luôn mặt vô biểu tình túi đầu. Đột nhiên nghe được bạch ngọc đường kia làm người vui vẻ thoải mái thanh âm, hắn không khỏi dương mắt nhìn lại. Nay vừa thấy dưới, nhất thời ngốc lăng vài giây, không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng có thể nhìn đến như thế thần tiên nhân vật. Có thể là đến ích với bọn họ dung mạo xuất chúng duyên cớ, cái này người phục vụ thái độ vô hình trung hào rất nhiều, trước khi đi thời điểm, trên mặt thậm chí còn nhiều một mặt mất tự nhiên ý cười. Chư bỏ vừa mới nói kia vài giờ ở ngoài. Vượng nhớ còn có một cái làm người khen ưu điểm, đó chính là thượng đồ ăn mau. Bạch Ngọc Đường mấy người điểm cơm còn không có bao lâu, những cái đó cơm thực đã bị quẩn cuộn không ngừng bưng đi lên, lượng đại liêu đủ, sắc hương đều toàn, làm người nhìn thật là ngón trỏ đại đậu. Tiểu đường, tới, nếm thử, hương vị thật sự thực không tồi. Lục nôn khanh ôn nhuận cười nói, ân. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, phân biệt gấp một ít đồ ăn nếm một chút, Nhất thời hai trong mắt sáng ngời, khẳng định cười nói, thật là vị mị giới liêm, nhà này nhà ăn danh bất hư truyền A. Bạch Ngọc Đường một bên ăn, một bên đánh giá quanh mình hết thảy. Nàng phát hiện, vượng nhớ phục vụ thật là có thể nói kỳ ba. Mỗi một cái người phục vụ đều là mặt vô biểu tình, vênh vào hông hống, thật giống như là bận rộn người máy, máy móc vì ngươi điểm cơm, thượng đồ ăn, thu thập, tính tiền. Nhưng là, ở này đó bận bận rộn rộn trong đám người. Lại là có một cái xinh xắn lanh lợi châu Á cô đương, hấp dẫn nàng chú ý. Nữ hải tử kia tuổi nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, sắc mặt như trứng ngỗng, làn da trắng nõn, mắt hạnh má đào, răng như biên bối, quả nhiên là mưa bụi giang nam tiểu tiếu khả nhân. Chỉ tiếc, nữ tử này điểm mỹ đáng yêu má phải thượng có bốn đạo tựa như lợi chảo chảo ra tới vết sẹo, kia vết sẹo từ khỏe mắt vẫn luôn thâm nhập đến cổ, hoàn toàn hủy hoại nàng nửa khuôn mặt. Là một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân trở nên đáng sợ đáng sợ. Nhưng là, cái này nữ hải tử lại là không hề sợ rác, giống như là một con vui sướng chim sẻ nhỏ, xuyên qua ở dùng cơm đám người bên trong, lúng đồng tiền như hoa, kia cùng toàn bộ nhà ăn không hợp nhau nhiệt tình, phảng phất bậc lửa toàn bộ nhà ăn, làm người tâm tình cũng đi theo sung sướng lên, ngay cả nàng cái loại này có thể nói xấu xí gương mặt, đều làm người cảm thấy dễ thân đáng yêu lên. Không thể không nói, bực này nhiệt tình phục vụ thái độ, ở toàn bộ vượng nhớ chung, cũng coi như là một đạo khác loại phong cảnh tuyến. Bạch Ngọc Đường nhìn một lát, liền thu hồi ánh mắt. Thức mau, mọi người dùng cơm sau khi chấm dứt, liền gọi người lại đây tính tiền. Mà làm bọn họ phụ trách tính tiền đúng là vừa mới cái kia rộng rãi châu Á nữ hải. Cái này nữ hải tử chẳng những là một cái nhiệt tình người, đồng thời cũng là một cái gấp gấp người, mắt thấy có người yêu cầu tính tiền liền vội vội vàng vàng chạy tới, căn bản không có chú ý dưới chân lộ, cố tình lúc này nàng dưới chân vừa trợn nhất thời bị quỷ, mắt thấy nàng liền phải cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, liền ở nàng nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, một cái mềm ấm tay ngọc mềm nhẹ nâng cánh tay của nàng, đem nàng cả người ổn định vững chắc đỡ lên. kia châu á cô nương vừa nhấc mắt, liền thấy được bạch ngọc đường trầm tĩnh như lan miệng cười, cô nương này lập tức liền ngây dại. Một đôi linh động mắt hạnh nhìn nở rộ ra không chút nào che dấu kinh diễm chi sắc, tiên, tiên nữ, thật là quá xinh đẹp. Ai? Sao có chút quen mặt đâu? Giống như ở đâu gặp qua? Nay tỷ nhóm hoàn toàn là ở lẩm bẩm tự nói, nhìn chầm chầm bạch ngọc đường mới nhìn, nói ra nói là tiêu chuẩn hoa hạ ngữ. Mắt thấy người này nhìn không chấp mắt nhìn bạch ngọc đường, liền tính là nữ nhân, cũng là âu dương hoan mấy người cực độ khó chịu, không có biện pháp. Chỉ cần là gặp được Bạch Ngọc Đường chuyện này, này mấy người nội tâm so châm trọc nhi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Âu Dương Hoan trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường tay cấp tốn trở về. Giờ phút này, cái kia châu Á cô nương cũng coi như là đứng vững vàng thân mình. Người là hoa hạ người. Bạch Ngọc Đường cười hỏi. Có thể là bởi vì cái này hủy dung mạo cô nương, tính tình thượng cùng điển điểm có vài phần tương tự, cho nên Bạch Ngọc Đường đối người này cũng không chán ghét. Thậm chí có vài phần hào cảm. Nghe được Bạch Ngọc Đường chính gốc hoa hạ ngữ, kia cô nương mắt hạnh trùng kinh hỉ chi sắc càng trọng, này thật đúng là tha hương ngộ cố chi, tỷ nhóm nhi, ngươi cũng là hoa hạ người. Bạch Ngọc Đường nghe thế thanh tỷ nhóm nhi, khóe môi độ cung không khỏi lớn một ít, xem ra ngươi thật sự là hoa hạ người. ân ân đó là, vừa mới thật là cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta gương mặt này đều phải biến thành bánh nướng lớn, vốn dĩ liền khó coi. Nếu là lại biến thành bánh nương lớn, ta đều phải tìm căn mỉ sợi đi thắt cổ. kia châu Á cô nương tùy tiện cười nói. Cái kia. Ta kêu Chu Hiểu Linh, ngươi tên là gì, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Chu Hiểu Linh mắt trông mong hỏi. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhàn nhạt cười, kêu ta tiểu đường đi. Tiểu đường, ngươi là cùng bằng. Bằng hữu. Lại đây. Chu Hiểu Linh hưng phấn lôi kéo Bạch Ngọc Đường tay. Lúc này mới chú ý tới đi theo bên người nàng niết phạn thần bốn người, lập tức trừng lớn mắt hành nhi kinh ngạc nói, Nga, mua bánh. Nay thật đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tiểu đường, ngươi này đó bằng hữu cũng quá xoáy đi, tất cả đều là cho cốt cấp A. Bất quá đâu, xoáy ca cũng không có làm chu hiểu linh hương phấn bao lâu, nàng càng để ý cái này đối nàng trưởng nghĩa ra tay bằng hữu. Tiểu đường, các ngươi hẳn là lại đây phố người hoa chơi đi. Các ngươi tưởng dạo cái gì, nói cho ta, ta cho ngươi đường hướng dẫn du lịch, cũng coi như là báo đáp ngươi vừa mới trượng nghĩa cứu rút. Không cần, chúng ta chính là tùy tiện đi dạo, nói nữa, ngươi không phải còn muốn đi làm sao. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười nói. Không thể không nói, Chu Hiểu Linh ở giao bên ta mặt cùng điền điểm thật đúng là không sai biệt lắm, đều là tự quen thuộc, dừng mỡ, vừa lên tới liền đối người đảo tim đảo phổi, làm người khó có thể cự tuyệt. Chu hiểu linh lại là không có nghe được Bạch Ngọc Đường Nguyễn Cự, tắc hê hề nhỏ giọng nói, hắc hắc, tỷ nhóm nhi ngươi có điều không biết, ta tại đây ra cửa hàng A, có hậu đài, trốn cái ban nhi thần mã, tiểu cả sơ. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng chịu chịu, cái kia. Kỳ thật, chúng ta là nghĩ vậy phố người hoa thượng đồ cổ cửa hàng nhìn một cái, vẫn là không phiền thoái ngươi. Đồ cổ cửa hàng A, vừa lúc, ta nam nhân liền vừa lúc là khai đồ cổ cửa hàng. Ta đang muốn đi tìm hắn đâu, chúng ta một đạo A. Bạch Ngọc Đường Giống như là Chu Hiểu Linh nói, nàng tự hồ thật sự có hậu đài, Bạch Ngọc Đường đám người cùng vốn không có đài thọ, đã bị nàng lôi kéo, thoải mái hảo phóng rời đi vượm nhớ. Nói thật, tuy rằng Chu Hiểu Linh cùng Điền Điềm Tính Tình là có chút tương tự, đều là thẳng thắn người, làm người chán ghét không đứng dậy, nhưng là, các nàng dù sao cũng là lần đầu tiên nhận thức, Bạch Ngọc Đường còn không thói quen cùng người quá mức thân mật bất quá, Chu Hiểu Linh chân thành tha thiết lại là làm nàng khó có thể cự tuyệt. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Đường bị Chu Hiểu Linh nhiệt tình đưa tới một nhà đồ cổ cửa hàng, niết phạn thần mấy người tự nhiên là một tấc cũng không rời. Theo sát sau đó. Nhà này đồ cổ cửa hàng là điển hình châu Âu phong cách đồ cổ cửa hàng, bố trí đến thập phần hỗn độn, cùng sở hữu hai tầng, trong đó đồ vật có phương đông, cũng có phương tây. Trong đó, nhất dẫn người trông mắt chính là Tại đây ra đổ cổ cửa hàng trên vách tường, lại là treo hai viên đầu sói, giữ tận hung hành, lộ ra một cổ bưu hãn chi khí. Lúc này, càng vì bưu hãn sự tình đã xảy ra, chỉ thấy cái kia Chu Hiểu Linh vào mặt tiền cửa hàng lúc sau, liền đứng ở thang lầu phía dưới, xoa eo hét lớn một tiếng, nút, lao nương đã trở lại, chạy nhanh cấp lăn ta xuống dưới, lao nương tỉ mội tới. Tuy rằng, Chu Hiểu Linh trong miệng nút là E quốc tên. Nhưng là bởi vì nàng dùng chính là tiêu chuẩn hoa hạ ngữ, thậm chí liền lao nương đều ra tới, lấy bạch ngọc đường cầm đầu mọi người, không khỏi ở trong đầu phát họa ra một cái hoa hạ tiểu nam nhân hình tượng. Chính là, đương nụt từ trên lầu đi xuống tới lúc sau, mọi người đều là đồng thời có một loại trong gió hỗn độn cảm giác. Tên kia kêu nụt nam tử, nhìn ra tuyệt đối có 2 mét rất cao, một thân to lớn tiểu mạch da thịt, dáng người có thể so với kiện mỹ tiên sinh trừ bỏ cường tráng vẫn là cường tráng, quanh thân tản ra không gì sánh được ra tính. Một trương điển hình phương Tây gương mặt, lớn lên còn tính anh Tuấn, tóc nâu cây có mắt, nhưng là, như vậy hắn, cùng thân cao không đủ 1 mét 6 chu Hiểu Linh đứng chung một chỗ, quả thực chính là hiện đại bản mỹ nữ cùng gia thú, trên lệch quá lớn. Lúc này, chu Hiểu Linh lại là bất mãn mở miệng, như thế nào lâu như vậy, không thành thành thật thật ở dưới xem cửa hàng, chạy mặt trên đi làm gì, ân Không, không làm gì, thật sự, ta chính là mới vừa cơm nước xong, đi lên hưu. Nghỉ ngơi một lát, hắc hắc. Phần 12 Vị này tựa như giã thu giống nhau to lớn nam tử, đối mặt Chu Hiểu Linh chất vấn, lại là hảo tính tình cười. Cái loại này tiểu tức phụ bộ dáng cùng hắn bộ dạng cực độ không hợp. Hơn nữa, tên này nam tử nói cũng là hoa hạ ngữ, cùng Chu Hiểu Linh giống nhau, còn mang theo một tia giang nam khẩu âm. Được rồi. Đừng nghỉ ngơi, vừa mới ta ở vượng ghi việc đã làm làm thời điểm, thiếu chút nữa té ngã. Chu Hiểu Linh nói còn chưa nói xong, đã bị nụt khẩn trương hề hề đánh gãy, sao lại thế này? Có hay không té bị thương a? ta không phải đã nói làm người cẩn thận một chút như sao? Mau làm ta xem xem. Nhìn ra được tới, nụt đối với Chu Hiểu Linh đó là tương đương yêu thương, này hai người cảm tình hảo vô cùng. Nộ từ trên xuống dưới tỉ mỉ ở Chu Hiểu Linh trên người kiểm tra rồi một lần, lúc này mới an tâm thở ra một hơi, còn hảo không có việc gì. Vốn dĩ liền không có việc gì, ngươi cũng không nghe lão nương nói xong, ta là thiếu chút nữa té ngã, này bất chính hảo bị Tiểu Đường cứu sao? Kia, vị này chính là Tiểu Đường, ta mới vừa nhận thức bằng hữu, ngươi à, còn không mau cảm ơn nhân gia. Chu Hiểu Linh tương đương bưu hán khẩu trách nói, "Là là là." Nụt vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía bạch ngọc đường mấy người. Nay vừa thấy dưới, hắn không khỏi nhẹ di một tiếng, nhìn bạch ngọc đường hơi hơi nhăn nhăn mày, dùng sức chịu động một chút cánh mũi, trong mắt nghi hoặc chi sắc càng trọng. Chương 7 Mắt thấy nụt nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm bạch ngọc đường mấy nhìn, Âu Dương hoan bọn người là có chút hơi hơi khó chịu. Bất quá, Chu Hiểu Linh nhưng thật ra không có chút nào ghen tị. Ngược lại cao hưng phân chấn hỏi, lão công, thế nào, có phải hay không cảm thấy nhân ra thật xinh đẹp à, kinh vi thiên nhân đi. Nụt vừa nghe lời này, lại là nhất thời phục hồi tinh thần lại, tương đương chân chó định nọc nói, hắc hắc, vị tiểu thư này đích sắc đẹp, nhưng là ở lòng ta, Hiểu Linh mới là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Không thể không nói, người nước ngoài chính là mở ra, nụt nói xong lời này, liền không coi ai ra gì túi xuống thân mình, ở Chu Hiểu Linh trên má. Hung hăng gặm hai khẩu, hơn nữa, hán thân vừa lúc là Chu Hiểu Linh hủy dung kia nửa khuôn mặt. Nhìn ra được tới, cái này tên là nụt dã thu nam tử, đối với Chu Hiểu Linh thật thật là phát ra từ nội tâm yêu say đám, đồng thời, vẫn là một cái mười phần thiên ô, Có thể là đại gia thuộc tính tương đồng, nghiết phạn thần đám người thấy vậy, đối với nụt sắc mặt lập tức hảo không ít. Chu Hiểu Linh thấy bạch ngọc đường mấy người cười như không cười nhìn bọn họ hai cái, không khỏi hai má phi hà. Đẩy ra dính chính mình không bỏ tên ngốc to con nhi nhiệt tình cười nói, tìm muội cho các ngươi chê cười, đúng rồi, ngươi không phải muốn nhìn đồ cổ sao. Ta nam nhân nhà này đồ cổ cửa hàng, tuyệt đối là toàn bộ phố người hoa lớn nhất tốt nhất, ngươi cứ yên tâm xem, coi trọng cái gì, ta miễn phí đưa ngươi. Cái này liền không cần, làm buôn bán nhưng không dễ dàng, nên phó tiền vẫn là muốn phó. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi, liền khắp nơi xem xét lên. Lúc này, Hạ Vân lãng lại là đánh giá quanh mình hoàn cảnh nói, các ngươi nhà này đồ cổ cửa hàng, hẳn là gần nhất 2 năm mới khai lên đi, ta nhớ rõ nguyên lai like nơi này là một cái tiệm cà phê. Ha ha, xem gia vị này huynh đệ đối phố người Hoa rất quen thuộc a nơi này phía trước thật là một nhà tiệm cà phê, ta là 2 năm trước mới bàn lại đây, biến thành đồ cổ cửa hàng, ai kêu ta bà nương ở chỗ này đâu, ta đương nhiên cũng là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó ở chỗ này khai cái đồ cổ cửa hàng, cũng có thể thời khắc bồi nàng. Nô sùng lịch nhìn Chu Hiểu Linh, trong con ngươi tất cả đều là thâm tình. Âu Dương hoan đám người nghe được nụt trong miệng nhảy ra bàn ương, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó loại này hoa hạ quốc thổ ngữ, đều là cảm thấy thập phần thú vị. Xem ra cái này ngoại quốc nam nhân vì Chu Hiểu Linh thật thật là không thiếu bỏ công sức, cư nhiên có thể đem hóa hạ ngữ làm như vậy thấu triệt. Đồng thời, Này mấy người đấy lòng cũng dâng lên một loại nồng đầm hâm mộ, bọn họ nhìn Bạch Ngọc Đường kia tính đẹp tuyệt thế dáng người, đều là âm thầm nói thầm, chính mình gì thời điểm cũng có thể quang minh chính đại quản nàng đều một tiếng bà nương đâu. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không biết mấy người này giờ phút này ý tưởng, một lòng một dạ đánh giá chung quanh đồ cổ. Đầu tiên là tinh tế quan khán, sau đó dùng dị năng nghiệm chứng một chút, cũng hảo khảo so một chút chính mình nhãn lực. Nhìn xem trong khoảng thời gian này có hay không nuôi bước. Nàng vốn tưởng rằng loại này tọa lạc với phố người hoa đồ cổ cửa hàng, đều là lừa gạt du khách dùng, liền tính là có chính phẩm, cũng bất quá là hai ba kiện, dùng để coi như chấn điếm chi bảo. Chính là, nàng này một phen xem xét xuống dưới, mới phát hiện, này trong cửa hàng chính phẩm lại là tương đương nhiều, ngay cả treo ở trên vách tường kia hai chỉ đầu sói đều là thượng năm đầu, ít nhất có 200 năm lịch sử. Bạch Ngọc Đường không khỏi xoay người nhìn nụt liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Cái này nam tử rốt cuộc là người nào, cư nhiên dám đem nhiều như vậy giá trị không phỉ đồ vật thoải mái hảo phóng bày ra tới bán. Vừa mới người này quá mức thê nô, nàng còn không có chú ý, hiện tại xem ra, nụt cái này nam tử quanh thân khí thế thực không bình thường, ở giã tính trung thậm chí lộ ra một cổ tử huyết tinh hương vị. Không biết là không biết chính mình ảo giác. Nàng tổng cảm thấy cái này nam tử trên người hơi thở, cùng treo ở trên vách tường đầu sói sở phát ra hung hãn chi khí có vài phần tương tự. Cũng may bạch ngọc đường cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ cực đoan tràn đầy người, nàng thoáng cân nhắc sau một lát, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nàng đảo bảo nghiệp lớn. Lúc này, một thanh treo ở trên tường bảo kiếm hấp dẫn nàng chú ý. Đó là một thanh đen đặc sắc trường kiếm, rộng lớn dày nặng, dì xét loang lổ chợt vừa thấy đi. Thủ công cũng thập phần thô ráp, rất giống là một thanh phê kiếm. Bất quá, Bạch Ngọc Đường lại là ở trên đó cảm nhận được một loại ẩn sâu trong đó cổ xưa hơi thở, thanh kiếm này nhất định không đơn giản. Bạch Ngọc Đường dùng dị năng nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy ở thân kiếm phía trên huyền phù một đoàn nồng đậm màu xanh lá hình người vật khí, từ xa nhìn lại, giống như là nam nhân thân thể, đã là ngưng tụ thành thực chất, rất sống động. Bạch Ngọc Đường khẽ môi không khỏi đổ xuống ra một tia ý mừng, không cần phải nói, nàng lần này xem như đào đến bảo. "Chu Hiểu Linh, ngươi thanh kiếm này bán thế nào?" Bạch Ngọc Đường cũng đã nhìn ra, nụt hoàn toàn này đây Chu Hiểu Linh vi tôn, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp hỏi Chu Hiểu Linh. Chu Hiểu Linh nghe vậy, lại là hơi hơi sử sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường sở chỉ hắc kiếm, đúng nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mới thử hỏi, "Tỷ muội, ngươi coi trọng Ngươi coi trọng này đem bảo kiếm. Thật là này đem. ân, chính là này đem. Bạch Ngọc Đường khẳng định nói. Chu hiểu linh thật vất vả tiêu hóa sự thật này lúc sau. Trên mặt liền giống như chờ đến mây tan thấy trăng sáng giống nhau. Toát ra một loại lệnh người sởn tóc gãy lưng phấn. Tỉ muội, ngươi thật không hổ là ta tỉ muội a. Ngươi biết không, này toàn bộ đồ cổ trong tiệm. Liền thanh kiếm này là ta lấy ra tới bán. Ngươi ánh mắt thật là không trị. Ngươi lấy ra tới bán. Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trùng hợp như vậy, trên mặt nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc, vậy ngươi biết thanh kiếm này lai lịch sao? Biết ta, đây là ta tổ tiên truyền xuống tới, hơn nữa là một đôi nhi, thanh kiếm này tên tuổi, nói ra hủ trên người, nghe nói qua can tướng mạc ta không có, thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết can tướng. Chu Hiểu Linh mang theo vài phần tiểu đắc ý nói, thanh kiếm này là can tướng. Không thể nào! Âu Dương Hoan cùng Kim Tích Hà này hai cái thường dân, đối với Chu Hiểu Linh nói rất là có vài phần hoài nghi, lục nôn khanh nhưng thật ra rất có hứng thú tiến lên vài bước, nghiên cứu lên. Chỉ có Bạch Ngọc Đường cùng Nghết Phạn Thần không có bất luận cái gì nghi ngờ. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường cơ hồ là lập tức liền tin sự thật này. truyền thuyết, can tướng là từ can tướng mặc tà hai phu thê dấn thân vào liệt hỏa, hóa thành kiếm Linh mà đúc thành trí tỉnh chi kiếm. Mà trước mắt thanh kiếm này sở hình thành vật khí, đúng là nam tử thân hình, liền tựa như kiếm linh giống nhau. Cho nên, nàng kết luận, thanh kiếm này chính là căn tướng. Cái này làm cho nàng không cấm đối một khác thanh kiếm cũng sinh ra tò mò, mặc ta cũng ở trong tay người sao. Bạch Ngọc Đường lời này, vô hình chung liền biểu đạt chính mình đối thanh kiếm này khẳng định. Liền biết tỷ mọi người biết hàng. Chu hiểu linh mắt thấy Bạch Ngọc Đường đối nàng như thế tín nhiệm. Lập tức tỉ hai tốt vô vô bạch ngọc đường bả vai, Tùy tiện cười nói, Đích xác, mặc tà cũng ở trong tay ta, Gia tộc của ta vốn là đúc kiếm thế ra, Tổ tiên là làm người nguội Cơ duyên xảo hợp hạ được đến này hai thanh kiếm, Ngươi cũng biết, hiện tại này xã hội, Chỗ nào còn lưu hành đúc kiếm thứ này, Cho nên gia tộc bọn ta đã sớm xuống dốc, Sau đó, này hai thanh kiếm liền chuyển tới ta trong tay, kia có thể hay không đem mặc tà cũng lấy ra tới nhìn xem, Bạch Ngọc Đường Trâm trước hỏi. Hành A, không thành vấn đề, ta tỉ hai khách khí gì? Chu Hiểu Linh tương đương xoáy khí chiều phía sau đúng tay một cái. Nhất thời, nút liền cùng thu được thượng cấp sai khiến mệnh lệnh giống nhau, tương đương nhanh chóng chạy lên cầu thang, kia động tác có thể nói thuần thục tấn mãnh thẳng làm một chất thang lầu đều run hai run. Âu Dương Hoan thấy vậy, rất là độc miệng trêu chọc nói, ha ha, này thật đúng là huấn luyện có tô A, nghiệp vụ thật thuần thủ. Cảm nhận được này chỉ yêu nghiệt lời nói khinh thường, Bạch Ngọc Đường nhất thời không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, kia trầm tĩnh như viên ánh mắt, trực tiếp làm Âu Dương Hoàng kia không kịp thu hồi khinh miệt cương ở trên mặt. Ai u, đường đường, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta vừa mới nói, đó là ca ngợi, thuần túy ca ngợi. Làm nam nhân, chính là hẳn là dáng vẻ kia, lao bà lời nói, chính là thánh chỉ, đối lao bà nói, muốn hoàn toàn chấp hành, vừa mới nụt đồng chí. Quả thực chính là chúng ta yêu cầu học tập tấm gương, toàn thế giới nam nhân mẫu mực a. Đường đường ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ kiên quyết quán triệt nhị thập tứ hiếu bạn trai phương châm chính sách, đường đường, ngươi phải tin tưởng ta a. Mô yêu nghiệt phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng ở bạch ngọc đường tay ngọc, thâm tình vô hà nói. Phần 13. Hoàn toàn đem mặt trong mặt ngoài vứt ở sau đầu, kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhì, hơi hơi đô khởi quyến rũ môi đỏ. Thật sự là đáng phách. Bạch Ngọc Đường đối với này yêu nghiệt khoa chương lộ liễu biểu đạt phương thức đã tương đương bình tĩnh, nhưng thật ra Chu Hiểu Linh trừng lớn trong mắt, lầm bầm nói, này sao so với chúng ta ra cái kia còn khoa trương A. Lúc này, nút đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng từ trên lầu chạy chậm xuống dưới, trực tiếp cẩn thận đem một cái cổ xưa một chất kiếm hộp đưa tới Chu Hiểu Linh trên tay. Chu Hiểu Linh tiếp nhận kiếm hộp sau, rất là hào phóng liền bại ở Bạch Ngọc Đường trước mặt. Tia động tắc không có một tia trần trở, tương đương hào sảng. Đối với chu hiểu linh tín nhiệm, bạch ngọc đường cũng là ghi tạc trong lòng. Nàng tiếp nhận kiếm hộp lúc sau, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy ở kiếm trong hộp, lặng lặng nằm một phen đồng dạng ô sơn ma hắc, sinh dị sắc màu đen trường kiếm, cùng treo ở trên tường kia đem so sánh với. Tuy rằng đại khái hình dạng không sai biệt lắm, nhưng thanh kiếm này càng thêm là lước, thân kiếm tinh tế, tương đương thích hợp nữ tử sử dụng. Bạch Ngọc Đường dùng dị năng nhìn lại, liền phát hiện thanh kiếm này vật khí là nồng đậm màu trắng, đồng dạng ngưng kết thành nhân hình, tựa như một cái thước tha nữ tử. Từ điểm này là có thể nhìn ra, này hai thanh kiếm tuyệt đối là một đôi nhi. Lúc này, đứng ở nàng phía sau Kim Tích Hà lại là ghét bỏ nói thầm nói, bất quá. Này hai thanh kiếm bộ dáng cũng quá khó coi một chút đi. Kim Tích Hà đối đồ cổ luôn luôn là cái biết cái không, ở hắn xem ra. Này đồ cổ đã có cất chứa giá trị, thế nào cũng đến có chút xem xét giá trị đi, chính là trước mắt này hai thanh kiếm, từ bề ngoài thượng xem, liền cùng sắc vụn không sai biệt lắm. Kỳ thật, không riêng gì Kim Tích Hà, ngay cả Âu Dương Hoan cùng Lục Nôn Khanh đều là bán tín bán nghi, mày nhớ lại. Chu Hiểu Linh thấy vậy, không làm, tuy rằng ngươi là một cái cho cốt cấp xoay ca, nhưng là cũng không thể nghi ngờ nhà của chúng ta ra chuyển gia chi bảo. Này can tướng Mạc Tà nguyên bản cũng không phải là bộ dáng này, muốn cho bọn họ lộ ra tướng Mạo sẵn Cố, liền phải cho bọn hắn khai phong. Khai phong! Bạch Ngọc đường nghi hoặc nói. Lần này trả lời nàng không phải Chu Hiểu Linh, mà là Niết Phản Thần. Can tướng Mạc Tà, chính là can tướng Mạc Tà phu thê phụng hiến huyết nhục linh hồn Đúc Thành, chính là thế gian trí tình chi kiếm, muốn khai phong, nhất định phải phải có hai cái thiệt tình yêu nhau. Trân ái đối phương thắng với chính mình thắng với sinh mệnh tình nữ, phân biệt cống hiến một giọt máu, từng người tích ở can tướng mạc tả phía trên, mới có thể lệnh bảo kiếm khai phong, mà này đối thư hùng bảo kiếm khai phong lúc sau, chỉ cần là hai bên tâm tổn tình yêu tình nữ, phân biệt trước, kiếm, liền có thể làm bảo kiếm nở rộ ánh sáng, tựa như ý hợp tâm đầu, thần dị phi thường. Nghiết phạn thần thanh âm thanh lãnh như băng tuyết cam liệt nước suối, từ từ kể ra, lệnh người dư vị vô cùng. Chu Hiểu Linh càng là nghe được như si như say, rốt cuộc ở nụt mẹ kế mặt trung phục hồi tinh thần lại, cười gượng khen, nói đúng, nói rất đúng cực kỳ. Thấy không có, đây mới là chân chính hiểu công việc người. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh con con khỏe môi lúc sau, nhưng thật ra càng thêm khó hiểu, nếu thật là như thế, này đối bảo kiếm ở nhà các ngươi hẳn là chuyển vài đại đi, như thế nào vẫn luôn không có khai phong đâu. Chu Hiểu Linh nghe thấy cái này vấn đề, Trên mặt lại là hiện ra tảng lớn tảng lớn nào não, ai, chuyện này à, thật đúng là khó mà nói. Ta tổ tiên những người đó nghĩ như thế nào ta là không biết, dù sao bảo kiếm vẫn luôn cũng chưa khai phòng, chờ truyền tới ta phụ thân kia bối nhi thời điểm, nhà của chúng ta hoàn cảnh không tốt, liền tưởng đem bảo kiếm bán đi, tựa như các ngươi nhìn đến, căn bản không ai tin tưởng này đối nhi bảo kiếm là can tướng mặc tà, cùng đừng nói có người mua. Đương nhiên. Chúng ta cũng nghĩ tới thanh kiếm khai phòng, nhưng là, chúng ta tìm không ít tình lữ, phí không ít sức lực, lại lăng là không có đụng tới một đôi nhi thiệt tình yêu nhau. Đầu năm nay, đều là tiền tài tối thượng, đại bộ phận tình lữ ở bên nhau, đều là bởi vì đủ loại ngoại tại điều kiện, nào còn có cái gì có thể vì đối phương dâng ra sinh mệnh cảm tình tồn tại A. Dù sao A, ngần ấy năm, ta là không chạm vào. Đích xác giống như là chu hiểu linh theo như lời. Hiện tại xã hội này, ham muốn hưởng thụ vật chất tung hành, tiền quyền giữa đường, chân chính thuần túy cảm tình, thật sự là quá ít, đặc biệt là tình yêu, càng là chân quy đến lông phượng sừng lân. Bất quá, bạch ngọc đường nghe vậy, lại là mày đẹp nhữ lại, khó hiểu cười nói, ta lý giải ngươi nói, nhưng là có một chút không quá minh bạch, vì cái gì các ngươi hai cái không cần chính mình huyết đi cấp can tướng mạc tả khai phong đâu. Nàng nhìn ra được tới, hai người kia tuyệt đối là thiệt tình yêu nhau. Hơn nữa là có thể vì đối phương dâng ra sinh mệnh, đến chết không phai cái loại này. Nhưng là, vấn đề này, lại làm Chu Hiểu Linh cùng nụt hai người đột nhiên cứng lại. Nụt quanh thân thậm chí bước lên nổi lên một cổ cuồng bạo chi khí, hắn ánh mắt nhìn Chu Hiểu Linh kia tựa như lợi trảo tìm ra vết sẹo trong mắt tràn ngập một loại hôn hợp ái náy tự trách đau thương, đau nhập tim phổi. Ngốc đại tỷ giống nhau Chu Hiểu Linh còn lại là Trấn An nắm chặt nụt cánh tay, nói ra nói cũng có chút thấp úng. Cái kia, chúng ta hai cái tình huống có chút, có chút đặc thù, dù sao chúng ta huyết không phù hợp tiêu chuẩn lạc. Nghết phạn thần thấy vậy, thanh lành ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, xét qua hiểu rõ. Bạch Ngọc Đường thấy Chu Hiểu Linh nói không tỉ mỉ, cũng ý thức được, chính mình vấn đề chỉ sợ là chạm đến tới rồi một cái vùng cấm, lập tức thức thời cười nói, xin lỗi, ta vừa mới bất quá là thuận miệng vừa nói, không mặt khác ý tứ, các ngươi đừng để ở trong lòng. Thì muội, ngươi đừng giải thích, ta tin từ ngươi, tuy rằng hai chúng ta huyết không được, bất quá. Chu hiểu linh thần kinh vẫn là tương đương thô to, nàng thực mau liền khôi phục lại, thậm chí lộ ra một mặt cười gian, bất quá, tiểu đường ngươi có thể giúp ta à. Nếu là ta không nhìn lầm nói, bên cạnh ngươi này bốn người đều là ngươi người theo đuổi đi, ta xem liền từ ngươi theo chân bọn họ bốn cái rõ ràng thử xem, vừa lúc nhìn xem ngươi khuynh tâm chính là ai. Thế nào? Cái này chủ ý không tồi đi. Bạch Ngọc đường nghe vậy, nhất thời sử sốt, trong lòng nhưng thật ra hơi hơi vừa động. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, bên người nàng bốn người lại là đã nóng lòng muốn thử, đối trọi gay gắt. niết phạn thần thanh lanh nói, như thế rất tốt. Cái này chủ ý không tồi. vừa lúc cho các ngươi nhìn xem ta cùng đường đường tình so kim kiên cảm tình. Âu Dương hoan ra mặt có thể so với tưởng thành quyến rũ nói. Lục ngôn khanh ôn nhuận như ngọc. Lại là một bước cũng không nhường, tính ta một cái, nghe tới rất thú vị. Nữ nhân, vẫn là ta đến đây đi, vừa lúc làm ngươi nhìn xem bổn thiếu ra tâm ý. Kim tích hà trí tại tất đắc gâm lánh nói. Bốn người này nói cơ hội là đồng thời xuất khẩu, bọn họ nói xong lúc sau, liền cho nhau thực không thích nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhất thời, lươi đao kiếm vũ, hỏa hoa văng khắp nơi, ngươi tới ta đi, chém giết vô số. chu hiểu linh thấy vậy, mắt hạnh đại lượng. Càng thêm hưng phấn lên, cao giọng cười nói, "Hảo, liền như vậy quyết định, các ngươi ai trước tới?" "Đương nhiên là ta." "Ta." "Ta tới." Âu Dương Hoan, Kim Thích Hà cùng Lục Nôn Khanh ba người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Liên ở bọn họ giọng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, Niết Phạn thần lại là đã là vươn bạch như ngọc thạch cánh tay, ở mặt trên tùy ý một hoa, trực tiếp vẽ ra một đạo ngón tay dài ngắn miệng máu. Nhất thời, đỏ thắm máu tươi Theo Bạch Ngọc ra thịt trầm dãi chảy xuống, tựa như từng đóa nở rộ huyết sắc ưu đảm, khai rừng ở can tướng thân kiếm phía trên. Bạch Ngọc đường thấy vậy, trong mắt không khỏi xẹt qua một mạt thương tiếc, vội vàng từ túi áo, móc ra một phương trắng non khăn tay, đè lại niết phạn thần miệng vết thương, thuận tiện đem thần bí năng lượng truyền tống đi qua một ít. Ngươi này Phật Liên cũng thật là, liền tính muốn hiến máu, cũng không cần nhiều như vậy đi, như thế nào liền như vậy không biết quý trọng chính mình đâu? Bạch Ngọc Đường một bên cửa trách, một bên hướng tới Chu Hiểu Linh nói, Hiểu Linh, có băng bó dùng băng gạc linh tinh sao? Có, có, có. Chu Hiểu Linh lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem hòm thuốc lấy lại đây, thuận tiện lấy tới mấy cây ngân trầm, ngượng ngùng cười nói, kia gì? Tiểu Đường nói không sai, thật không cần nhiều như vậy huyết, ta thích cái ngoan ngoãn, này muốn ăn nhiều ít đồ vật mới có thể bổ trở về, ta nơi này có chuyên môn ngân trầm. Chỉ cần dùng ngón tay thượng, lấy một giọt liền hảo, một giọt liền hảo. Nhiết phạn thần lại là nhìn bạch ngọc đường trong con ngươi khẩn trương, chỉ cười không nói, trên mặt băng tuyết thanh lánh hòa tan thành trời ấm áp xuân thủy, hào ạt chảy xuôi, say lòng người tiếng lòng. Âu Dương hoan ba người khó chịu nhìn Phật tử đại nhân ý cười trên khóe môi, trong lòng đều là âm thầm phị báng, lại là rút tuổi dưới đáy nổi. Cư nhiên lại là rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi cho rằng này Phật liền không biết chỉ cần một giọt liền hảo a, thằng ngãi này rõ ràng chính là cô ý, cô ý. Lúc này, Bạch Ngọc Đường mắt thấy huyết đã ngừng, miệng vết thương cũng băng bó hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Nhi, tới phiên ngươi. Giờ phút này, Niết phạn thần thanh lánh trong thanh em khó được mang theo một kia rồn rập. Bạch Ngọc Đường biết, Niết phạn thần lúc này thúc giục nàng chạy nhanh hiến máu. Lập tức, nàng cũng không có do dự. Trực tiếp lấy ngân trầm, ở chính mình ngón trò thượng, hung hăng một chát, nhất thời, một đóa diễm lệ huyết hoa, phiếm bảy màu lưu quang, chậm rãi nhỏ giọt ở mạc tà trên thân kiếm. Liên ở kêu tích máu tươi nhỏ giọt thời điểm, nụt trong mắt đột nhiên buộc phát ra một đạo trước người tinh quang, kia màu nâu con ngươi lại là nháy mắt biến thành tựa như dã thú giống nhau dựng đồng. Bất quá, căn bản không có người chú ý tới nụt giờ phút này biến hóa bởi vì liền ở huyết nhỏ giọt ở trên thân kiếm kia trong nháy mắt can tướng mặc tà hai thanh kiếm lại là tựa như có sinh mệnh giống nhau ở trên bàn giao hội ở bên nhau bộc phát ra lóa mắt quan mang chỉ thấy ở kia hai luồng ngông lung vầng sáng chung can tướng cùng mặc tà lại là đem bạch ngọc đường cùng niết phạn thần máu hấp thu hầu như không còn thân kiếm thượng màu đen dị sát ở máu tươi thấm vào hạ chậm rãi biến thành màu đỏ sậm sau đó từng mảnh từng mảnh sôi nổi bốc ra nhất thời Hoa quang lóa mắt, hai cổ dung hợp ở bên nhau sắc nhọn chi khí, chậm rãi gột rửa mở ra. Thiên A, ta rốt cuộc chờ đến ngày này, ta rốt cuộc nhìn đến can tướng mạc tả khai phong. Chu hiểu linh cơ hồ kích động lệ nóng doanh tròng. Theo quang mang tan đi, kia tựa như sắc vụn giống nhau can tướng mạc tả hiện giờ đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chỉ thấy này hai thanh kiếm, tương điệp tương giao, một thanh thân kiếm rộng lớn dày nặng, kiếm phong thu cùng sắc bén. Phản xạ nhàn nhạt thanh quang, cực kỳ giống nam tử trầm ổn nội liễm, mà một khắc chuôi kiếm còn lại là tinh xảo tinh tế, mỏng mà sắc bén, này thượng phiếm một tầng như nước màu bạc ánh sáng, cùng nữ tử linh động mềm mại không có sai biệt. Bạch Ngọc Đường tinh tế đánh giá này hai thanh kiếm, không khỏi ra tiếng khen, can tướng mặc tà quả nhiên là danh bất hư truyền, hai thanh kiếm cư nhiên có thể làm người cảm thấy như thế hồn nhiên như ý, tựa như phu thế nhất thể, đồng tâm đồng đức cảm giác. Thật thật không hổ là danh chấn hoa hạ thư hùng bảo kiếm. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng quên, này hai thanh kiếm chính là dùng chúng ta hai cái huyết khai phong niết phạn thần thanh thanh lánh lãnh nghiêm trang ra tiếng nhắc nhở nói. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn họ hai người máu tươi có thể thuận lợi vì can tướng mạc tà khai phòng, đã nói lên, bọn họ hai cái là thiệt tình yêu nhau, thả coi đối phương chân du sinh mệnh, là oanh oanh liệt liệt cảm động đất trời thật cảm tình. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đắm chìm ở bảo kiếm khai phong, tái hiện nhân gian vui sướng chung, kinh Phật tử đại nhân như vậy vừa nhắc nhở, mới xem như nhớ tới này cha nhi tới. Nhất thời, nàng cả người không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó trên mặt vượng khai một mạt hoa hồng hoa lệ chi sắc. Tương phản, Âu Dương Hoan, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà ba người sắc mặt lại là nháy mắt đen, cùng hát qua đế nhi có liều mạng, nhìn kêu tôn Phật liên mãn nhãn đều là hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng bọn họ trong lòng đều biết lẫn nhau ở bạch ngọc đường trong lòng phân lượng, nhưng là đường sự thật này bị xích cua đồng lỏa lỏa công bố ra tới thời điểm, vẫn là làm nhân tâm từng đợt ra bên ngoài mạo toan thủy. Điên cuồng muốn mẹ người. Cố tình lúc này, thật là có không sợ chết, hướng họng xuống thượng đâm. Không hề nghi ngờ, cái này không sợ chết, chính là Chu hiểu linh cái này ngốc đại tỷ. Này nha nghe xong miết phản thần nói, trực tiếp một nhảy ba thức cao. Hưng phấn bắt lấy bạch ngọc đường đôi tay, vẻ mặt tỉ muội ta thật vì ngươi cao hứng biểu tình. Tiểu đường, vừa mới ta rất cao hứng, hơi kém đã quên chúc mừng ngươi, ngươi cùng vị này đầu bạc xoái ca kia tuyệt đối là trăm phần trăm chân ai a. Ngươi tin tưởng ta, nhà của chúng ta tổ truyền can tướng mạc tà tuyệt đối không có vấn đề, tỉ tỉ cùng ngươi nói, hiện tại đầu năm nay gặp phải một cái đối với ngươi thiệt tình yêu nhau người thật sự là quá khó khăn, muốn gặp phải một cái hăn ái ngươi. Ngươi cũng yêu hắn, vậy càng là khó càng thêm khó, đây chính là trời cho nhân duyên, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Chu Hiểu Linh nói còn chưa nói xong, đã bị nụt một đầu mồ hôi lạnh che miệng, kéo dài tới một bên. Không kéo dài tới một bên nhi không được a. Nhà không nhìn thấy lấy Âu Dương Hoan cầm đầu kia tam tôn đại thần, sắc mặt đã âm ú thành cái dạng gì như sao. Nhà mình lao bả vẻ mặt phấn khởi thần kinh to to, gì cũng chưa phát hiện. Hắn cái này làm lão công, tổng không thể mắt thấy chu hiểu linh thân ở nguy hiểm thờ ở đi, vì thế, nụt cái này thê nô rất là dung cảm tự chủ trương một hồi. chu hiểu linh bị kéo dài tới một bên nhi còn không hề sở giác, rất là bất mãn đặng tiểu tế chân nhi kêu gào nói, ai u, phản ngươi, ngươi đổ ta miệng làm gì, ta còn chưa nói xong đâu. thấy vậy, nụt tương đương bất đắc dĩ, hắn thật cẩn thận ở chu hiểu linh bên thai xin tha vài tiếng, sau đó... Chỉ chỉ Âu Dương hoan ba người nơi phương hướng. Lúc này, ở nhà mình lão công cẩn trọng chỉ đạo hạ, Chu Hiểu Linh cuối cùng phát giác Âu Dương hoan mấy người âm trầm trầm sát mặt, còn có kia một cổ một cổ tựa như thủy triều ập vào trước mặt nguy hiểm hơi thở. Chu Hiểu Linh thấy vậy, rốt cuộc cũng cảm nhận được không đúng rồi. Nàng hát hát cười gượng một tiếng, xin giúp đỡ hướng tới bạch ngọc đường ngắm ngắm, lắp bắp nói, kia gì? Nếu không? Cái kia? Các ngươi cũng có thể. Cũng có thể chứng một chút, hiện tại bảo kiếm đã Đã khai phong, chỉ cần là hai bên tâm tồn tình yêu, cái kia Phân Phân biệt chấp kiếm, đều có thể làm bảo kiếm phát sinh Biến hóa, giống như là Giống như là tỏa ánh sáng linh tinh Nàng lời này hoàn toàn là vì tự thân an nguy Thuận miệng nói ra Ở nàng xem ra, nếu Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần là một đôi nhi Tự nhiên không có khả năng cùng Âu Dương Hoan mấy người cũng tình đầu ý hợp Một người cả đời có được một đoạn chân thành tha thiết yêu say đắm đã đúng là không dễ, có ai có thể như vậy may mắn, đồng thời có được vài đoạn đâu. Chỉ là, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Âu Dương Hoan ba người vừa nghe, nhất thời hai mắt đại lượng, ý kiến hay a. Đường đường, nếu không hai tà cũng thử xem đi. Âu Dương Hoan một đôi mắt vượng ngập nước nhìn bạch ngọc đường, môi đỏ chờ mong chu, kia yêu nghiệt bộ dáng rất giống là một con hóa nguyên hình kiểu vĩ hùng hồ. Bạch Ngọc Đường phản phất có thể nhìn đến hắn phía sau vô hình trung dựng chín điều lông sù sù đôi to, ngạo kiều lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện. Bạch Ngọc Đường sinh sôi bị manh vẽ mặt huyết, tự nhiên nói không nên lời cự tuyệt nói tới, lập tức gật đầu bất đắc dĩ. Âu Dương Hoan thấy vậy, nhất thời lộ ra một ngụm trói lọi bạch nhà, không nói hai lời liền đem can tướng lấy ở trong tay, hướng tới Bạch Ngọc Đường đầu đi mấy cái đặng phách đôi mắt nhỏ nhi. Ý bảo thúc rủ. Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, gắt gao mà cầm mạc tà chua kiếm. Liên ở hai người đem can tướng mạc tà cầm lấy nháy mắt, này hai thanh kiếm lại là đồng thời tản mát ra doanh doanh quang huy, một thanh một bạc, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, cái loại này nhu hòa cảm giác, tựa như ngọt ngào yêu say đắm, thẳng làm người nhìn, nói không nên lời động tình. Bạch Ngọc Đường đã sớm biết, chính mình đấy lòng ẩn giấu một cái yêu nghiệt, Cho nên nhìn thấy một màn này cũng không như thế nào kinh ngạc, chỉ là trầm tĩnh cong cong khỏe môi, nhu hòa đến cực điểm. Nhưng là, Âu Dương Hoan liền bình tĩnh không được. Cho tới nay, Bạch Ngọc Đường tình cảm đều tương đương nội liễm, liền tính yêu nghiệt như hắn cũng trong lòng thấp thoảng, không biết ở cái này nữ tử trong lòng có hay không chính mình một vị trí nhỏ. Hiện tại, cái này đáp án không thể nghi ngờ làm hắn mừng rỡ như điên giờ phút này Âu Dương Hoan giống như là một cái Ngây Ngô tiểu tử, thần mã mặt mũi phong độ, hết thể ném tới trên 9 tầng mây, thằng nhãi này trực tiếp ném xuống kiếm, đem Bạch Ngọc Đường một phen chặn ngang bế lên, tại chỗ sinh sôi xoay vài vòng, một bên chuyển động còn một bên Nhi Ngây Ngô cười nói, ta liền biết người trong lòng có ta, Đường Đường trong lòng có ta. Một màn này lại là làm Chu Hiểu Linh kinh ngạc há to miệng, bên trong cơ hồ có thể nhét vào hai cái trứng gà, ngoan ngoãn. Không phải đâu. Cư nhiên cũng là chân ái. Nàng máy móc quay đầu lại, hướng tới nụt ngốc ngốc hỏi, cái này, có khả năng sao? Ai nói người cả đời này cũng chỉ có thể ái một cái, trên thế giới này, khó nhất nói rõ chính là cảm tình. Giống ta loại này cả đời chỉ ái một cái người, kia tuyệt đối là số ít, quý hiếm chủng loại, hiểu linh a, ngươi về sau cần phải đối ta tốt một chút nụt vốn là tưởng nhân cơ hội thổ lộ một chút không nghĩ tới Chu hiểu linh lại là hồn du thiên ngoại, hoàn toàn không ở trạng thái chung. Nàng đầu vóc chung quanh quần gần là nụt nói câu đầu tiên lời nói, ai nói người cả đời này chỉ có thể gái một người. Đến nỗi mặt khác nói, tự động bị nàng che chắn Nếu là biết chính mình nói, hoàn toàn khởi tới rồi một cái phản diện tác dụng, phỏng chừng nột thế nào cũng phải vốc một phen chua sót nước mắt không thể. Lúc này, Kim Tích Hà cũng đại không được đợi cho Bạch Ngọc Đường thật vất vả vượng vượng hồ hồ rơi xuống đất lúc sau lập tức âm trầm trầm tiến lên nói nữ nhân ngươi cũng đến cùng ta thử xem thế nào cũng làm cho lòng ta có cái phổ nhi không phải Bạch Ngọc Đường nếu đáp ứng rồi Âu Dương Hoàn, tự nhiên cũng không thể cự tuyệt này chỉ đang ở âm thầm nghiến răng rắn hổ mang mắt nhìn Kim Tích Hà đã cầm can tướng Bạch Ngọc Đường cũng lưu loát nắm ở mạc tả trên thân kiếm nhất thời vừa mới đã xuất hiện quá kia một màn lại lần nữa trình diễn, ánh ánh quang huy bao phủ toàn bộ đồ cổ cửa hàng. Chu Hiểu Linh còn không có tới kịp khép lại miệng, lại lần nữa mở to. lần này ngay cả nút đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. này hai người, cư nhiên cũng có thể lệnh bảo kiếm sáng lên. Chu Hiểu Linh cơ hồ là không tin tà tiến lên, từ Bạch Ngọc Đường trong tay tiếp nhận mạc ta kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, này hai thanh kiếm sẽ không tha lâu rồi, ra cái gì vấn đề đi. chính là. Liên ở nàng từ bạch ngọc đường trong tay tiếp nhận kiếm kia trong nháy mắt, hai thanh trên thân kiếm ra hòa chiếu sáng lẫn nhau quang huy nháy mắt tiêu tán vô tung. Không hư chu hiểu linh cơ hồ là ngốc ngốc lẩm bẩm nói. Giờ phút này, Kim Tích Hà chính là cao hứng, kia trương thói quen tính khói mù gương mặt lần đầu tiên nở rộ ra thanh lộ giống nhau quang huy, khỏe môi câu ra 135 độ lập thể hộ vây thức tốt đẹp độ cùng ánh mặt trời sán lặn nói, nữ nhân, ta luôn luôn là ích lợi tối thượng Cảm tình là ta duy nhất hạng nhất bất kể hồi báo đầu tư, hiện tại ta phát hiện, cái này đầu tư mới là nhất đăng giá. Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Kim Tích Hà này chỉ quỷ xúc như vậy sang sảng một mặt, không khỏi bị lung lay một chút mắt, hờn dỗi nói, ngươi cười như vậy sán lạ, đều không giống như là ngươi. Phần 15. Chỉ cần ngươi thích, ta mỗi ngày đều như vậy cười. Kim Tích Hà quyền đương đây là khích lệ, khỏe miệng liệt càng thêm lại, cùng Âu Dương Hoan giống nhau. Lộ ra một ngụm khỏe mạnh hàm răng trắng. Lúc này, lục ngôn khanh cũng lặng yên không tiếng động đi tới bạch ngọc đường bên người, ôn nhuận mỉm cười. Căn bản là không cần mở miệng, bạch ngọc đường liền biết này chỉ nhân thê muốn làm gì, lập tức cũng không có do dự, lại lần nữa cầm lấy mạc tà kiếm. Có lẽ, nàng đối với cảm tình không đủ tích cực, nhưng là, gặp được loại này biểu đạt cảm tình cơ hội, nàng cũng sẽ không lùi bước, bởi vì nàng cũng muốn cho bọn họ biết. nàng tâm ý mắt thấy bạch ngọc đường chủ động cầm lấy mạc tà kiếm, lục nôn khanh tươi cười càng thêm ấm áp. hắn đem tay phóng tới can tướng trên chuôi kiếm, chậm rãi buộc chặt, nhìn ra được tới, cái này ôn nhuận như mỹ ngọc nam tử, giờ phút này lại là có chút khẩn trương. liền ở hai người đồng thời nắm chặt can tướng mạc tà thời điểm, vừa mới cái kia cảnh tượng liền cùng dạp chiếu phim tuần hoàn tràng điện ảnh giống nhau, lại lần nữa tái hiện. Chu hiểu linh cơ hồ đã bị đả kích chết lặng. Trên mặt hoàn toàn đã không có kinh ngạc, chỉ có khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ, tỷ nhóm nhi à, ta sao đã sớm không gặp gỡ ngươi đâu, ngươi quả thực chính là cái giàu cao vạn kim à. Lại nhìn một cái lục nôn khanh này đầu nhi, kia ngọt ngào quan huy, thẳng làm này chỉ nhân thê ở trong không khí ngốc không lăng đang vậy vậy nắm tay. Có thể là nhận thấy được chính mình hành động, thổ rất cha, lục nôn khanh ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới thoáng thu liễm cảm xúc. Hán buông can tướng. Liên ngược lại chấp lên bạch ngọc đường tay ngọc, tươi cười cơ hồ ôn nhu tới rồi trong cốt thủy, tiểu đường, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thích ta, cảm ơn ngươi làm ta như thế hạnh phúc, cảm ơn ngươi làm đấy lòng ta mộng đẹp trở thành sự thật, cảm ơn ngươi có thể xuất hiện ở ta bên người. Tuy rằng lục ngôn khanh không có nói nói cho hết lời, bạch ngọc đường lại là lý giải câu này cảm ơn chung nặng chịu hàng nghĩa, trong lòng cũng là một trận ngọt ngào. Nhìn bạch ngọc đường cùng lục nôn khanh hai người thâm tình nhìn nhau, chu hiểu linh lại là một cái giật mình tỉnh táo lại, ở niết Phan thần, Âu Dương Hoan, kim tích hà đám người trên người tỉ mỉ dạo qua một vòng, trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển vì kính nể sùng bái, thậm chí là, cung bái. Nga, mua bánh. Lao công, ngươi phát hiện không có, ta này tỷ nhóm nhi cư nhiên một kéo bốn. Này bốn người chẳng những thiệt tình ái nàng xung nàng, còn có thể chịu được người khác tồn tại. Thiên A, loại này hình thức, liền cùng các ngươi nam nhân một chồng nhiều vợ không sai biệt lắm đi, thật là cường đạo, cường đạo A. Có thể nói toàn cầu nữ tính mẫu mực A. Đáng giá học tập, đáng giá học tập. Chu Hiểu Linh giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, trong mắt tràn đầy xích cua đồng lỏa lỏa hướng về. Nụ thấy vậy, nhất thời ra đầu tê dại, sinh ra một trận nguy cơ cảm, khô cằn nói, Hiểu Linh A, chuyện này dù sao cũng là số ít không phải. Không có nam nhân sẽ chịu đựng chính mình thích nữ nhân cùng nam nhân khác ở bên nhau. Đây là giống được thiên tính. Ta đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý. Ngươi có ta một người còn chưa đủ sao. Ta nói nói liền tính. Ngươi cũng không thể học bạch tiểu thư A. Chu hiểu linh vốn dĩ lâm vào đối bạch ngọc đường điên cuồng sung bái chung Kết quả vừa thấy nụt cái này tráng hán một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Này tâm a nhất thời liền hóa thành cục bột dường như mềm. Cười ha hả nói. Ngươi cũng thật là... Ta lại không phải tiểu đường, theo ta gương mặt này, xấu thành cái dạng này, trừ bỏ ngươi, còn có thể có người thứ hai đối ta như vậy đảo tim đảo phổi sao. Ta không được ngươi nói như vậy. Nút nghe vậy, trong mắt lại là nảy lên một mặt thống khổ chi sắc, ngươi mặt. Nguyên lai like không phải cái dạng này, đều do ta. Tính, nút, ngươi biết, ta chưa từng trách ngươi, có thể gặp được ngươi, là ta lớn nhất may mắn, ta chỉ cần ngươi một người là đủ rồi. Chu Hiểu Linh nói xong lời này, đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới bạch ngọc đường mấy người trên người, ta chỉ là có một chút không rõ, tựa như ngươi nói, giống được chính là chiếm hữu dục mạnh nhất sinh vật. Này mấy nam nhân thấy thế nào đều không giống như là người thường đi, bọn họ như thế nào sẽ chịu đựng tiểu đường bên người có đối phương tồn tại đâu, bọn họ chẳng lẽ không ghen ghét sao? Sao có thể không ghen ghét? Nút ngầm hiểu nhìn Âu Dương Hoan ba người trong mắt nhảy lên ngọn lửa. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, bất quá là bởi vì ai tới rồi không màng tất cả nông nỗi, cho nên, mới có thể nhẫn mại đến không màng tất cả. Đích xác, giống như là nụt theo như lời, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh như thế tình ý miên man bầu không khí, muốn nói niết phạn thần ba người trong lòng không cách hứng, không ghen ghét, kia tuyệt đối là hù người. Chỉ là, bọn họ đã thấy rõ sự thật, nếu Bạch Ngọc Đường trong lòng đã có đối phương tồn tại. Như vậy chính mình mãnh liệt chiếm hữu dục liền không hề là ngọt ngào lò hỏa, mà là hủy diệt tình yêu lồng giam, sẽ chỉ làm chính mình âu hiếm nữ nhân bất hạnh, thậm chí ly chính mình càng lúc càng xa. Bọn họ lại như thế nào sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh đâu. Cho nên, bọn họ ngầm đồng ý đối phương tồn tại, lẫn nhau cạnh tranh, rồi lại thưởng thức lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, hình thành một loại vi diệu ở chung phương thức. Lấy bạch ngọc đường thính lực, Tự nhiên là nghe được Chu Hiểu Linh cùng nụt ở kề thai nói nhỏ, trong lòng cũng là đã chịu không nhỏ chấn động. Nàng thu thập một chút tâm tình, lúc này mới trầm tĩnh mở miệng nói, Hiểu Linh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, này đối nhi can tướng mạc tả không biết ngươi. Có thể hay không bán cho ta. Giá từ ngươi khai. Đương nhiên có thể. Ngoài dự đoán, Chu Hiểu Linh lại là một ngụm đáp ưng xuống dưới, tương đương sảng khoái. Ngươi cũng không cần kinh ngạc. Ta lão cha nói qua, này thần kiếm a đều là có linh tính, này can tướng mạc ta ở chúng ta chu ra nhiều năm như vậy, đều không có bị khai phong, ai biết một gặp phải ngươi liền khai phong, đây là duyên phận, nếu kiếm đều lựa chọn ngươi, ta còn có thể có nói cái gì nói, bất quá đâu, này hai thanh kiếm ở bên cạnh ta nhi rốt cuộc ngốc lâu rồi, vẫn là rất có cảm tình, này giá cũng không thể định thấp, xem ở ngươi là của ta tỷ nhóm nhi phần thượng, ngươi liền cấp cái. Này số đi, Chu Hiểu Linh vươn 5 cái trắng non ngón tay. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó cười nói, 5.000 vạn bảng anh a, hẳn là, bực này quốc bảo trọng khí, thật là tính tiện nghi. Hiểu Linh, ngươi đem tài khoản cho ta, ta trực tiếp. Đợi chút, Chu Hiểu Linh lấy một cái tương đương khoa trương tư thái, ngăn lại Bạch Ngọc Đường tiếp theo nói, dùng sức đào đào lỗ thai hỏi, ngươi vừa mới nói nhiều ít. 5.000 vạn bảng anh A Bạch Ngọc Đường không rõ nguyên do nói. 5.000 vạn bảng anh. Tỷ nhóm nhi, ngươi không thành vấn đề đi. Chu Hiểu Linh đem 5 căn ngón tay ở Bạch Ngọc Đường trước mặt dùng sức cơ, cơ. ta nói chính là 5 vạn bảng anh, 5 vạn bảng anh A thân. Ngươi muốn hay không như vậy dụ hoặc ta A. 5.000 vạn bảng anh, quá độc các đi. Ách Bạch Ngọc Đường một lòng dựa theo chính mình định giá tới cấp can tướng mạc ta định giá. Căn bản không nghĩ tới này giá đính cao vấn đề, nghiêm khắc tính lên, này thư hùng bảo kiếm chính là một đôi nhi, nàng còn cảm thấy giá định thấp đâu. Nếu này đối bảo kiếm là người khác, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không đính như vậy cao, thậm chí liền 5.000 bảng Anh giới vị đều kêu ra tới. Nhưng là đối với Chu Hiểu Linh, nàng vẫn là quyết định đem lương tâm tẩy trắng một chút, đúng sự thật nói, nói thật, can tướng mạc tà là hoa hạ quốc 10 đại danh kiếm chi nhất, duy nhất một đôi nhi thư hùng bảo kiếm. 5 ngàn vạn bảng anh, cái này giá, thật sự không cao, 5 vạn bảng anh thật sự là... quá thấp. Kia gì, tỷ nhóm nhi, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm gì, sao liền như vậy có tiền đâu, cho dù có tiền cũng không thể như vậy hoa đi, tiết kiệm là một loại mỹ đức ca thân. Chu Hiểu Linh tận tình khuyên bảo nói, một đôi thủy linh linh đôi mắt lập lòe vài tia bắt quái. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, ta chính là một cái khai viện bảo tàng can tướng mạc ta ở ta trong mắt không riêng gì tiền tài vẫn là văn hóa, chờ mua trở về, ta tưởng đem chúng nó thu vào thần kiếm các, làm ta triển quán càng thêm hoàn thiện, cho nên, 5.000 vạn bằng anh, ta cảm thấy thực đáng giá. Viện bảo tàng, thần kiếm các, tiểu đường, từ từ, chu hiểu linh tinh tế đánh giá bạch ngọc đường, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, ta nhớ ra rồi, khó trách vừa thấy đến ngươi liền cảm thấy ngươi quen mặt, ngươi sẽ không chính là cái kia khai bạch thị viện bảo tàng, danh dương toàn bộ Luân Đôn hạ ra thiên kim, bạch ngọc đường đi. Chương 9 Kỳ thật, Chu Hiểu Linh từ khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến bạch ngọc đường bắt đầu, liền cảm thấy thập phần quen mắt, tựa hồ cảm thấy ở địa phương nào nhìn thấy quá. Hiện tại vừa nghe đến thần kiếm các cùng viện bảo tàng, nàng cuối cùng là vang lên tới, nàng cái này tân nhận tỉ muội rõ ràng chính là khoảng thời gian trước danh dương toàn bộ E quốc. Hơn nữa dựa vào bạch thị viện bảo tàng, khiếm sợ toàn cầu hạ ra thiên kim, bạch ngọc đường. Mắt nhìn bạch ngọc đường mỉm cười gắt đầu, chu hiểu linh càng thêm hưng phấn lên, thân mật lôi kéo bạch ngọc đường tay, hai mắt tỏa ánh sáng nói, thật là ngươi. chơi ạ, ta cư nhiên cùng bạch ngọc đường giao bằng hữu tỉ nhóm, khoảng thời gian trước ngươi chính là làm chúng ta người trong nước đại đại mặt dài, không nghĩ tới ngươi bản nhân so báo chí tạp chí thượng còn muốn xinh đẹp nhiều, ngươi nhìn ta cư nhiên nhất thời không nhận ra người tới. Hiểu Linh, không như vậy khoa trương đi. Bạch Ngọc Đường bị này tỉ nhóm nhi cái loại này nóng rát sùng bái cấp hãn một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới, nơi này cư nhiên cũng có thể có người nhận ra chính mình. Như thế nào không khoa trương như vậy, liền trước mấy tháng, người ở Hải Ngoại giao lưu hội thượng ác trình tiểu quỷ tử thời điểm, ta còn ở khoai tây video phía dưới, cho người nhắn lại chợ video, tấm tắc, không nghĩ tới à. Hôm nay ta lăng là thấy sống, này vật khí, không chị. Chu Hiểu Linh tùy tiện khoe ra nói. Nàng lời này lại là nghe được Bạch Ngọc Đường trong gió hỗn độn, một đầu hấp tuyến, khoe miệng run rẩy, tứ chi vô lực, cái gì kêu nhìn sống. Phần 16 Này ngôn ngữ, muốn hay không như vậy bưu hăn a. Liên ở Chu Hiểu Linh lôi kéo Bạch Ngọc Đường đại tố tâm sự thời điểm, nốt lại là âm thầm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Trong mắt xẹt qua một mặt bao hàm hy vọng nghi hoặc phức tạp quan mang, chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại bị vẫn luôn chú ý hắn nghiết phản thần thu hết đáy mắt, thanh lành ánh mắt càng thêm hiểu rõ cùng khẳng định. Theo Bạch Ngọc Đường hai người liêu đến càng ngày càng nhiều, chu Hiểu Linh tự nhiên đã biết Bạch Ngọc Đường mua can tướng mạc tà, là vì làm thần kiếm các hoa hạ mười đại danh kiếm trở nên càng vì hoàn chỉnh hoàn thiện, cho nên, nàng kiên định bất di phát huy nhiệt tình yêu thương quốc gia đạo đức tình cảm kiên quyết chống đẩy Bạch Ngọc Đường 5.000 vạn bảng Anh. Cuối cùng vẫn là ở Bạch Ngọc Đường cực lực kiên trì dưới, lúc này mới nhận lấy 50 vạn bảng Anh, làm thù lao. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra được tới, chu hiểu Linh là thật sự không để bụng này đó tiền. Cứu này nguyên nhân, không đơn giản là bởi vì nàng tâm điệu nhiệt tình, tính tình rộng rãi, còn có rất quan trọng một chút, chính là nàng tầm mắt đủ chống trải. Nói trắng ra là, nàng kiến thức qua càng nhiều tiền, này đó tiền cũng không bị nàng để ở trong lòng. Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm nghĩ đến một cái ở phố người hoa đoan mâm người làm công, cư nhiên có này phần kiến thức cùng khí độ, thấy thế nào? này đối nhi Trung Quốc và phương tây kết hợp phu thê đều không phải người thường. Nàng tuy rằng đấy lòng chiếm cứ một ít nghi hoặc, nhưng là lại không có dò hỏi tới cùng. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng nhưng không có cái loại này nắm người gốc gác nhi hứng thú yêu thích. Đúng lúc này. Bạch Ngọc Đường di động đột nhiên vang lên. Gọi điện thoại lại đây chính là Mễ tư, hắn đánh lại đây là nói cho nàng, muốn lại đây tiếp nàng trở về lâu đài cổ dùng bữa tối. Không cần phải nói, này phiên an bài nhất định là Phạn xâm làm. Bạch Ngọc Đường không khỏi nâng lên thủ đoạn, nhìn xem thời gian, lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, bọn họ lại là đã tại đây ra đồ cổ cửa hàng đãi gần một cái buổi chiều. Thức mau, Bạch Ngọc Đường vông điện thoại chẳng được bao lâu. Đồ cổ cửa hàng ngoại liền chuyển đến rừng xe thanh. Nàng đã cảm nhận được, người tới đúng là Mễ Tư cùng vài tên huyết tộc thủ hạ. Chính là, liền ở Mễ Tư xuống xe một sát, vẫn luôn đứng ở Chu Hiểu Linh phía sau, tựa như đại hình lang khuyên nút, lại là đột nhiên đem Chu Hiểu Linh kéo đến chính mình phía sau, trình bảo hộ tư thái. Một đôi màu nâu đồng tử lại là hơi hơi co rụt lại, biến thành sắc bén dựng đồng, quanh thân cơ bác bạo khởi, hung tính bốn phía, khí thế kinh người. Cẩn thận có tình huống, mà ngoài cửa Mẹ Tư, Tựa Hồ cũng ở trong nháy mắt phát hiện cái gì, mang theo một chúng thủ hạ, nhanh chóng vọt tiến vào, trong miệng còn khẩn trương quát to, Bạch tiểu thư, các ngươi thế nào? Ta nghe thấy được lang tộc số vị, này hết thảy đều phát sinh ở trong châm đoán, Mẹ Tư cùng nụt nói, cũng cơ hồ là đồng thời xuất khẩu, phảng phất trong nháy mắt, hài hòa không khí liền tiêu tán vô tung, biến thành hai bên rằng co dương cung bạc kiếm, tương đương quỷ dị. Phản phất trong ngay mắt, hài hòa không khí liền tiêu tán vô tùng, biến thành hai bên rằng co dương cung bạch kiếm, tình huống tương đương quỷ dị. Bạch ngọc đường đám người cơ hồ là ngốc lập đương trường. Chu hiểu linh nuốt nuốt nước miếng hỏi, thần mã tình huống. Huyết tộc. Nốt đề phòng thấp giọng nói. Lúc này, liền thấy vẻ mặt khẩn trương mệ tư đột nhiên cứng đờ thân thể, trừng lớn thủy lam lam trong mắt, kinh ngạc kêu lên. Ngươi. Ngươi là. Không. Ngài là. Khoa duy gia tộc khoa duy 8226, nụt nghị viên. Khoa duy 8226, nụt thấy mẹ tư đột nhiên phất tay, triệt hồi sở hữu tiến công, cũng thoáng thả lỏng thần kinh, ngự khí như cũ là hung tính chưa trừ, bất thiện hỏi, các ngươi là ai? Như thế nào tìm được ta? Ngài thật là nụt nghị viên. Mẹ tư tuy rằng cường trang chấn định, nhưng là bạch ngọc đường xem ra tới, thằng ngãi này rõ ràng là nhỏ nhỏ nhảy nhót từng cái. Nội nghị viên, ngài không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không phải lại đây tìm ngài, mà là lại đây tiếp bạch tiểu thư, tự giới thiệu một chút, ta là bờ rục gia tộc bờ rục 8.226, Đức Lâm tái ngươi 8.226, mê từ, Phạn Sâm Đại Thân Vương thủ hạ, ngài biết đến, chúng ta luôn luôn cùng gẳng dẻo gia tộc như nước với lửa, có lẽ ngài cũng thu được tin tức, trước đó vài ngày chúng ta Đại Thân Vương bị gẳng dẻo gia tộc Đại Thân Vương gẳng giữa 8.226. Dẹ gì ngươi xâm 8.226, cắt mệ là gây thương tích, chúng ta lại. Như thế nào sẽ trợ giúp gẳng dẻo gia tộc khu đối phó ngài đâu? Mễ tư vì chứng minh chính mình nói theo như lời không giả, từ trên người lấy ra đại biểu bở giúp gia tộc huyết sắc tiêu chí, thậm chí còn âm thầm cấp Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu, làm nàng giúp đỡ nói ngọt hai câu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng đối cái này nụt thân phận, ẩn ẩn có một cái suy đoán. Nụt tiên sinh. Hắn thật là phản xâm công tức thủ hạ, chúng ta mấy người hiện tại liền ở tại bờ rụt gia tộc lâu đài cổ, điểm này ta có thể chứng minh. Bạch Ngọc Đường thực sự cầu thị nói, nếu hiện tại bọn họ cùng bờ rụt gia tộc là người trên một chiếc thuyền, nàng đương nhiên không ngại trên dưới môi một chạm vào, không chút nào cố sức làm thuyết minh. Có bờ rụt gia tộc độc nhất vô nhị tộc tiêu, lại có Bạch Ngọc Đường lời chứng, nụt cũng coi như là tin mễ tư mấy người nói, hoàn toàn yên lòng. Mễ Tư thấy vậy, vội vàng đối bạch Ngọc Đường đưa đi một cái cảm động đến rơi nước mắt đôi mắt nhỏ Nhi. Đáng tiếc, cái này ánh mắt Nhi cũng không có bị truyền thống đến mục đích địa, đã bị Âu Dương hoàn bốn người này tòa kiên cố không phá vỡ nổi tường cao cấp cản trở xuống dưới. Bất quá, Mễ Tư cũng vô tâm tình so đo, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, nội nghị viên, tuy rằng chúng ta là lại đây tiếp bạch tiểu thư, nhưng là, có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Thật sự là chúng ta vinh hạnh, thật không dám dấu diếm. Gần nhất chúng ta đại nhân đang tìm tìm ngài tung tích. Hắn có một kiện rất quan trọng sự, muốn cùng ngài tiến hành bàn bạc. Không biết ngài có thể hay không đi theo chúng ta cùng đi bờ rụt gia tộc một chuyến. Đương nhiên, ngài phu nhân cũng có thể cùng đi trước. Mễ tư hiển nhiên là biết nụt cùng Chu hiểu linh phu thê tình thâm. Cho nên, hắn đồng dạng cấp cho Chu hiểu linh cũng đủ tôn trọng. nút ngay vậy, lại là tuấn mi nhíu lại. Không chút do dự cử tuyệt rớt, không cần, ngươi cũng biết, ta trước nay đều sẽ không can thiệp hắc ám hội nghị bên trong sự tình, liền tính là phạn xâm công tức tưởng cùng ta nói chuyện gì, chỉ sợ ta cũng không có hứng thú biết. Không, chuyện này ngài nhất định sẽ có hứng thú." Mễ Tư khẳng định nói. Hắn một bên nói còn một bên kiên trì không ngừng hướng tới Bạch Ngọc Đường nháy mắt ra dấu. Không có biện pháp, Mễ Tư làm Phạn Xâm thủ hạ, Vẫn luôn phụ trách chính là cùng bên ngoài người giao tiếp, nói trắng ra là, thằng ngãi này nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, liền hắn tiến vào như vậy một lát, đã là thấy rõ Bạch Ngọc Đường cùng này đối nhi phu thê quan hệ phỉ thiện, ít nhất, Bạch Ngọc Đường khẳng định cùng Chu Hiểu Linh quan hệ phỉ thiện, bằng không, nụt đem Chu Hiểu Linh lẫn nhau ở sau người thời điểm, cũng sẽ không làm Chu Hiểu Linh thiên hướng Bạch Ngọc Đường nơi vị trí. Mễ Tư đối vị này hát ám hội nghị nghị viên cuộc đời sự tích chính là dọ như lòng bàn tay, tiêu chuẩn thê nô một quả. Chính mình nói 100 câu, chỉ sợ còn không có Chu Hiểu Linh nói một câu quan trọng. Mà hiện tại có thể làm Chu Hiểu Linh mở miệng, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường. Cho nên, Mễ Tư mới có thể đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực, đón gian nan hiểm trở, chịu đựng Âu Dương hoàn đáng người ném qua tới lưỡi đao kiếm vũ, liều mạng hướng tới Bạch Ngọc Đường nháy mắt ra dấu. Có lẽ là công phu không phụ khổ tâm người duyên cớ, mẹ tư kia xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ nhi rốt cuộc vượt quốc thiên sơn và thủy, bị Bạch Ngọc Đường tiếp thu tới rồi. Nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng là hướng về phía nụt cùng Chu Hiểu Linh nói, nếu các ngươi tin tưởng ta nói, liền đi một chuyến đi, chuyện này đối với các ngươi có chỗ lợi, hoặc là nói, đối Hiểu Linh có chỗ lợi. Bạch Ngọc Đường không giấu vết ngắm ngắm Chu Hiểu Linh trên mặt vết sẹo, rõ ràng ý có điều chỉ. Ngay vậy Lập tức vẻ mặt xem kỹ nhìn bạch ngọc đường. Mà Chu Hiểu Linh, còn lại là ở thoáng dại ra sau một lát, gắt gao mà cầm bạch ngọc đường tay, tỷ muội, ta tin tưởng ngươi. Lao công, ta tin tưởng tiểu đường, nàng sẽ không gạt ta, nàng nói đúng ngươi ta có chỗ lợi, liền nhất định có chỗ lợi, chúng ta liền đi xem đi. Nhìn Chu Hiểu Linh Linh động cười duyên, nụt cái này thê nô nơi nào còn có thể cự tuyệt, một phen liền đầu hàng, đánh nhịp đinh đinh nói, Hảo, Khi chúng ta liền đi xem, Bạch Tiểu thư, hy vọng ngươi sẽ không làm Hiểu Linh thất vọng. Đương nhiên sẽ không. Bạch Ngọc Đường định liệu trước xinh đẹp cười nói. Trở lại lâu đài cổ, đương Phạn xâm biết được Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, lại là đem nụt vợ chồng bị bắt cóc trở về lúc sau, lập tức một trận đại hỷ. Gấp không thể chờ liền đem nụt đưa tới hội nghị thính, nói chuyện lên. Mà Chu Hiểu Linh cũng trụ vào lâu đài cổ, cùng Bạch Ngọc Đường láng giềng mà cư. Không thể không nói, thần kinh thô to người chính là có chỗ lợi, Bạch Ngọc Đường tin tưởng, Chu hiểu linh nếu có thể cùng nột Hỉ kết liên lý, nhất định biết Mẹ tư đám người thân phận, kết quả này tỷ nhóm nhi thân ở nhất bang huyết tộc trung gian, thế nhưng cũng thập phần bình tĩnh, thậm chí làm Mẹ tư ra cửa mua mấy trường về quỷ hút máu điện ảnh, thần mã chiều hôm linh tinh, hơn phân nửa đêm cùng Bạch Ngọc Đường hoa ở trên giường xem, một bên xem còn một bên đối lập lợi bình, liệt kê tác. Phẩm điện ảnh cùng hiện thực dị đồng điểm 123, thằng làm canh giữ ở cửa mấy chỉ huyết tộc nghe được bắp chân rút gần nhi. Thẳng đến ngày hôm sau chẳng vạ, Phạn Sâm mới cùng nột xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn bọn họ hai người cái loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng, liền biết, này bút mua bán nói thành. Cơm chiều lúc sau, Phạn Sâm liền mời Bạch Ngọc Đường đến Hoa Viên ngắm trăng. Bạch Ngọc Đường biết, công tước đại nhân đây là phải cho nàng giải thích nghi hoặc. Cả tòa lâu đài cổ hoa viên ở vào lâu đài cổ hai tầng, tựa như không chung lầu các, huyền phù ở trên mặt nước, hoa viên chung quanh đều là thủy tinh pha lê, ở ánh trăng chiếc xã hạ, làm cả tòa hoa viên đều tẩm ở hòa thuận vui vẻ ánh trăng chung. Phần 17 Trong hoa viên gieo trồng hoa cỏ phần lớn thập phần hy hữu, màu lam hoa hồng, kim sắc tuy huyết sắc mạn đà la, màu tím phù dung quỷ, quả nho phong tinh tử. Nhìn như vậy nhiều bất đồng thời tiết. Bất đồng nhan sắc hoa cỏ đồng thời nộ phóng, kia cảm giác giống như là đang xem một con trẻ xuôi gấm, khó trách trên đời này sẽ có phồn hoa tử cầm nói đến. Phạn xâm liền ngồi tại đây cánh hoa hải giữa, an mặc bóng loáng vô cùng tơ lụa áo ngủ, kia tà mị màu đen, lại là áp xuống này phiến diễm lệ gấm, miêu tả lệnh người xa đoạn dụ hoặc tiểu diễm. Bạch ngọc đường đạm nhiên đi đến này chỉ hút máu sinh vật đối diện, ngồi xuống, đối với hắn đại sưởng bốn khai gợi cả ngực. Làm lơ. uy, đại buổi tối kêu ta lại đây, trang cái gì văn nghệ, có sự nói sự. Phạn sâm kia tràn ngập rụ hoặc mỉm cười khỏe môi không khỏi chịu chịu. Nghe nói ngươi rất thích nơi này, phong cảnh tốt như vậy, ngươi liền không biết thưởng thức một chút. Hắn một bên nói, còn một bên giật giật bả vai, làm ngực càng thêm lỏa lộ gợi cảm. Phong cảnh hảo. Bạch Ngọc Đường hoàn toàn làm lơ phạn sâm sắc dụ, cười nhạo một tiếng, nguyệt hát phong cao, có cái gì đẹp ngươi thác phong cao, ngươi thật đúng là sẽ gây mất hứng. Phạn sâm khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, không cam lòng sửa sang lại quần áo, trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, tưởng hắn đường đường một giới huyết tộc thân vương, lần đầu tiên sắc dụ, cư nhiên sẽ thất bại, thật đúng là có đủ thất bại. Mắt thấy bạch ngọc đường ánh mắt lộ ra vài tia không kiên nhẫn, phạn sâm cuối cùng là thu hồi dư thừa thần sắc, lười biếng rửa vào ghế trên, bất đắc dĩ nói, hào đi, trở lại chuyện chính đầu tiên ta muốn cảm ơn ngươi ngày hôm qua nếu không phải bởi vì ngươi mở miệng giúp mẹ tư chỉ sợ hắn còn sẽ không dễ dàng như vậy thỉnh đến nuốt nghị viên lấy ngươi cơ trí hẳn là đã đoán được nuốt thân phận đi bạch ngọc đường trầm tĩnh không gợn sóng khẳng định nói hắn là lang tộc không sai hắn chính là lang tộc phạm sâm tà mị cười nói lang tộc cùng huyết tộc bất đồng bọn họ có thể càng tốt dần nấp ở trong nhân loại nhưng là bọn họ một khi cảm xúc kích động tức giận Dẫn tới biến thân, thường thường liền sẽ thương tổn chính mình thân cận nhất người, gây thành thảm kịch, ngươi nhìn đến vị kia chu tiểu thư trên mặt vết xèo đi. Ngươi là nói, đó là nụt cảm xúc mất không chế hạ tạo thành. Bạch Ngọc Đường lập tức liền bắt được sự tình trọng điểm. Đúng vậy Phạn xâm tán thường cười, cho nên, hắn cực độ thống hận chính mình làng tộc thân phận, thậm chí là làng tộc năng lực. Nụ nghị viên cùng ta giống nhau, đều muốn thoát khỏi loại này không thấy ánh mặt trời nguyên rủa Đương nhiên, gần là điểm này, còn không đủ để làm hắn trở thành ta minh hiếu, tưởng cùng ta hợp tác cần thiết phải có đủ thực lực. Các ngươi xưng hô nụt vì nụt nghị viên, nói cách khác hắn là hát giám hội nghị nghị viên, có quyền biểu quyết đúng không? Không, ngươi khả năng không biết, hát giám hội nghị nghị viên thành ước chừng có hơn trăm người, nhưng là chân chính có thể ở hội nghị thượng nói chuyện được, cũng chỉ có như vậy vài người, trừ bỏ hát giám hội nghị trường, huyết tộc nguyên lão kha cái đại nhân bên ngoài. Ở huyết tộc trên cơ bản chính là ta bở rục gia tộc cùng gẳng dẻo gia tộc thiên hạ, bởi vì này hai tộc là duy nhất có được huyết tộc thân vương gia tộc, cũng là truyền thừa nhất cổ xưa gia tộc. Gia tộc bọn ta là am hiểu chiến đấu gia. Tộc, mà gẳng dẻo gia tộc am hiểu tinh thần công kích, ta mấy ngày trước chính là bị gẳng dẻo gia tộc tộc trưởng, một vị khác huyết tộc đại thân vương, gẳng dự 8.226, dẹ dì ngươi xâm 8.226, cật mệ là gây thương tích. Phạn sâm nhắc tới tên này, cả người đều có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, đặc biệt là kia hai viên răng nanh, ở dưới ánh trăng tản ra sâm hàn ánh sáng. Hắn nói tiếp, mà ở Lang tộc, cường đại nhất không gì hơn khoa duy gia tộc. Khoa duy gia tộc có được nhất thuần tỉnh Lang tộc huyết mạch, cho nên mỗi một thế hệ đều sẽ ra đời thiên phú dị bẩm chiến sĩ. Khoa duy 8226, nụ đó là khoa duy gia tộc đời kế tiếp ra chủ người được chọn, thực lực siêu quần. Càng là ở hắc cám hội nghị chung có có tầm ảnh hưởng lớn quyền lên tiếng, nghề hà nói đến nơi này, phản xâm bên môi lại là biểu lộ trừ bỏ một kia tựa đố tựa tán tươi cười, chỉ tiếc, tiểu tử này. Thích mỹ nhân không thích Giang Sơn, thích Chu Hiểu Linh, một cái hoa hạ người, ngươi biết đến, bởi vì chúng ta đặc thù thân phận, là tuyệt đối không thể cùng hoa hạ người nhất lên quan hệ, đặc biệt là khoa duy 8226, nụ loại này thuần huyết mạch lang tộc. Vì thế, Mặc kệ là lang tộc, huyết tộc vẫn là thiên sứ tộc, đều đối khoa duy gia tộc tiến hành rồi lên án công khai. Bất quá, ngại với khoa duy gia tộc uy thế cường đại, lang tộc phản đối thanh âm, thực mau đã bị đè ép đi xuống. Nhưng thật ra gẳng dẻo gia tộc cùng thiên sứ tộc đối khoa duy gia tộc tiến hành rồi một phen đả kích, nụt nghị viên càng là bị luân phiên ám sát. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nói, này rõ ràng là lang tộc sự tình, quan gẳng dẻo gia tộc cùng thiên sứ tộc chuyện gì nhi à? Ừ. Phạn sâm trào phúng hừ lạnh một tiếng, những cái đó nhảm trắng người, bất quá chính là vì giữ gìn cái gọi là tam đại tộc cao quý, bọn họ cho rằng khoa duy 8226, nụt cách làm, chính là ở hạ thấp bọn họ thân phận. Những người này có tật xấu đi, thật là buồn cười. Bạch Ngọc Đường đều là nhịn không được phun nói. Loại này cảm tình chuyện này, trước nay đều là như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nhân gia khoa duy bên trong gia tộc cũng chưa nói gì. Các người này đó một gậy che đều đánh không người, phản đối cái con khỉ A. Phạn sâm nghe vậy, ta mị cười, tán đồng nói, đích sắc buồn cười. Những người đó căn bản không biết, bọn họ nhìn chúng đổ vật, ở người khác trong mắt, kỳ thật không đáng một đồng. Khoa duy 8226, nột vốn dĩ liền vô tâm quyền thế, trải qua chuyện này, hắn liền càng lười đến tham dự hát cám hội nghị trư đa sự vụ, có thể là bởi vì khoa duy gia tộc toàn diện ngủ đông. Khoa duy 8226, nụt lại ẩn, cư tỷ thế, cho nên những người này lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, không hề tìm bọn họ phiền thoái. Nói thật, nhận được huyết lang chi dạ thư mời thời điểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến muốn liên hệ người, chính là vị này nụt nghị viên, bất quá, đáng tiếc, ta căn bản không biết hắn ẩn. Cư ở đâu, mà ngươi, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đưa bọn họ đưa tới ta trước mặt, thật không hổ là thiên vận chi thân A. Nói lên chuyện này, Phạn Sâm cũng tràn đầy cảm thán. Nguyên lai, hắn đôi khi vận vận khí loại sự tình này, cũng không quá tin tưởng, nhưng là, Bạch Ngọc Đường xuất hiện lại lần lượt điên đảo loại này nhật chi. Đặc biệt là ngày hôm qua, hắn lần đầu tiên kiến thức đến loại này vô hình lực lượng đáng sợ. Nếu là không có Bạch Ngọc Đường, hắn chỉ sợ rất khó lại huyết lang chi dạ xoay người. Chính là, nhân ra đi ra ngoài chuyển động một vòng, liền lăng là cho hắn mang về tới một cái cường viện. Đây là chênh lệch a Không thể phủ nhận, Bạch Ngọc Đường đối với Phạn Sâm có một loại siêu thoát với muốn ăn nhục dù hấp dẫn, nhưng là, này còn không đủ để làm hắn trả giá cảm tình. Nhưng là, chuyện này lúc sau, lại là làm hắn hạ quyết tâm, cho nên, mới có thể xuất hiện phía trước bá tước đại nhân trình diễn lộ thịt câu dẫn một màn. Bất quá. Bi thôi chính là, nhân ra căn bản không mua hắn trướng. Bạch Ngọc Đường cũng không biết bá tước đại nhân giờ phút này rồi dám. Tương đương trầm tĩnh phân tích nói, chiếu ngươi theo như lời, này đảo thật là một đại cường viện, tin tưởng vì hiểu linh, nụt cũng nhất định sẽ cùng chúng ta ta ở một cái chiến tuyến thượng, chỉ là nụt rốt cuộc đã ẩn cư lâu như vậy, lại còn có vì một cái hoa hạ nữ tử cùng nhiều như vậy thế lực là địch, khoa duy gia tộc tuy rằng không có cùng hắn khó xử, nhưng là còn sẽ hướng nguyên lai giống nhau duy trì hắn sao. Nếu là nụt đã không có khoa duy gia tộc duy trì, như vậy cho dù có nụt gia nhập, cũng bất quá là ở số phiếu thượng nhiều một số tự mà thôi. Bạch Ngọc Đường nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại là những câu đánh trúng yếu hại, làm Phạm Sâm liên tiếp gật đầu. Người nói không tồi, cho nên, chúng ta còn cần tìm được một người khác. Phạm Sâm lão thần khắp nơi cười nói. Bạch Ngọc Đường ghé mắt, một người khác. Đúng vậy, một người khác, người này chính là Khoa Duy 8226, nột cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, Khoa Duy 8226. Á sát Lôi lấy phản xâm của ngạo, nói lên này nhân vật cũng là hơi hơi cảm thán, ta vừa mới liền nói quá, khoa duy gia tộc huyết thống thuần khiết, mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện thiên phu cực kỳ kinh người chiến sĩ, khoa duy 8226, nút chính là trong đó nhân tài kiên xuất, nhưng là khoa duy 8226, Á Sắt Lôi lại là toàn bộ lang tộc kỳ ba, bởi vì hắn là một cái hôn huyết. Hôn huyết. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói. Đúng vậy, hôn huyết. Nhưng lại không phải nhân tộc cùng lang tộc hôn huyết, mà là duy nhất một cái lang tộc cùng huyết tộc hôn huyết, thậm chí là duy nhất một cái sống sót hôn huyết. Tựa như ngươi biết nói, lang tộc cùng huyết tộc trời sinh đối địch, chúng ta máu cũng lẫn nhau bài xích, đã từng hắc cám hội nghị cũng làm quá điên cuồng thực nghiệm, muốn cho lang tộc cùng huyết tộc kết hợp ở bên nhau, ra đời hoàn mỹ nhất huyết mạch, nhưng lại trước sau không có thành công, mà khoa duy 8226. Á sát lôi chính là kia vạn trùng vô nhất ngoại lệ. Phạn xâm ngưng trọng nói. Cùng chi nghiêm túc biểu tình tương phản, Bạch Ngọc Đường nghe chính là có tư có mùi vị, một biện pháp, thế giới này quá huyền huyễn, nàng nghe này đoạn lang tộc bí tân, quả thực liền cùng nghe điện ảnh chuyện xưa không sai biệt lắm, thật sự là ly kỳ khúc chiết, khúc chiết ly kỳ A. Mắt thấy Phạn Sâm giảng đến nơi này lại là dừng lại, Bạch Ngọc Đường lại là thúc giục nói, như thế nào không nói, nhanh lên. Đang ở cao hứng đâu? Tiếp tục à? Phạn sâm thấy vậy, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Kết thúc chính mình nhớ lại. Tiếp theo nói, theo lời tiếp tục nói, khoa duy 8226. Á sát lôi thật là hoàn mỹ, kê tục lang tộc cùng huyết tộc ưu điểm. Chẳng những có thể huyết tộc biến thân, còn có thể đủ lang tộc biến thân. Thậm chí hoàn toàn không sợ ánh mặt trời. Cũng siêu thoát rồi lang tộc chỉ có thể ở đêm nguyệt biến thân hạn chế. Hết thể đều làm khoa duy gia tộc vừa lòng đến lưu lươi. Làm gẳng dẻo ra tộc hận đến ngứa răng Cũng làm Thiên sứ ra sản dòng họ sinh nguy cơ cảm Chỉ tiếp Phần 18 Phạn Sâm nói đến nơi này Lại là lộ ra một mặt cười khổ Thằng ngãi này cùng hắn ca một cái đức hạnh Bất quá không phải ái mỹ nhân thành si Mà là hảo võ thành si Hảo quyền thành si Toàn bộ một cái chiến đấu cùng nhân Hơn nữa Thằng ngãi này còn không cần huyết mạch lực lượng liền biết từng quyền đến thịt Mỗi ngày làm cho đầy người huyết tinh Thật là, hắn suy nghĩ nửa ngày, lại là nghĩ không ra một cái hình dung từ tới, đối với phẩm vị cao nhã, yêu thích sạch sẽ huyết tộc tới nói, này đích sắc không tính là cái gì hảo hạng mê. Ta không rõ, liên tính cái này á sắt lôi thập phần cường đại, chẳng lẽ hắn là có thể điều động khoa duy gia tộc. Chiếu ngươi cách nói, người này hẳn là cũng là cái không thích quyền thế chủ nhân đi, chẳng lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo gia tộc căn bài. Bạch Ngọc Đường nhướng mày nói. Phạn xâm cong cong khỏe môi, ngươi nói không tồi, khoa duy 8226, á sắt lôi mấy năm trước liền không biết chạy đến địa phương nào đi, nhưng là, ngươi khả năng không biết, lang tộc lưu giữ thu tộc bản tính, bọn họ thờ phụng cường giả vi tôn, liền tính á sắt lôi biến mất lại thời gian dài, chỉ cần hắn trở về vung tay một hô, khoa duy gia tộc làm theo sẽ ngoan ngoãn túi đầu xương thần, mà khoa duy 8226 nút còn lại là khoa duy 8226, á sắt lôi kính trọng nhất cùng thân cận người, chỉ có hắn biết. Người này hình binh khí ẩn thân chỗ. Nghe đi lên bọn họ hai huynh đệ cảm tình thực không tồi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói. Đích sát phạn xâm gật gật đầu, khoa duy 8226, á sắt lôi tuy rằng thiên phú dị bẩm, bị khoa duy gia tộc coi trọng, nhưng là đối với mặt khác gia tộc tới nói, liền không phải cái gì tin tức tốt. Khi tiểu tử có thể nói từ nhỏ chính là ở các loại ám sát chúng sống lại, nếu không phải nụt khi đó vẫn luôn che chở cái này đệ đệ, nói không chừng liền không có hôm nay khoa duy 8226, á sát lôi, cho nên, này huynh đệ hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, đây cũng là vì cái gì khoa duy 8226, nụt, rời đi khoa duy gia tộc lâu như vậy, lại như cũng là đời kế tiếp tộc trưởng nguyên nhân. Bởi vì hắn phía sau đứng một cái khoa duy 8226, Á Sát Lôi. Nga, ta đã quên nói, khoa duy 8226, Á Sát Lôi cũng là hát cám hội nghị nghị viên. Bất quá, tiểu tử này một lần đều không có tham gia quá hát cám hội nghị là được. Phạn xâm một ngụm một cái tiểu tử, kia cảm giác giống như là trưởng bối tại đàm luận tiểu bối, rất có vài phần khiêm tốn. Khoe khoang. Kỳ thật, nói thành là trưởng bối đảo cũng không tính quá mức. Ai biết phạn Sâm là một cái sống bao lâu thời gian hút máu Lao Yêu, nói không chừng hắn số tuổi đều đã hàng trăm hàng ngàn, Bạch Ngọc Đường tưởng tượng đến này, chỉ Lao Yêu quái vừa mới tựa hồ mưu toan sắc dụ nàng, liền cảm thấy cả người lông tơ dựng ngược, rất là một trận ác hẳn. Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn phạn Sâm liếc mắt một cái, không giấu vết đem ghế dựa hướng bên cạnh kéo ra vài phần. Phòng trưng nếu là phạn Sâm biết nàng giờ phút này quỷ dị ý tưởng, chuẩn đến khí sinh sôi phun ra một ngụm tinh huyết, Ta hiểu được, chiếu ngươi nói như vậy, tìm được rồi khoa duy 8226, nụt hẳn là là có thể tìm được khoa duy 8226, á sắt lôi đúng không? Công tước đại nhân cùng nụt nghị viên ở trong phòng tối đơn độc hai người đóng lâu như vậy, nói vậy đã từ nụt nghị viên trong miệng được đến khoa duy 8226, á sắt lôi ẩn thân chỗ đi. Bạch Ngọc Đường Chu Quang oánh nhuận cánh môi gợi lên một mặt chắc chắn độ cung. Không đổi. Phạn sâm tuy rằng đối với phòng tối cùng đơn độc hai người này đó cường điệu tính cách nói, tổng cảm thấy một trận biến yếu, hắn cũng không có nghĩ nhiều, vẫn là vẫn duy trì lười biếng tươi cười nói, ta nghe nụt nghị viên nói, á sắt lôi gần nhất tựa hồ mê thượng thái quyền, cho nên, ta ngày mai liền chuẩn bị nhích người đi Tây quốc, không biết thân ái đường có hay không hứng thú, cùng đi trước, thuận tiện trông thấy vị này độc nhất vô nhị hôn huyết à. Thật là một cái mê người đề nghị. ân. Ta tiếp thu. Bạch Ngọc Đường hơi hơi đốn vài giây, liền dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Nói thật, nàng đối với Phạm Sâm trong miệng cái này lang tộc hình người binh khí, thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, Phạm Sâm không biết sao, liền cảm thấy kia viên cục đá giống nhau lạnh băng trái tim xẹt qua một mặt chờ mong dòng nước ấm. Tin tưởng lần này lữ hành, nhất định sẽ làm hai người có nhiều hơn thời gian một chỗ, sẽ không làm hắn thất vọng. nhưng là Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Phạn xâm đại công tức chờ mong chung hai người lữ hành cũng không có thuận lợi thực hiện. Ngày hôm sau sáng sớm, liền ở phạn xâm ở mệ tư hầu hạ hạ, chuẩn bị đăng ký thời điểm, liền phát hiện một đám người chính mênh ngông quần quận đứng ở phi cơ bên. Hào ra hỏa, chẳng những bạch ngọc đường tới, Niết phản thần, Âu Dương Hoan, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà càng là một cái không thiếu ngay cả nụt vợ chồng đều là sách theo bao lớn bao nhỏ chờ ở chỗ đó, không cần phải nói, này bang nhân là tính toán cùng đi. Lúc này, mễ thư nhìn này đoàn người, lại là ưu án mở miệng, công tước đại nhân, ngài không phải nói này một chuyến chỉ có ngài cùng bạch tiểu thư hai người cùng đi sao, sao hiện tại có nhiều người như vậy đâu, nếu bọn họ đều có thể đi, ngài sao liền cô đơn đem ta cấp để lại đâu. Phạn xâm đang bị làm đầy mặt buồn bực, Vừa nghe mệ tư cư nhiên còn lại nhảy oán giận, lập tức không khỏi quát lạnh nói, ồn ào. Câm miệng. Mệ tư nhất thời rụt rụt cổ, không hề ngôn ngữ. Bạch Ngọc Đường đối này nhưng thật ra không hề sở giác, vô cùng cao hứng cùng Chu hiểu linh cùng nhau thượng phi cơ. Âu Dương hoan mấy người còn lại là làm lơ phản xâm đại thân vương kia trương âm trầm trầm gương mặt, thậm chí còn kề vai sát cánh mở miệng chế nhạo. Ai u, công tước đại nhân, thật là cảm ơn. Ngươi sao biết ta khá dài thời gian không đi tê quốc đâu, vừa lúc tưởng cùng đường đường đi độ cái dạ đâu. Nữ nhân, bên kia phong cảnh rất không tồi, ta vừa lúc ở bờ biển có một tòa biệt thự, ta có thể qua đi hưởng thụ một chút. Tiểu đường, đã sớm tưởng cùng ngươi cùng đi xem hải, bên kia nhi vừa lúc có mấy chỗ không tồi cảnh điểm nhi. Ngọc nhi, chúng ta có thể đi bên kia chùa miếu đi dạo. Theo Âu Dương Hoan mấy người nhất ngôn nhất ngữ, làm phạn sâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Này nhan sắc quả thực cùng huyết tộc phía sau cặp kia đen nhánh đen nhánh đại cánh có liều mạng. thấy vậy, Âu Dương Hoan mấy người cười càng thêm hăng hái, càng là bất động thanh sắc thành vây quanh chi thế, đem bạch ngọc đường vây khẩn chút. Kỳ thật, mấy người bọn họ đều minh bạch, huyết lang chi dạ 5 ngày lúc sau liền sẽ cử hành, mà thời gian đã qua đi 2 ngày, bọn họ cần thiết ở trong vòng 3 ngày, đem á sắt lôi tìm được mang về, đem cái này lợi thế củng cố ở chính mình chiến sát thượng Bạch Ngọc Đường lần này cùng Phạm Sâm tiến đến, tuyệt đối không có gì du ngoạn nhàn tâm, nhưng là, nghiệt phạm thần mấy người chính là trong lòng khó chịu. Ai làm Phạm Sâm cư nhiên tưởng vô thanh vô tức liền muốn đem Bạch Ngọc Đường quải đi tê quốc đầu, dám cho bọn hắn ngáng chân, bọn họ đương nhiên không thể làm kia chỉ huyết tộc thân vương hảo quá. Kết quả là, ở Phạm Sâm cực độ buồn bực chung, nhà này xa hoa bở rụt ra tộc tư nhân máy bay hành khách bay lên. Căn cứ nụt cung cấp tin tức. Hiện tại A sát lôi chính ở tại Tê quốc Thanh mại một tòa chùa miếu chung. Mọi người tới Thanh mại ở sông Mê Công Phụ cận Mi tân khách sạn buông hành lễ, thuận tiện ăn một đốn bữa tiệc lớn lúc sau, liền thẳng đến Khế Địch Long Chùa mà đi. Khế Địch Long Chùa là thanh mại địa vị nhất cao thượng chùa miếu, chùa nội có một tòa rộng lớn hình tứ phương đại Phật Tháp, nội nắn tượng Phật Kim Thân, chùa miếu trước sau phân biệt có hai tòa đại điện, đại điện Trung Tủ Kính Trung còn lại là ngồi ngay ngắn thân khoác áo cả xa cao tăng tượng sáp, trang nghiêm túc mục, sinh động như thật. Bởi vì thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, Bạch Ngọc Đường đám người cũng không có thời gian nhiều làm lưu lại thưởng thức, gần là phòng ngoài mà qua, lại cũng làm cho bọn họ từ đấy lòng sinh ra một loại tín ngưỡng lượn lờ cảm giác, thần thánh phi thường. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi trong lòng cảm thán, khó trách tê quốc hội được xưng là Phật giáo quốc gia, bầu không khí này quả nhiên là không giống bình thường. Rất khó tưởng tượng, khoa duy 8226, Á sắt Lôi thân là một cái lang tộc cư nhiên sẽ ở tại như vậy một cái bảo tướng trang nghiêm địa phương, không thể không nói, cái này hôn huyết tuyệt đối là một cái kỳ ba. Thực mau, ở một cái tăng lữ dẫn dắt hạ, mọi người thực mau liền đến Á Sát Lôi sở trụ địa phương, nhưng là, lại không có thấy thằng nhãi này bóng dáng. Trải qua cái kia tăng lữ chỉ điểm, bọn họ mới biết được. Nguyên lai tại đây tòa chùa miếu cách đó không xa núi rừng trùng, có một chỗ tư nhân biệt thự, bất quá, cái kia biệt thự cũng không phải dùng để trụ người, mà là một cái luyện quần tràng, á sắt lôi trong tình huống bình thường, đều sẽ ở nơi đó xuất hiện. Mọi người lập tức lại chạy tới khoảng cách khế địch long chùa cách đó không xa luyện quần tràng. Liên giống như vị kia tăng nhân theo như lời, này đống sơn gian biệt thự, từ bề ngoài nhìn như chẳng là một tòa biệt thự, nhưng là... Bên trong hoàn toàn chính là một cái luyện quyền tràng, ngoài cửa cũng không có người ngăn trở, bọn họ thực thuận lợi liền tiến vào biệt thự bên trong. Giờ phút này, ở luyện quyền trong sân, đang đứng hơn 10 người, bất đồng quốc tịch, bất đồng màu da to lớn nam tử, bọn họ tất cả đều mang theo quyền bộ, ánh mắt hung ác, xoa tay hầm hẹ đem ánh mắt cố định ở bên trong người nọ trên người. Bạch Ngọc Đường gần nhìn lướt qua, liền xác định, cái kia bị vây quanh ở bên trong nam tử đúng là á sát lôi hắn đứng ở quyền đại ở giữa chỉ chứ một cái quần đùi này nam tử cùng nột diện mạo có ba phần tương tự nhưng lại càng vì yêu giả anh tuấn đồng tử nhan sắc lại là các không giống nhau một con đỏ thắm như máu một con sáng như kim dương hắn bóc người so với nột thế nhưng còn muốn cao thượng vài phần trắng non tựa như đá cẩm thạch giống nhau da thịt lại là to lớn cường tráng tràn ngập nổ mạnh tính lực đạo hoàn mỹ đảo tam giác dáng người gợi cảm làm người phun huyết hơn nữa một đầu kim Màu nâu sóng vai tóc dài, này quả thực chính là một con tiếu ngạo rừng cây hùng sư. Phần 19 Không thể không nói, á sắt lôi quả nhiên là hoàn mỹ kê tục huyết tộc cùng lang tộc Gen, tập huyết tộc tuấn mỹ cùng lang tộc Cường Thạc với một thân, này cũng coi như là chúa sáng thế ban ân. Bạch ngọc đường bên người luôn luôn là Mỹ Nam Hoàn Lôi, xem nhiều, đã sớm thẩm Mỹ mệt nhọc, trừ bỏ đối á sắt lôi dị sắt hai mắt có chút hương thu ở ngoài, cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng thật ra Chu Hiểu Linh nhìn xem trên đài á sát lôi, không chút nào che giấu tán thưởng nói, "Nút, ngươi lao đệ thật thật là càng ngày càng có hình." xoay a, "Hiểu Linh, ngươi chỉ có thể xem ta một người." Nút bất mãn kháng nghị nói, "Kháng nghị không có hiệu quả, ta nói ngươi người này đừng chống đỡ ta xem soái ca a." Chu Hiểu Linh không chút khách khí lẩm bẩm nói, "Liên tại đây đối nhi hai vợ chồng son ve vãn đánh yêu đương khẩu." Vây quanh ở á sắt lôi bên người những cái đó quyền tay rốt cuộc động, bọn họ hung ác hướng tới xích thủ không quyền á sắt lôi công tới, những người này hiển nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp, thế công kín không kẽ hở, phối hợp ăn ý, sắc bén phi thường. Bạch Ngọc Đường mấy người đều chặt chẽ nhìn chăm chú vào á sắt lôi động tác, liền ở những cái đó quyền cướp sắp gần người thời điểm, thằng ngãi này rốt cuộc động. nháy mắt, á sắt lôi tay, khuỷu tay, chân, chân, đầu. Chỉ cần là có thể hoạt động địa phương, tất cả đều biến thành hung hãn vũ khí sắc bén, thứ quyền, thẳng quyền, bãi quyền, quét khuyểu tay, chém khuyểu tay, phản khuyểu tay, phi đầu gối, cá sấu vây đuôi, chim bay xốc xào, dao long tiềm hải, thần tượng đánh răng. Thái quyền chung các loại sắc bén chiêu thức bị á sắt lôi linh hoạt sử dụng ra tới, tựa như rời non lớp biển, cơ hồ là nửa phút thời gian. Những cái đó thoạt nhìn tương đương như bẻ quyền tay đã bị đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Ngọc Đường xem ra tới, á sắt lôi sử dụng tuyệt đối là đơn thuần lực lượng, nói cách khác, hắn cũng không có lợi dụng một chút ít huyết tộc hoặc là lang tộc huyết mạch lực lượng, liền hoàn thành trận này nghiêng về một bên chém giết. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, nàng cũng coi như là tin phản xâm nói, thằng ngãi này chính là một cái hình người binh khí. Những cái đó bị chụp ngã xuống đất quyền tay. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp đến bực này đãi ngộ, bọn họ từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau, đỉnh một chương trương tím tím xanh xanh, thảm không nỡ nhìn mặt, nghe răng nết miệng cho nhau chào hỏi, hướng về phía á sắt lôi không khóng lưng, cong lên bao liền đi rồi. Nhìn ra được tới, này đó quyền tay cũng là tương đương chuyên nghiệp, bọn họ đối với á sắt lôi mang theo một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Những người này đi rồi lúc sau. Á Sắt Lôi mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Ngọc Đường đoàn người. Hắn dị sắt hai mắt tựa hồ mang theo một loại trời sinh uy thế, không cố tình, lại làm người cảm nhận được một cổ hung hãn dã tính nhập vào trước mặt. đương Á Sắt Lôi nhìn đến Bạch Ngọc Đường thời điểm, con ngươi nghi hoặc lóe lóe, lại rất mau rời đi mở ra. Hắn ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng không hề nghi ngờ dừng ở nụt cùng Chu Hiểu Linh trên người. Dị sắc hai mắt giữa dòng lộ ra không chút nào che giấu kinh hỉ. Ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào lại đây? Hắn hấp tấp vọt tới nụt trước mặt, trên mặt lộ ra một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tươi cười. Hương phấn dị thường chụp phủi nụt bả vai nói, Ca, ngươi tới vừa lúc, ta vừa rồi không đã quyền, chúng ta hai cái đánh một hồi đi. Nụt khỏe miệng không khỏi chịu chịu, xoa xoa bị chụp đến sinh đau bả vai, hung hăng đến nói, không đánh, kiên quyết không đánh. Tiểu tử ngươi đánh lên tới không dứt, ai chịu nổi a? ta còn muốn bồi ngươi tẩu từ đâu. Nếu ngươi không phải lại đây đánh với ta giá, thì ta làm gì? Á sắt lôi vừa nghe không đến đánh, cả người đều có chút nục trí, hứng thú hề và nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhiều xem bạch ngọc đường đám người liếc mắt một cái, tựa như phản xâm theo như lời, thằng nhãi này chính là một cái chiến đấu của nhân, trừ bỏ đánh nhau, thật đúng là không có gì mặt khác yêu thích. Nụt thấy á sắt lôi này phúc tính tình, khỏe miệng cũng là hơi hơi run rẩy, người mỗi ngày trừ bỏ đánh nhau có thể hay không tưởng điểm như khác. Ta hôm nay lại đây là có quan trọng sự cùng người nói. Trước cấp giới thiệu một chút, vị này chính là huyết tộc bờ rục gia tộc gia chủ, huyết tộc thân vương bờ rục 8226, đức lâm tái ngươi 8226, phạm sâm. Ai biết nụt nói còn chưa nói xong, đã bị á sắt lôi bưu hãn vùng tay lên đánh gãy. Một đôi dị sắt hai mắt chung một sửa vừa mới về và hiệu xìu, ngược lại tựa như sói đói giống nhau, nở rộ nhiệt huyết quan mang. Ngươi là huyết tộc thân vương, cái kêu bở rụt ra tộc công tước. Ngươi muốn tìm ta nói sự tình. Á sắt lôi nói thẳng hỏi. Phạn sâm nghe vậy, yêu nhã gật gật đầu, lười biếng cười nói, là, ta có chuyện rất trọng yếu. Tưởng cung ta nói, liền trước đánh một hồi. Đánh liền có nói, không đánh liền không đến nói. Á sắt lôi nóng lòng muốn thử nói, nghe nói bờ rụt gia tộc gam hiểu chiến đấu, hai ta cận chiến, thế nào, ta thích nhất cái loại này từng quyền đến thịt cảm giác, kia mới là nam nhân chiến đấu. Phạn xâm khỏe miệng run rẩy, Mọi người hát tuyến. Hiện tại bọn họ cuối cùng lý giải chiến đấu cùng nhân bốn người sở bao hàm sâu xa ý nghĩa, thằng ngãi này thật đúng là tam câu nói không rời đi đánh nhau à. Thân là huyết tộc, vốn dĩ liền theo đuổi phẩm vị, thích sạch sẽ. Đặc biệt là Phạn xâm công tước, đường đường bờ dục gia tộc gia chủ, ghét nhất chính là đầy người xú Han huyết ấu cảm giác, chính là, thằng nhãi này nói cái gì? Cư nhiên muốn cùng hắn gần người vật lộn. Phản sâm máy móc quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định muốn cùng nụt xin giúp đỡ, làm hắn khuyên nhủ cái này đệ đệ, ai ngờ tiếp thu đến, lại là nuột không thể loại nhún vai. Công tước đại nhân thấy vậy, cũng biết không diễn, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hào đi! Ta đây liền đánh với ngươi một hồi." Phạn Sâm trong lòng cũng là cực kỳ ngạo khí, hắn tuy rằng không thích như vậy không minh bạch đánh nhau, nhưng đồng dạng cũng tưởng lĩnh giáo một chút hồn huyết uy lực. Hắn động tác ưu nhã đem áo choàng gỡ xuống, sau đó thong thả ung dung cởi ra xuất năng không có một tia nếp vốn xa hoa tây trang, nối lòng cả vạn. "Uy, đánh cái giá mà thôi, dùng đến như vậy chầm sao? Như thế nào cùng đàn bà nhi không sai biệt lắm." Á Sắt Lôi trực tiếp không kiên nhẫn trầm giọng nói: Phạn Sâm chán thượng nhất thời gân xanh bạo khởi, tiểu tử này cư nhiên dám nói hắn đàn bà. Nha, chết chắc rồi. Giờ khắc này, phạn Sâm cũng ném xuống huyết tộc thân vương cao quý ưu nhã tay nải, trực tiếp dấn thân vào quyền đài, kia bộ dáng lại là có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng cảm giác. Thức mau, theo nụt cái này lâm thời trọng tài, phất tay bắt đầu. Phạn Sâm cùng á sắt lôi cơ hồ là đồng thời phát lực, đem sàn nhà đều đặng ra hai cái hô sâu. Tựa như đạn pháo giống nhau, đối chiến ở bên nhau. Tuy rằng á sắt lôi là hôn huyết, nhưng là phạn xâm rốt cuộc thành danh đã lâu, là cái không hơn không kém ngàn năm láo yêu, duy nhất huyết tộc thân vương, thực lực của hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là, trận này lực lượng giao phong cuối cùng kết quả, lại là làm mọi người mở rộng tầm mắt. Phạn xâm lại là bị bắt lui về phía sau tam tiểu bước, mà á sắt lôi ngược lại văn ti chưa động. Không hổ là hôn huyết. Phạn xâm huyết đồng sáng ngời, không khỏi bắt đầu nghiêm túc lên. Sảng khoái. Lại đến. Á sắt lôi còn lại là hương phấn hoa hoa tiêu to. Ở trên chiến trường, thằng ngãi này chính là một cái không hơn không kém kẻ điên. Hán lực lượng tuy rằng mạnh hơn phạn xâm công tức một đường, nhưng là phạn xâm tốc độ lại không phải á sắt lôi có thể so. Này hai người ngươi tới ta đi, lại là rằng co không dưới, chẳng phân biệt thắng bại. Đối với kết quả này, Phạn Sâm cũng không vừa lòng, hắn chính là huyết tộc nhãn hiệu lâu đời cường giả, như thế nào có thể làm một cái tân tấn tiểu tử đoạt nổi bẩn, nói nữa, đường tiểu thư còn ở phía dưới nhìn đâu, hắn thế nào cũng đến biểu hiện một chút ta. Không nghĩ tới, a sắt lôi cũng đồng dạng không hài lòng, cái gì kêu chiến đấu, như vậy không giận không hỏa có ý gì, muốn chỉnh ta liền phải chỉnh tăng nhẫn. Kết quả là, phạn xâm cùng a sắt lôi trải qua một phen tâm lý xây dựng lúc sau. Lại là đồng thời phát lực, phạn xâm một tay chỉnh trảo, thẳng lấy á sắt lôi mặt, á sắt lôi còn lại là tay phải thành quyền, hướng về phía phạn xâm khuôn mặt tuấn tú liền kén đi qua. Bởi vì phạn xâm tốc độ kỳ mau, cho nên, hắn trảo phát sau mà đến trước. Hắn vốn tưởng rằng một người thể diện đã chịu uy hiếp thời điểm, khẳng định sẽ lựa chọn trốn tránh, đi thêm công kích, ai biết á sắt lôi lại là không né không tránh. Liên ở hắn trảo ở á sắt lôi má phải thượng vẽ ra ba đạo vết máu thời điểm, á sắt lôi nắm tay cũng trực tiếp cùng mùi hắn tới một cái thân mật tiếp xúc. Nhất thời, á sắt lôi má phải huyết lưu như chú, ba đạo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Bất quá, này huynh đệ hoàn toàn không để bụng, tùy tiện lau một phen huyết, má phải thượng miệng vết thương ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, nửa mặt huyết sắc nửa mặt tốn nhan. Giờ phút này hắn cũng có cái loại này huyết tộc hoặc nhân hương vị Nhưng là Phạn xâm liền không như vậy vẫn may Á sắt lôi kia một quyền đem hắn mũi cốt toàn bộ đánh nát Tuy rằng hắn cũng có thể chậm rãi tự lành Nhưng là cái mũi méo mó bò bò bộ dáng, Tự nhiên là tương đương ảnh hưởng hình tượng Điểm chết người chính là Hắn máu muối quả thực cùng kinh nguyệt không sai biệt lắm Vốn lượng thành hạ Ngăn đều ngăn không được Cố tình lúc này Long dạ hiểm đầu câu Dương Hoan không biết từ địa phương nào lấy ra một cái bóng lượng bóng lượng tiểu gương, một cái phi thân, tựa như hồng liên liệt hỏa bay lên quyền đài, đem gương đưa tới Phạn Sâm trong tay, cười vẻ mặt quyến rũ chân thành tha thiết, huynh đệ, nam nhân à, hình tượng quan trọng nhất, tới, chạy nhanh chiếu chiếu. Phạn Sâm cũng chính yêu cầu một mặt gương, làm cho thẳng một chút cái mũi của mình, không chút suy nghĩ liên tiếp. Chính là, đương hắn nhìn đến trong gương chính mình thảm tượng khi, Cả người giống như là bị kích thích giống nhau, hơi kém phong độ toàn vô. Hắn cư nhiên sẽ chảy máu mũi, còn chảy nhiều như vậy. Phần 20 Phạn xâm đại công tức lần đầu tiên khóc không ra nước mắt, vết nhơ à, này thật thật là hắn nhân sinh vết nhơ à. Huyết tộc thân vương, thương thế của ngươi hẳn là khôi phục không sai biệt lắm đi, chạy nhanh, đem huyết lau lau, chúng ta tiếp tục, chiếu cái gì gương à. Giờ phút này Án sắt lôi lại là hoàn toàn thể hội không đến phạn xâm cái loại này muốn đâm tưởng bi phấn tâm tình, vô cùng phấn khởi nói. Hắn nói, làm phạn xâm nhất thời cả người cứng đờ, kia bạch gần như trong suốt khuôn mặt tuấn tú thượng, cơ hồ là mây đen nhiều đóa, sắc ý sôi trào. Hắn từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn tưởng đánh? Đương nhiên, chúng ta còn không có phân ra thắng bại a, vừa mới đó là nhị thân, chúng ta tiếp tục Á Sắt Lôi theo Lý Thường Hẳn là gật gật đầu, hung hãn cười nói, "Phạn Sâm lại là máy móc quay đầu lại, hướng tới nuột nhìn lại, ánh mắt kia nhi biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, đây là ngươi đệ đệ, nha trừ bỏ đánh nhau còn sẽ khác không?" Nô xấu hổ sờ sờ cái mũi, quay đầu, làm lơ, "Ai, chạy nhanh a, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi sao bất động đâu?" Lúc này, Á Sắt Lôi thấy Phạn Sâm cầm tiểu gương đứng ở tại chỗ bất động lại là không vui. Đầy mặt không kiên nhận thuốc dục nói. Cho dù là phạn xâm thân là huyết tộc thân vương, huyết tộc ưu nhã cao quý tu dưỡng đã dung nhập tới rồi trong cốt đục, đối mặt trước mắt cái này cổn đao thịt giống nhau chiến đấu cùng nhân cũng không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. hắn dùng khăn tay xoa thao thao bất tuyệt máu mũi, hoán hận nói, ngươi hãy tìm ai đánh, liền tìm ai, dù sao đừng tìm ta, ta lấy bỏ rục gia tộc danh nghĩa thể, về sau không bao giờ cùng nào đó không có phẩm vị người động thủ. Thật là đủ rồi. Phạn Sâm nói xong, trực tiếp nhảy xuống quyền đài, tiêu tốc độ quả thực cùng phía sau có hỏa tiễn đuổi theo hắn giống nhau. Á sắt lôi mắt thấy Phạn Sâm là thật thật đối loại này gần người vật lộn căm thù đến tận xương thủy, lập tức khinh thường lớn giọng nói, thiết, thật không thoải mái, không phải cái đàn ông. Lời này làm ở dưới đài sửa sang lại hình tượng Phạn Sâm một cái lào đảo, khuôn mặt ra nẻ càng thêm lợi hại, cái này đáng chết hôn huyết, cư nhiên dám nói hắn không phải đàn ông. Á sắt lôi lại là đối phản sâm sao chịu được so la dè xạ tuyến giết người ánh mắt nhi không hề sở giác đem mục tiêu chuyển rời đến một người khác trên người. Vi cái kia xuyên hồng y giải phục, ta vừa mới xem ngươi thượng quyền đài thời điểm thân thủ thực không tồi, hai ta cái quá mấy chiêu đi. Á sắt lôi trong miệng sở chỉ xuyên hồng y giải phục, đúng là vừa mới lòng dạ hiểm độc lên đài cấp phản sâm công tức đưa gương Âu Dương Hoan. Ai biết Âu Dương Hoan nghe vậy lại là quyến rũ vây vây tay. Sạch sẽ lưu loát cự tuyệt nói, ta mới không bằng người đánh, một thân xú mùi mồ hôi, nhiều ảnh hưởng hình tượng A, đã có vết xe đổ bại ở đằng kia, ta nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Này yêu nghiệt thông thả ung dung nói, làm phạn xâm đại công tức sắc mặt lại đen vài phần. Á sắt lôi cũng là vẻ mặt khó chịu, dị sắc hai mắt trường đại đại, như toan dùng quanh thân hung hãn chi khí áp chết Âu Dương Hoan. Âu Dương Hoan lại là không hề sợ giác, đùa bỡn bạch ngọc đường như mây tóc đen. Tựa hồ vui vẻ vô cùng, hoàn toàn làm lơ á sắt lôi khi chẳng. Hừ, các ngươi tưởng cùng ta nói sự tình, lại không cho ta đánh sảng, đó chính là không đến nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ, không nghĩ tới á sắt lôi lại là chơi nổi lên vô lại, bất mãn quá to, thật thật là mười phần cổn đào thịt một con. Hắn nói làm phạn xâm cùng bạch ngọc đường đám người biểu tình đều là cứng lại. Nói thật, nếu là thằng ngãi này thật thật quyết định chú ý, không đánh liền không nói chuyện. Bọn họ thật đúng là không có gì hảo phương pháp. Ngay cả nụt cái này làm ca ca đối cái này đệ đệ đều là bó tay không biện pháp. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ra mặt cùng cái này một cây gân tiểu tử đánh một hồi. Liền thấy lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người nhảy lên quên đài. Nếu là ngươi không ngại nói, chúng ta hai cái đánh ngươi một cái, như thế nào? Lục nôn khanh hướng tới dưới đài Bạch Ngọc Đường xử cái nhan sắc, ôn nhuận cười nói. Bạch Ngọc Đường thấy vậy không khỏi con con khòe môi, ngầm hiểu đọc đã hiểu lục nôn khanh y tứ. Lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà hai người trước đó vài ngày ở chùa Linh Ấn Thượng, đã chịu phong đao láo hòa thượng chỉ đạo, thực lực đại tiến, tuy rằng vẫn luôn cùng niết phạn thần thiết một đám người so chiêu, nhưng rốt cuộc khuyết thiếu kinh nghiệm, không có chân chính tiến hành không thực chiến. Cho nên, bọn họ tự động nhảy lên quân đài, bạch ngọc đường nhưng thật ra không thế nào ngoài y muốn Tuy rằng á sắt lôi thân là huyết lang hôn huyết, thực lực mạnh mẽ Bất quá, hắn nếu là bất động dùng huyết mạch lực lượng, trận này so đấu vẫn là có chút xem đầu. Á sắt lôi thấy cư nhiên có người chủ động cùng hắn đánh lộn lập tức hưng phấn lên, lại là mặt mày hớn hở. Đã bao lâu, có bao nhiêu lâu thời gian không có người chủ động yêu cầu cùng hắn đánh lộn này thật đúng là lệnh người hoài niệm a Á sắt lôi bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên liên quan nhìn lục ngôn khanh cùng kim tích hà cũng thập phần thuận mắt. Các ngươi hai cái có loại, đủ đàn ông. Không tội, thực không tội. Ha ha ha. Còn chờ cái gì? Đến đây đi. Nói thật, Lục Nôn Khanh cùng Kim tích hà hai người dáng người rất là không tội. Một đám đều là tay chân giải trường vóc dáng cao hoàng kim tỷ lệ. Nhưng là cùng á sát lôi người này hình bánh thu đứng chung một chỗ, liền có vẻ có chút đơn bạc. Trên thực tế cũng là như thế, Lục Nôn Khanh hai người rốt cuộc tiếp xúc võ thuật truyền thống Trung Quốc-Nhật tử ngắn ngủi. Bọn họ tốc độ lực lượng cùng á sắt lôi so sánh với đều là cách xa nhau khá xa, liền tính là dựa vào nội lực, cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại á sắt lôi công kích. Nhưng là, này hai người lại thắng ở linh hoạt hay thay đổi? Nói trắng ra một ít, này hai tôn đại thần đều là thương lữ xuất thân, nội tâm nhiều, thủ đoạn đủ, chỉ số thông minh cao, cứng đôi cứng tuy rằng không thành, nhưng bọn hắn lại là hai đối một, phối hợp ăn ý, tâm tư quỷ quỷ ở dưới. Ở hơn nữa cao siêu cách đấu kỹ xảo, lại là cùng á sắt lôi đấu cái không phân cao thấp. Bất quá, thủ đoạn lại cao siêu cũng là thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể thủ đoạn đều là mây bay. Thức mò, đối mặt á sắt lôi càng thêm hung manh công kích, lục luân khanh cùng kim tích hà dần dần bắt đầu rơi vào hạ phòng, hiện lộ hiện tượng thất bại. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, ánh mắt hơi hơi mị mị, hướng tới Niết Phạn Thần truyền lại một ánh mắt nhi Phật tử Đại Nhân nên ngải lao lên sân khấu ở nàng xem ra lục nôn khanh cùng kim tích hà nhưng đều là nàng người mặc kệ là vì đàm phán chiếm được thượng phong cúng hảo vẫn là vì lục nôn khanh hai người mặt mũi cũng hảo quan trọng nhất chính là vì thỏa mãn nàng siêu cấp bên vực người mình tâm lý nàng đều không thể mắt thấy chạm đất nôn khanh hai người bị cái này hung man to con sửa chữa niết phạn thần tiếp thu đến bạch ngọc đường ánh mắt nhi thanh lanh dung nhan tràn ra một mạt huynh quốc huynh thành lún đồng tiền Mùi chân một chút, cả người giống như một đóa mây trắng lượn lờ tuyết sắc hoa sen, khinh phiêu phiêu liền rừng ở quyền trên đài. Đồng thời, hắn hai bên tay háo vung lên, lục nôn khanh cùng kim tích hà liền ổn định vững chắc rừng ở quyền dưới đài. Phật tử đại nhân chọn bộ động tác, giống như nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn tuấn giật, di thế mà. Á sắt lôi trình chiếm thượng phong, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột nhiên nhìn thấy Niết Phạn thần lấy như vậy một loại cao thủ cao thủ cao cao thủ tư thái thượng đài, hắn không những không có tức giận tức giận, ngược lại trên mặt càng thêm phấn khởi, ngay cả cặp kia dị sắc hai mắt cũng tựa như dã thu dựng đồng giống nhau, hung hang rụt rụt. Niết Phạn thần cũng không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nâng nâng tay, làm cái thỉnh tư thế, thái độ thanh lanh tới rồi cực điểm. Á sắt lôi cũng không thèm để ý, chỉ là trên mặt kia gần như bạo lều hưng phân dưới. Âm thầm mà nhiều vài phần ngưng trọng, hắn cảm giác ra tới, niết phạn thần thật là một cái mạnh mẽ đối thủ. Lúc này, lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà còn lại là chạm về tới Bạch Ngọc Đường bên người. Không trách ta đi. Bạch Ngọc Đường hướng về phía hai người nhu hỏa khẽ cười nói. Đương nhiên không trách. Kim Tích Hà liếm liếm môi, âm lanh trong con ngươi nở rộ mấy phần âm hiểm cười lạnh. Ta là thương nhân, mặc kệ là làm cái gì, kết quả quan trọng nhất, chúng ta đánh không lại liền thay kia tôn phật liên thiên kinh địa nghĩa nếu là lưu tại trên đài làm người cha đạp, kia mới là đầu bị cửa kẹp đâu lục nôn khanh cũng khó được treo kẹo nói lời này nói có lý ngọc nhi có thể đem chúng ta kịp thời lộng xuống dưới đúng là sáng suốt cử chỉ bất quá tiếp theo chúng ta liền sẽ không làm người thế cho tới kim tích Hà nghe vậy nhìn lục nôn khanh liếc mắt một cái hai người trong mắt đồng thời buộc phát ra mấy phần ngạo nghễ bọn họ vừa mới nói thật là phát ra từ nội tâm. Ở bọn họ xem ra, niết Phạn Thần cũng miễn cưỡng xem như bọn họ đồng đội, chính mình khiêng không được, làm đồng đội đi lên đỉnh lôi, là ở bình thường bất quá, bọn họ mới sẽ không đi làm những cái đó chết sĩ diện khổ thân sự tình. Nhưng là, bọn họ hai người cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhận thua, nhìn đến trên lệ lần sau lại đến, đến lúc đó ai thắng ai thua, liền nói không chừng. Liền ở mấy người nói chuyện đương khẩu, Niết Phạn Thần cùng Á Sắt Lôi đã là kết thúc khí thế thượng đẳng co. Á Sắt Lôi tuy rằng rất thích tàn nhận tranh đấu, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mang theo một loại giã thu trực giác, có thể dễ dàng nhận thấy được đối thủ sơ hở, lại lấy lực chiến thắng. Nhưng là, ở Niết Phạn Thần trên người, Á Sắt Lôi cặp kia thực lực siêu quần, cảm giác nhạy bén dị sắt hai mắt, lại là nhìn không tới một kia tệ đoan, nam nhân kia cả người đứng ở nơi đó. Liền phảng phất cùng chung quanh không khí trọn vẹn một hối, căn bản làm người không thể nào xuống tay công kích. Phần 21 Bất quá, á sắt lôi cũng không phải những cái đó ma kỷ người, hắn ý tưởng luôn luôn đơn giản, nếu ngươi không có sơ hở, ta liền đánh tới ngươi sơ hở chống chết. Cho nên, hắn dẫn đầu động, tựa như ác lang đàn xuống núi, giao long nhập hải, kẹp theo phong lôi chi thế, mang theo ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác một cái kim cương thiết quyền thẳng đánh Niết Phạn thần ngược trái. Niết Phạn thần thấy vậy, thân như sao băng, một đầu tuyết sắc tóc dài huyển vẽ ra không rảnh độ cung, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Á sắt lôi nhất chiêu không trúng, lại là lập tức đổi chiêu, càng thêm hung ác sắc bén, chắc mặt tường chân, ma vương chống nữ, la ma bắn tên, sư tử càng khe, sơn thần cuốn thổ, thần hầu hiến giới, thái cung căng trụ, thiên nga chết cánh, lao tăng quét viện. Một cái lại một cái thái quyền sát chiêu bị hắn dùng 300% lực đạo buộc phát ra tới, uy thế kinh người. Nhưng là, niết phạn thần lại không có làm cái gì quá lớn biên độ đánh trả, hơi có chút hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt phất núi đổi cảm giác, vững như thái sơn, lấy nu thắng cương giống như vô khẩn bất nhập ánh trăng, dày đặc mềm mại nước sông, làm á sắt lôi từng quyền thất bại, vô kế khả thi. Để cho này chỉ hôn huyết khó chịu chính là... Niết Phạn Thần tựa hồ tổng có thể đoán được hắn bước tiếp theo tiến công, do đó chiếm được tiên cơ, trước tiên né tránh, tựa như vừa mới, cái này an mặc bạch y y phục, một đầu bạch mao nam nhân chẳng những từ hắn trên đỉnh đầu nhảy tới, còn lập tức chừng ở hắn sọ náo thượng. Nghiêm khắc tới nói, Niết Phạn thần lực lượng cùng Á Sắt Lôi cũng không phân cao thấp, liền tính Á Sắt Lôi cường hãn, cũng cảm thấy một trận đau đớn. Hơn nữa, loại tình huống này thời khắc đều ở phát sinh. Á sắt lôi chính mình cũng không biết chính mình bị bẹp nhiều ít hạ. Không thể không nói, đây là hắn đánh nhau kiếp sống tới nay nhất nghẹn khuất một lần. Á sắt lôi vốn dĩ chính là một cái tàn nhẫn người, vẫn là một cái càng đánh càng hang tính tình, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy từ bỏ, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tròng mắt trung dị sắc đồng tử, trong ngáy mắt, đột nhiên biến thành hoàn toàn dựng đồng. Theo hắn đồng tử biến dị, cả người cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, Hắn cơ bắp càng thêm to lớn hung hãn, trên người kỳ thật càng thêm sắc bén vi mãnh. vốn là đã có thể nói người khổng lồ thân hình, lại là sinh sôi lại cất cao tới rồi 2m56. Ngay cả trên người hắn xuyên cái kia con đùi, liền biến thành bó sát người quần, nếu không phải bởi vì co giãn không tồi, phỏng trừng á sát lôi thẳng nhãi này liền phải lòa buôn. Chu Hiểu Linh nhìn thấy một màn này, lập tức xem chính là nhìn không trước mắt, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi đệ đệ dáng người thật là không tồi a, có xem đầu? Nút nghe vậy, khoe miệng một trận run rẩy, không nói hai lời, liền đem Chu Hiểu Linh tròng mắt che cái kín mít, bất mãn nói, chờ buổi tối trở về, ta xuyên quần áo nịt cho ngươi xem, Tiêu tiểu tử dáng người chỗ nào so được với ta a? Nút, ngươi lại mông ta đôi mắt, ngươi cho ta lấy ra. Chu Hiểu Linh tức giận rãy rủ nói, nhưng là hiện tại, đã không ai chú ý này đối tiểu phu thề về vạn đành yêu bởi vì quyền trên đài đã tới rồi gây cấn trình độ. Không thể không nói, hôn huyết chính là hôn huyết. Á sắt lôi ở thuyên truyền huyết tộc cùng lang tộc lực lượng lúc sau, mặc kệ là lực lượng cùng tốc độ đều tăng trưởng tới rồi một cái khủng bố trình tự, làm phạn xâm bọn người là âm thầm kinh hãi, hình người binh khí thật là danh xứng với thật. Nhưng là, liên tính Á sắt lôi lại cường, cũng không chịu nổi niết phạn thân biết trước. Hơn nữa, Á sắt lôi ngạc nhiên phát hiện, Theo chính mình lực lượng tăng cường, cái này tóc bạc lực lượng đồng dạng cũng ở tăng cường. Kết quả, đánh nửa ngày, hắn như cũ nghẹn quất, như cũ chỉ có thể bị động bị đánh. Nói thật, biến thân lúc sau, hắn chống lại đánh năng lực cùng khôi phục năng lực có thể nói khủng bố. Cho nên, niết phạn thần căn bản không thể cho hắn tạo thành cái gì vết thương. Chính là, cứ như vậy lần lượt bị đánh ra đi, lần lượt bị thương lại khép lại, cũng thật sự là quá làm người buồn bực. Bạch Ngọc đường ở dưới đài nhìn đến Niết Phạn thần trong mắt ngẫu nhiên sẹt qua một đạo ngân quang, lại là trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ Phật tử đại nhân đã vận dụng đồng thuật, lúc này mới có thể sự thật biết trước, liêu địch với trước. Không đánh. Rốt cuộc, liền ở A sát lôi thứ 46 thứ bị Niết Phạn thần giẫm lên cái gáy hải trường sau khi ra ngoài, thằng ngãi này rốt cuộc phát ra một tiếng nghẹn khuất giống to, giống ra nhân sinh cái thứ nhất ngưng chiến hiệp định. Niết Phạn thần thấy A Sắt lôi chịu thua, Tự nhiên cũng chưa nói cái gì, sạch sẽ xoay người xuống đài, bộ bộ sinh liên, như cũ là như vậy thanh lánh, phong cảnh như hoa, thật giống như vừa mới động thủ không phải hắn giống nhau. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi lún đồng tiền như hoa, ánh mắt liêm diễm, trong lòng tán thưởng, này tôn Phật liên quả nhiên là đủ cường đại a. Lúc này, đã đem chính mình thu thập hoàn mỹ vô khuyết, lại lần nữa khôi phục ưu nhã cao quý huyết tộc thân vương. Phạm Sâm đại công tức rốt cuộc vui sướng khi người gặp họ đã đi tới, lười biến hướng về phía á sắt lôi treo bùa nguyên lai like ngươi cũng biết ngưng chiến à, thật là hiếm lạ, như thế nào, hiện tại hẳn là có thể cùng chúng ta nói chuyện đi. Nốt cũng đúng lúc quyên đủ, hiện tại ngươi cũng nên đánh đến tận hướng đi, chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Á sắt lôi tuy rằng là cái cổn đao thị tính tình, nhưng lại là nói một không hai. Lại nói hắn luôn phiên chiến đấu kịch liệt số chàng, cũng xác thật là cảm thấy tận hứng rất nhiều, lập tức khôi phục thân hình, giọng lảnh lót nói, hảo đi, nói liền nói, hiện tại liền nói. Thằng ngãi này nói xong, liền cầm bình hư hư thực thực huyết tương màu đỏ đồ uống, manh rót nửa ngày, tùy tiện ngồi xuống trên mặt đất. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, nay chỉ hôn huyết tính tình thật đúng là kỳ ba tới rồi cực điểm, hắn chẳng lẽ cho rằng đại gia muốn nói sự tình, Chính là buổi tối ăn cái gì đơn giản như vậy sao? Cư nhiên như vậy cho đùa. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường cùng Phạm xâm đám người cẩn thận cảm giác một phen lúc sau, người này hình binh khí cũng không phải tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản loại hình. Cái này địa phương nhìn như tùy ý, nhưng là tứ phía núi vây quanh, thập phân yên lặng, giống nhau thật đúng là không ai lại đây, dù sao bốn phía là không có gì động tĩnh, nhưng thật ra một cái trao đổi hảo địa phương, hơn nữa tốc chiến tốc thắng. Nhưng thật ra tỉnh đi không ít thời gian. Lập tức, Phạn Sâm cùng Nụt liền đưa bọn họ tính toán cùng kế hoạch cùng Á Sát Lôi nói thẳng ra. Á Sát Lôi nghe xong, trên mặt lộ ra không chút nào che giấu nghi ngờ chi sắc, nhìn Nụt chỉnh trọng nói, ca, ngươi hiểu biết ta, ta trước nay cũng chưa để ý quá chính mình hôn huyết thiên phú, chỉ cần có thể đánh quyền đánh lộn, liền tính không có huyết tộc cùng lang tộc lực lượng lại như thế nào. Ta biết ngươi vì tổ tử đã sơm chán ghét lang tộc thân phận, Nếu chuyện này là thật sự, ta nguyện ý trăm phần trăm duy trì ngươi, nhưng là, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thượng cổ không gian, giải trừ nguyện rủa, ca, mấy thứ này không khỏi quá giả đi. Nốt nghe vậy, nhưng thật ra không có trách tội á sắt lôi trắng ra nghi ngờ, chỉ là kiên định nói, ta biết chuyện này rất khó làm người tin tưởng, nhưng này dù sao cũng là huyết lang hai tộc thánh thư thượng ghi lại lưu truyền tới nay, nói nữa, bạch tiểu thư là thiên vận chi thân. Trong tay đã nắm giữ 9 kiện thượng cổ thần khí, chỉ cần nàng gom đủ 10 kiện thượng cổ thần khí, liền nhất định có thể mở ra thượng cổ không gian, nếu chuyện này không phải thật sự, tin tưởng hắc cám hội nghị cùng. Quang Minh Thánh Giáo cũng sẽ không lo ngoe rục dịch, làm ra nhiều như vậy tình phong huyết vũ, cho nên, ta tin tưởng chuyện này chân thật tính. Chính là, ta không tin. Á sắt lôi là một cái tương đương bướng bình người, bằng không hắn cũng sẽ không hảo võ thành si. Nói trắng ra là, người này chính là một cây gân, Cố Chấp Nhi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Bạch Ngọc Đường trên người, thanh âm to lớn vang dội không e rẻ nói thẳng, "Thiên vận chi thân, bất quá chính là vận khí tốt một ít thôi, thượng cổ không gian có tồn tại hay không, nàng có thể hay không mở ra thượng cổ không gian, ta không biết, nhưng là, ta cũng không tin tưởng vận khí việc này, ở ta trong thế giới chỉ có cường giả vi tôn, thực lực lớn hơn hết thảy." Liên nàng như vậy một nữ nhân, có thể làm cái gì, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Ở vô dụng người cùng không có hồi báo sự tình thượng, có thời gian kia, ta còn muốn dùng tới đánh quyền đâu. Á sắt lôi ngôn ngữ tuy rằng giữa những hàng chữ, đều là đối với bạch ngọc đường không tín nhiệm, nhưng là hắn ngữ điệu cũng không có bao hàm bất luận cái gì khinh bỉ chỉ là ở đơn thuần trần thuật một sự thật. Ở hắn xem ra, chuyện này quá không đáng tin cậy, hoàn toàn so ra kém đánh quyền quan trọng. Hắn này phiên trắng ra nói, tự nhiên là khiến cho nhiều người tức giận, nha, dám không tin đường đường, Ngọc Nhi tiểu đường đường tiểu thư, tìm chịu đi. Âu Dương Hoan cùng Phạn xâm đám người thậm chí xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị tiến lên, quần ẩu này chỉ mạch não chỉ có đường một chiều hôn huyết một đốn, niết phạn thần thanh lánh trong con ngươi lại lần nữa xẹt qua một đạo ngân quang, xem ra cũng là chuẩn bị động thủ. Lúc này, Bạch Ngọc đường lại là tiến lên một bước, Đem tình cảm quần chúng xúc động mọi người ngăn cản xuống dưới, đạm nhiên trầm tĩnh hướng về phía á sắt lôi nói, ngươi không phải thờ phụng cường giả vi tôn sao, một khi đã như vậy, ngươi đánh với ta một hồi, thế nào? Nàng lời này rơi xuống, toàn bộ luyện quyền tràng đều là đột nhiên một tĩnh, hình chữ ít nửa nằm trên mặt đất á sắt lôi càng là đột nhiên ngồi dậy tới, lâm vào dại ra. Niết phạn thân bốn người còn hảo, bọn họ đều kiến thức quá bạch ngọc đường thân thủ. Trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần lo lắng, phạn Sâm còn lại là huyết sắc hai mắt hơi hơi chật lóe, muốn nói cái gì đó, cuối cùng biến thành lười biếng ý cười, mang theo vài phần chờ mong. Phần 22. Nhưng thật ra nuột cùng Chu Hiểu Linh hai người cùng Bạch Ngọc Đường ở Trung Nhật Tử con thấp, không quá hiểu biết nàng chi tiết, nhất thời lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đặc biệt là Chu Hiểu Linh càng là lôi kéo Bạch Ngọc Đường, nôn nóng nói: "Tỷ muội, ngươi không phải điên rồi đi?" Cứ nhiên muốn cùng nột lao đệ đánh nhau. Ta nói cho ngươi, cái kia điên tiểu tử nhưng một chút cũng không biết thương hương tiếc Ngọc, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, căn bản ở hắn thuộc hạ, không qua được một cái tay nhỏ chỉ. Tuy rằng biết Chu Hiểu Linh hoàn toàn là lo lắng cho mình, nhưng là bị như vậy coi khinh, Bạch Ngọc Đường vẫn là có chút giở khóc giở cười. Nàng trầm tĩnh vô vỗ Chu Hiểu Linh liều mạng lôi kéo nàng đôi tay, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, Chu Hiểu Linh kia hai tay. Tự nhiên mà vậy liền thả mở ra, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Chu Hiểu Linh là cái ngốc đại tỷ, cũng không có ý thức được Bạch Ngọc Đường động tác có bao nhiêu tinh diệu, nhưng là nút lại mẫn cảm phát hiện nàng bất phàm, lại thêm chi niết phạn thần mấy người bình tĩnh biểu hiện. nút trong lòng nhưng thật ra có vài phần suy đoán, hắn mắt thấy Chu Hiểu Linh còn muốn mở miệng khuyên bảo, lập tức liền kéo lại kiểu thê, hảo ngôn nói, Hiểu Linh, ngươi hẳn là tin tưởng Bạch Tiểu Thư. Nàng nếu làm như vậy liền nhất định có vài phần nắm chắc không phải. Nói nữa, bạch tiểu thư dù sao cũng là ta mang lại đây bằng hưu, liền tính á sắt lôi kia tiểu tử tính tình lại hổ, cũng sẽ cho ta vài phần mặt mũi, ngươi yên tâm đi. Kia chu hiểu linh ngay vậy, gắt gao mà cắn cắn môi, cuối cùng là hung tận nói, nếu là tỉ muội ta thật ra chuyện gì, ngươi nhưng nhất định phải đem cái kia điên tiểu tử cấp ngăn lại tới, ta bằng không ta không tha cho ngươi. Hào hào! Một vấn đề, nghe được Chu Hiểu Linh mở miệng uy hiếp, nụt cái này Thê Nô lập tức gật đầu liên tục. Lúc này, nghe xong Bạch Ngọc Đường nói mà lâm vào dại ra á sắt lôi cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường kia tinh tế nhu mị thân mình, lại chỉ chỉ chính mình cho mũi, từng câu từng chữ hỏi, Ngươi, muốn cùng ta so, đánh nhau. Ngươi xác định. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường đạm nhiên gật gật đầu tự tin giặt giảo con ngươi rực rỡ lung linh, thần thái khiếp người. Như thế phong hoa, ngay cả á sát lôi cái này hoàn toàn đối nữ tính sinh vật không có hưng thú hình người binh khí đều là hơi hơi hoàng thần. Bất quá, hắn thực mau trở về quá thần tới, dị sát hai mắt thậm chí nhiễm vài phần ảo nào khinh thường, ngươi sẽ không thật sự cho rằng vận khí liền đại biểu hết thể đi, ta đánh nhau lên, cũng sẽ không phân nam nữ, liền tính là nữ nhân, ta cũng là chiếu tấu không lầm. Ta đối tấu một ít, tự cho là đúng. Một cây gân cũng rất có hứng thú. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười. Ta không cần ngươi làm ta, chúng ta cắt bằng bản lĩnh. Nếu là ta thắng, từ nay về sau, ngươi nhất định phải nghe ta, chiếu chúng ta kế hoạch đi. Nếu là ngươi thắng, ngươi nói cái gì chính là cái gì, thế nào? Bạch Ngọc Đường từ nhìn thấy á sắt lôi ánh mắt đầu tiên liền biết, người nam nhân này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tính tình si mà cố chấp, tuy rằng một cây gân rồi lại có chút vô lại. Hành sự không chỗ nào cố kỵ, nếu nói nụt là một con đã bị thuần phục la khuyển, như vậy á sắt lôi chính là thừa hành luật rừng hung thú, giã tính khó thuần. Bất quá đâu, Bạch Ngọc Đường luôn luôn là một cái thích khiêu chiến người, cái này á sắt lôi càng là khó làm, nàng liền càng muốn đem cổ lực lượng này nắm chặt ở trong tay, vì thế, nàng không ngại đương một lần thuần thủ sư. Có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện, theo lịch duyệt phong phú, năng lực gia tăng. Nàng hành sự thủ đoạn cũng càng thêm bá đạo sát bén, rất có vương giả phong phạm. Á sát lôi tuy rằng không tin Bạch Ngọc Đường có cùng chính mình so chiêu năng lực, bất quá đôi trước mắt nữ tử này quyết đoán cùng dũng khí vẫn là có vài phần bội phục, không thể không nói, thẳng đến giờ phút này, á sát lôi mới xem như chân chính nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Hảo, nếu ngươi kiên trì, ta đây liền thành toàn ngươi, đến đây đi. Á sát lôi đơn giản lược một câu, liền xoay người nhảy lên quyền đài sạch sẽ lưu loát. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, hơi hơi con con khỏe môi, đồng dạng không có nửa phần do dự, thân như Xuân Hiểu bay phất phơ, trong gió phiêu tuyết, nhẹ nhàng thẳng thượng đài cao. Á sắt lôi thấy vậy, không chút để ý trong mắt nhất thời buộc phát ra một chút nhiệt tình, xem ra trận này giá không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy nhảm chán a. Đúng lúc này, đứng ở dưới đài Âu Dương hoan bốn người còn lại là đảm đương nổi lên lâm thời đội cổ động viên. Chỉ nghe mộ yêu nghiệt chân trốn định nọt nói, đường đường không cần khách khí, cấp cái kia to con nhi tới cái lần thứ hai trình hình, nha, rõ ràng dáng người như vậy đưa hãn, còn dài quá một trương đàn bà mặt, thật làm người khó chịu. niết phạn thần trực tiếp thanh thanh lánh lánh mở miệng uy hiếp, ngọc nhi, làm theo khả năng, mặc kệ tháng thua, chỉ cần ngươi rớt một cây nhi tóc, ta đều sẽ cho ngươi tìm về bãi. Tiểu đường, ta tin từ ngươi, nhất định phải cho chúng ta ra một hơi. Lục nôn khanh tuy rằng thanh âm ôn nhuận, khỏe môi mỉm cười, nhưng nói ra nói cũng là buồn phận tình cảm cũng chưa lưu. Đến nỗi kim tích hà cái kia bốn mắt quỷ súc, liền càng trực tiếp, nữ nhân, cấp bản công tử hảo hảo giáo hơn hắn nha. Á sắt lôi nghe xong bốn người này nói, vĩnh viễn giã tính khó thuần, biêu hãng tuấn mị khuôn mặt khó được xuất hiện đại diện tích ra bị nẻ, khỏe miệng run rẩy, sắc mặt bắt đầu tối. Ta nói, ta nhưng không có trở nữ nhân thói quen, người rốt cuộc đánh không đánh. Hắn rất là có chút không kiên nhẫn nói. Bạch Ngọc Đường lại là mềm nhẹ nâng nâng khỏe mắt, hộc ra một câu làm á sắt lôi càng thêm hộp máu nói. Tính tình của ngươi thật đúng là táo bạo, người như vậy ta nhưng không thu, muốn sửa. Người nữ nhân này, hảo sinh cuồng vọng, bất quá, ta nhưng thật ra thực thế. Xem chiêu. Liền giống như chính hắn theo như lời, liền tính là đối mặt Bạch Ngọc Đường loại này quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại mị nữ, á sắt lôi cũng không có nửa phần nương tay. Vừa lên tới chính là hùng hãn uy mãnh sắc bén của chiêu, hơn nữa thẳng lấy bạch ngọc đường một tay có thể ôm hết vòng eo. Không khoa chương nói, á sắc lôi này một cái nắm tay lớn nhỏ, so với bạch ngọc đường eo thon còn muốn thô tráng rất nhiều, hơn nữa kia sắc bén vô cùng trợ gió, thẳng làm dưới đài chu hiểu linh phu thê xem đến là đập vào mắt kinh người. Giờ phút này, bạch ngọc đường lại là gặp nguy không loạn, nhẹ nhàng uốn éo, kia tiêm mềm eo nhỏ liền cùng không có độ cung giống nhau. Trực tiếp công ra một cái kinh người thiết bản kiểu, đồng thời về sau chân vỉ trung tâm, thân thể nhẹ chuyển, một cái trong ngáy mắt, nàng lại là vòng tới rồi á sát lôi phía sau, đồng thời, bạch ngọc đường đứng dậy, chân trái về phía trước đá ra, mau chuẩn tàn nhận thẳng lấy á sát lôi hạ bộ. Niết phạn thần cùng lục ngôn khanh mấy người nhìn đến này nhất chiêu, đều là khỏe mắt vánh nghẻ, này rõ ràng chính là ngày đó cái kia đáng khinh phong đao lao hòa thượng dạy cho nàng. tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ không mắt thấy chính mình tiểu đệ đệ đã chịu thương tổn mà thờ ơ. Á Sắt Lôi hiển nhiên cũng biết cái này bộ vị là nam nhân nhất đau, lập tức trong mắt xẹt qua một mạt kinh sắc, không dám lại phát động công kích, mà là một cái đại bàng dương cánh, kéo ra cùng Bạch Ngọc Đường khoảng cách. Bạch Ngọc Đường lại là không cho hắn cái này không đường, trực tiếp mánh truy đi lên, song quyền hai chân không ngừng nghỉ chút nào dừng ở Á Sắt Lôi trên người. Á Sắt Lôi lúc này mới phát hiện Nữ tử này thật sự là thân thủ kinh người, rõ ràng thân thể mảnh khảnh giống như một súc tức hóa, nhưng là kia tốc độ đích đích sắc sắc làm hắn kinh diễm. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một nữ nhân lại là như vậy đẹp, tư thế bay hùng nhanh nhẹn, lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, A sát lôi cả người tình cảm mãnh liệt đã là hoàn toàn bị điều động đi lên. Bọn họ hai người rốt cuộc thật đánh thật chống chọi ở bên nhau. Vừa tiếp xúc dưới, hai người sắc mặt đều là ẩn ẩn biến đổi. Bạch Ngọc đường biết, này chỉ sợ là nàng đến bây giờ tới nay, tiếp xúc quá mạnh mẽ nhất đối thủ, như thế làm nàng ý chí chiến đấu tăng gấp bội. Nhưng là, Á Sắt Lôi chính là đơn thuần khó có thể tin, nguyên lai nữ tử này chẳng những thân thể nhẹ nhàng như gió tựa điện, ngay cả lực đạo cũng như thế mạnh mẽ. Tuy rằng không đủ để làm hắn bị thương, nhưng là lại làm hắn cảm giác đau đớn thập phần rõ ràng. Quả thật, Á Sắt Lôi là huyết lang hôn huyết, nhưng là tại thượng cổ thời đại. Này bất quá là hai cái thấp hèn chủng tộc, mà Bạch Ngọc Đường trong tay chậu châu đáo lại là thượng cổ thời đại đệ nhất trí bảo, trải qua nó cải tạo, liền tính là Bạch Ngọc Đường không có tu tập quá thượng của công pháp thủ đoạn, thân thể của nàng tố chất cũng đã siêu phàm nhập thánh, đây là cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lại là rằng co không dưới. Á sắt lôi thấy vậy, rốt cuộc quyết định động thật, chỉ thấy hắn hai mắt hơi hơi một dựng. Nắm tay đột nhiên giàn chướng đại một vòng, mà tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Bạch Ngọc Đường xem ra tới, a sắt lôi cũng không có vận dụng huyết mạch lực lượng, này nhất chiêu hiển nhiên là hán lợi dụng huyết nhục chi thân có khả năng đạt tới trung cực sắt chiêu. Nếu nhân ra đều lấy ra tuyệt chiêu, nàng tự nhiên cũng không muốn lại làm kéo dài, cũng là thời điểm, làm này chỉ dã tính 10 phần manh thú túi đầu xương thần. Liên ở a sắt lôi dũng mãnh vô cùng sắp vọt tới nàng trước mặt, Quyền thế cơ hồ đã đem nàng phía sau tóc đẹp toàn bộ thổi bay thời điểm, một mảnh màu kim hồng lửa cháy đột nhiên xuất hiện ở bạch ngọc đường trước người. Liên ở kia màu kim hồng lửa cháy xuất hiện trong ngáy mắt, phạn sâm, nụt thậm chí là trên đài á sắt lôi đều là bản năng cảm thấy một loại không thể địch nổi tim đập nhanh. Bọn họ cảm giác xuất hiện, nếu là bọn họ dính lên một chút cái loại này màu kim hồng lửa cháy, nhất định trước tiên hóa thành cho bụi, không còn nữa tồn tại. Giờ khắc này. Nụt không hề lo lắng Bạch Ngọc Đường, hắn thật sâu mà vì chính mình đệ đệ củ nổi lên một lòng. Ai có thể nghĩ đến Bạch Ngọc Đường bực này, nũng nịu tuyệt đại giai nhân sẽ có bực này làm sát chiêu đâu. Loại này ngọn lửa quả thực chính là bọn họ huyết tộc cùng lang tộc khắc tinh. Không hề nghi ngờ, loại này ngọn lửa đúng là luyện yêu hồ căn nguyên lực lượng, đốt thế kim diễm. Phần 23 Á sắt lôi khoảng cách đốt thế kim diễm gần nhất, có thể nói đứng núi chịu xào. Hắn tử sinh ra tới nay, trải qua chiến sự vô số, nay vẫn là hắn lần đầu tiên cảm giác khoảng cách tử vong như thế chi gần, đối mặt sinh mệnh nguy hiếp, kiên quyết vâng theo luật rừng á sắt lôi đương nhiên là lựa chọn bảo mệnh. Hắn phản ứng cũng không thể nói không mau, cơ hồ là trước tiên phía sau liền đột nhiên sinh ra một đôi nhi tím đen sắc 8 cánh chim bảng, kia cánh nhanh chóng luật động dưới, trực tiếp đem hắn thân mình về phía sau mang đi, thoát ly đốt thế kim diễm truy kích. Liên ở hắn lui về phía sau một sát, bạch ngọc đường khỏe môi nhấc lên một mặt giống như tiểu hồ ly thực hiện được độ cung. Bởi vì, nàng biết, trận này so đấu, chỉ cần ai lui về phía sau ai liền thua, mà nàng vừa lúc chờ chính là giờ khác này. Cấp tốc lui về phía sau á sát lôi vốn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, giờ phút này càng là đem nàng trên mặt tươi cười bắt giữ cái mười thành mười. Chỉ thấy ở một mảnh tựa như hoa sen giống nhau màu kim hồng lửa cháy bên trong cái kia nữ tử tự tin xảo tiếu tóc đen phiên phi, mị hoặc thiên thành tựa như ảo mộng á sắt lôi chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ bị thành thực thiết chủ y hung hăng mà đòn nghiêm trọng giống nhau lại là hiếm thấy mắt lộ ra mê say hắn lần thứ hai cảm thấy nữ tử này thật là lại mỹ lại cường hãn, làm hắn thậm chí muốn bất chiến mà bại, tối đầu xưng thần tim đập nhanh bọn họ cảm giác xuất hiện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 làm hắn thậm chí muốn bất chiến mà bại, túi đầu sưng thần. Có thể là bởi vì á sắt lôi trong lúc nhất thời quá mức say mê, dáng vẻ khí thế độc các ngập trời màu tím đen cánh chim ở vô ý thức mạnh mẽ vô dưới, lại là đem cả người trực tiếp mang ly quyền đài, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy mục đích của chính mình đã đặt tới, bạch ngọc đường thong rong trầm tĩnh thu ngọn lửa, trên cao nhìn xuống hướng về phía á sắt lôi cười nói, Ngươi thua! Nàng vốn tưởng rằng như là á sắt lôi loại này cổn đau thịt, bị chính mình nhất chiêu thực hiện được, khẳng định là có chút không phục. Ai biết thằng ngãi này lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng, tương đương độc thân thừa nhận nói, ân, ta thua. Bạch tiểu thư đúng không, ta vì vừa mới vô lực cùng ngươi xin lỗi, ta nguyện ý tuân thủ phía trước ước định, sau này nhất định nghe ngươi, chiếu các ngươi kế hoạch hành sự. Á sắt lôi trong thân thể rốt cuộc có một nửa nhi huyết tộc huyết mạch. Trong xương cốt vẫn là cất giấu vài phần ưu nhã thân sĩ bản tính, lời này nói được cũng coi như là tương đương khéo léo. Nhưng chính là bởi vì quá khéo léo, quá thuận theo, thẳng làm nụt kinh ngạc ra tiếng, không phải đâu, ngươi thật là ta đệ đệ. Nay chỉ sợ là ngươi lần đầu tiên hướng về phía người khác chịu thua đi, cư nhiên dễ dàng như vậy liền thừa nhận sai lầm, này không giống ngươi a. Quan trọng nhất chính là, ngươi cư nhiên còn xin lỗi, từ nhỏ đến lớn. Ngươi cũng chưa cùng nhân đạo quá khiêm tốn đi. Hắn lời này vừa ra, Âu Dương hoan mấy người mẫn cảm từ hắn nói chung ngửi được một ít không giống bình thường hương vị. Á sắt lôi nghe xong nhà mình lão ca nói lúc sau, chưa từng có biến quá nhan sắc tuấn nhan lại là dâng lên vài tia quỷ dị đỏ hửng. Tia dị thường to lớn vang rội bưu hắn lớn rộng lại là trở nên rộng như mũi kê, cái tia. Bạch tiểu thư như vậy cường hãn, còn như vậy xinh đẹp, ta sát thật. Sắc thật đánh không lại nàng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta thua, thua cam tâm tình nguyện. Hắn lời này vừa ra, toàn bộ quyền tràng lại lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh chung. Phạm Sâm tà mị khoe môi nhét thời chịu chịu, ẩn ẩn lâm vào co rút, niết phàm thần, Âu Dương Hoan, Lục Nôn khanh cùng Kim Tích Hà bốn người còn lại là nguy hiểm nheo lại đôi mắt, hoặc thanh lãnh, hoặc quyến rũ, hoặc ôn nhuận hoặc câm lãnh ấp ủ mở rộng quanh thân khí tràng. Chu Hiểu Linh cơ hồ trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn quên mất ngôn ngữ. Nơi này nhất thất thố, hẳn là liền phải số làm á sắt lôi láo ca nụt. Hắn chỉ vào nhà mình lão đệ, nói ra nói đều là nói lắp, không phải đâu, nguyện. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tâm cam, cam tâm tình nguyện. Này đó từ cư nhiên. Cư nhiên là từ ngươi trong miệng nói ra. Tiểu tử ngươi động kinh đi, vẫn là vừa mới bị đốt tới. Còn có ngươi cư nhiên cư nhiên nói bạch tiểu thư xinh đẹp nay chỉ sợ là ngươi lần đầu tiên chú ý một nữ nhân dung mạo đi quá không bình thường quá không bình thường ca á sắt lôi lại là bị nuốt nói sắc mặt càng thêm đỏ bừng hắn cẩn thận ngó bạch ngọc đường liếc mắt một cái lúc này mới thẹn quá thành giận nói sang chuyện khác nói ca ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy bà bà mụ mụ các ngươi không phải muốn cùng ta cộng lại cái gì kế hoạch sao chạy nhanh đi hắn không kiên nhẫn nói xong Tuấn Nhan lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến, xấu hổ e hẹn phong thấp tiếng nói hướng về phía bạch ngọc đường cười nói, bạch tiểu thư, cái kia. Ta ở Tây quốc có một cái tiểu đảo, chờ một lát vội xong rồi, không biết có hay không. Có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi, đi nơi đó chơi. Không phải, làm khách một phen. Á sắt lôi rốt cuộc biêu hãng quán, còn không quá thói quen nho nhã lễ độ, nghiền ngẫm từng chữ một, bất quá. Có thể làm hắn nói ra lời này, đã là làm người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, để cho người giật mình vẫn là hắn lời nói nội dung, thằng ngãi này cư nhiên là ở đối Bạch Ngọc Đường phát ra mời. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mắt cái này nháy mắt hóa thân tiểu Bạch Thỏ Nam Tử, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm, chính mình sẽ không thật sự liền như vậy có thiên phú, đem này đầu cố chấp hung thú thuần hóa như vậy hoàn toàn đi. Bất quá, vì lúc sau hợp tác, Bạch Ngọc Đường vẫn là đáp ứng rồi hắn mời có nụt thân phận giật dây bắc cầu, hơn nữa á sắt lôi hiện tại đối bạch ngọc đường kinh nếu thiên nhân, nói gì nghe nấy, cho nên, kế tiếp sự tình vô cùng thuận lợi. Phạn sâm cho rằng tưởng ở ba ngày thời gian liền thu phục này chỉ trong truyền thuyết hôn huyết, nhất định phải hạ thượng một phen làm việc cực nhọc, ai biết cư nhiên dùng nửa ngày không đến thời gian liền giải quyết, như thế làm hắn lại nhiều ra hai ngày nửa thời gian, đi tranh thủ càng nhiều duy trì. Kết quả là, chưa hôm đó, Phạm xâm liền mang theo vô cùng buồn bực dối giám, thất vọng ghen ghét tâm tình, kết thúc trận này T quốc hành trình, ngược lại tiếp tục đi mượn sức mặt khác hắc ám hội nghị thành viên. Vì không rút dây động rừng, bại lộ át chủ bài, nốt cùng bạch ngọc đường đám người cũng không có cùng hướng. Giờ phút này, bọn họ đang ở A sắt lôi tư nhân trên đảo nhỏ, thưởng thụ ánh mặt trời, bờ cắt cùng biển rộng. Không thể không nói, T quốc phong cảnh thật sự thực tuyệt đẹp, đặc biệt là A sắt lôi cái này tiểu đảo bờ cát tế xa sạch sẽ không rảnh, bãi biển biên dựng mấy cái giản dị nhưng lại tràn ngập dị vực phong vị lều tranh, phía dưới phóng mấy chục trường thoải mái ghế nằm, ghế nằm bên cạnh trên bàn, còn lại là bày các loại kỳ dị mới mẻ trái cây, đồ uống lạnh, hải sản cùng nướng bờ bờ cờ. Ngầm đầu là trời xanh không mây trời cao, trước mặt là mênh mông bắt ngát biển rộng, kia nước biển sạch sẽ gần như trong suốt, tựa hồ có thể nhìn đến trô nước cạn trùng tế xa bả cờ cùng du ngư cùng tôm cua. Tình cảnh này, thật thật là làm người ta nói không ra say mê cùng thoải mái. Nhưng là, hiện giờ tại đây phiến bãi biển thượng, chân chính làm người say mê lại không phải này thuần thiên nhiên cảnh đẹp, mà là trên bờ cắt mê người nam sắc. Chỉ thấy nuột cùng á sắt lôi huynh đệ đều là trần trụi nửa người trên, gần xuyên một cái lỏng lẻo con đùi, một thân kiện mị cường tráng ráng người, hiện lộ không thể nghi ngờ, mang theo ập vào trước mặt dã tính cảm giác. Lục nôn Khanh còn lại là mặc một cái áo ba lỗ màu trắng cùng màu trắng năm phần quần, ở như thế trong sáng tinh xảo hạ, càng thêm ôn nhuận như ngọc, kim tích hà khí chẳng luôn luôn ấm lãnh, Thằng nhãi này giống như là chịu không nổi bực này tươi đẹp cảnh sắc, trực tiếp mang. Theo một bộ hắc hắc kính mát, ăn mặc màu đen mang ám văn áo sơ mi thêm quần đùi, lộ ra tinh trắng ngực, muốn nói nơi này nhất tao bao, Âu Dương Hoan tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng, này chỉ yêu nghiệt đồng dạng xuyên áo sơ mi quần đùi. Hình thức đảo không có gì, chủ yếu là màu sắc và hoa văn, cư nhiên là kiểu diễm hoa hồng hồng, nhàn nhạt màu lót, này thượng theo mãn nhãn hoa hồng, quả thực là rịa hoa người mắt. Phần 24 Đông dạng, Niết Phạn Thần cũng bỏ đi Tăng Bảo, mặc một cái màu trắng trưởng tụ áo sơ mi, chỉ nhớ trước ngực một viên cúc áo, hai tay áo thoáng vắng khởi, hạ thân là thiên lam sắc quần đùi, cả người hải thiên nhất sắc, thanh lánh tự nhiên, phản phất muốn cùng này phiến thiên địa hòa hợp nhất thể làm lòng người say thần mê. Bất quá, giờ phút này mấy người này đều không có cái gì hưởng thụ tâm tư, bọn họ tuy rằng nhất ở trên ghế nằm, cầm đồ uống, nhưng là ánh mắt nhi lại liên tiếp ngắm hướng khoảng cách sớm chạm vào cách đó không xa một cái phòng thay đồ. Liên ở 20 phút trước, Chu hiểu Linh muốn bơi lội, cho nên liền lôi kéo bạch ngọc đường đi đổi đồ bơi, cho nên. Những người này hiện tại liền không bình tĩnh. Tuy rằng trên mặt hay là nên làm gì làm gì, Nhưng là kia chờ mong đôi mắt nhỏ nhi, lại là như thế nào đều che giấu không đi xuống. Ca, tẩu tử cùng bạch tiểu thư sao đi vào như vậy nửa ngày còn không có ra tới đâu. Á sắt lôi chờ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cùng nhà mình lão ca kể thai nói nhỏ. Nốt rất là kinh nghiệm phong phú cao thâm khó đoan nói, này ngươi liền không hiểu đi, nữ nhân á thích nhất trang điểm, đặc biệt là đồ bơi, đó là nữ nhân một đại yêu nhất, đương nhiên phải hảo hảo trang điểm một phen mới ra đến. Ta chính là thường xuyên ở phòng thử đồ bên ngoài chờ ngươi tẩu tử, loại sự tình này ta thuộc thật sự, ngươi tiểu tử này tuy nói trong ánh mắt rốt cuộc nhìn đến nữ nhân, nhưng trung quy là hiểu biết quá ít, nữ nhân A, chính là trên thế giới này, khó nhất lấy lý giải một loại sinh vật, cho nên, chúng ta mới phải tốn cả đời thời gian đi nghiên cứu, quyết trí không thay đổi. Không biết vì cái gì, nụt lời này, lại là mang theo một trận hướng về phía trước chính năng lượng. A sắt lôi nháy mắt đã bị cảm nhiễm. Hắn cặp kia hung hán dị sắt hai mắt lại là toát ra một kia sùng bái chi sắc, dọng lảnh lót tự đáy lòng nói, ca, ngươi hiểu thật nhiều. Đó là, nốt tự lắc cười, ngươi tẩu tử thường xuyên cùng ta nói, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, ta này kinh nghiệm nhưng đều là từ thực tiễn chung ra tới, cho nên, ta cùng nói, đều là chân lý, tiểu tử, học điểm đi. Á sắt lôi lập tức lấy ra học quyền thời điểm tinh thần, gật đầu như gà con mổ thóc. Nghiết phạn thần cùng Âu Dương Hoan đám người ngồi ở cách đó không xa, nghe này đối huynh đệ đối thoại, khỏe miệng rõ ràng có chút run rẩy Đúng lúc này, phòng thay đồ môn rốt cuộc bị đẩy ra. Nhất thời, mọi người giống như là thương lượng tốt giống nhau, đều nhịp rừng trong tầm tay động tác, hướng tới phòng thay đồ nơi phương hướng nhìn lại. Người tới đúng là đã đổi hảo đồ đổ bơi bạch ngọc đường cùng Chu Hiểu Linh. Bạch Ngọc Đường xuyên một bộ chia làm trên dưới hai kiện bikini, thượng thân là cái loại này chỉ dùng một kiện đai đeo xuyên qua cổ hình thức, thập phần đột hiện dáng ngực, ở đồ bơi trước ngực chỗ còn chế mấy tầng trùng điệp đan sen lá sen biên, thoáng động tác một chút, liền sẽ hơi hơi phập phồng, Bạch Ngọc Đường trước ngực vốn dĩ liền rất có quy mô, hơn nữa cái này đồ bơi phụ trợ, liền càng thêm có vẻ quy mô rộng lớn khổng lồ, nàng hạ thân còn lại là một cái lá sen biên váy ngắn, nhưng thật, gia thoáng che khuất cái mông nhưng là kia chợt gian bạo khởi độ cung cùng hai điều ngọc bạch đùi, lại là câu hồn đang phách quả thực gợi cảm đến phá biểu. bất quá nàng cái này áo tắm màu sắc và hoa văn lại thập phần đang yêu là cái loại này hoàng bạch đế nhi trần bi màu sắc và hoa văn tiểu thoái hoa như thế hòa tan một chút nóng bỏng nhiều vài phần thanh thuần linh động mà đứng ở bạch ngọc đường bên người chu hiểu linh còn lại là nghịch ngợm đang yêu nàng mặc một cái thúy lục sắc bi kỳ đem xinh sắn lanh lợi dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Các nàng hai người đầu tóc đều là tản mạn cuốn lên, phân biệt mang theo toái màu sắc và hoa văn cùng màu xanh non dây có tóc, rất có dị vực phong tình. Bọn họ hai người xuất hiện, thẳng làm mọi người mắt lộ ra mê sắc. Âu Dương hoan bốn người nóng rất nhìn chầm chầm bạch ngọc đường, ánh mắt kia nhi cơ hồ muốn đem nàng ăn nhập trong bụng. Đồng dạng, nút cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm chu hiểu linh. Ngược lại không có đi qua nhiều chú ý bạch ngọc đường, chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, cứ việc chu hiểu linh khuôn mặt thượng có tì vết, nhưng là, ở nụt trong mắt, lại vĩnh viễn là đẹp nhất. Theo bạch ngọc đường hai người đi vào, chu hiểu linh đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, như là phát hiện cái gì đến không được đại sự kiện giống nhau, cố nén ý cười nói, á sát lôi, ngươi cư nhiên, cư nhiên chảy máu mũi, cái này, tổng không phải là bởi vì tẩu tử ta đi. Tâm tắc, nhà của chúng ta tiểu đường có phải hay không đặc biệt xinh đẹp a Kinh Chu Hiểu Linh nhắc nhở, mọi người mới hoàn hồn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, á sắt lôi cái mũi phía dưới, chỉnh chỉnh tề tề chảy ra lưỡng đạo thẳng tóc đỏ thám máu mũi thoạt nhìn huyết lượng còn pha đại, cư nhiên đều chảy tới trong miệng. Nếu là làm đã rời đi phản xâm đại công tức thấy như vậy một màn, không thiếu được muốn trong lòng sảng khoái một phen. Nhưng thật ra á sắt lôi chính mình, trong lúc nhất thời lại là không có phản ứng lại đây ngược lại ngốc lăng lăng trả lời xinh đẹp thật xinh đẹp bạch ngọc đường nghe vậy vô ngữ nhìn nhìn này chỉ hốt huyết nhàn nhạt hỏi máu mũi ăn ngon sao mũi máu mũi á sắt lôi lẩm bẩm một tiếng lúc này mới nhận thấy được chính mình trong miệng thanh ý nếu là gác ở trước kia đánh nhau thời điểm đừng nói chảy máu mũi chính là máu chảy thành sông cũng không thấy hắn một chút nhíu mày nhưng là hiện tại Hắn rôi tay sờ sờ, phát hiện một tay huyết hồng lúc sau, trực tiếp ngao, tiêu một tiếng, sắc mặt cấp tốc chuyển hồng, đột nhiên đứng dậy, một sét đánh không kịp bưng thai chi thế sông ra ngoài, trực tiếp biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ta dựa. Này tính cái gì? Lâm trận bỏ chạy. Chu hiểu linh ngồi vào nụt bên người, cười ha hả trêu ghẹo nói, ta phát hiện người lao để nhận thức tiểu đường lúc sau, thú vị nhiều. Hiểu linh nói chính là, kia tiểu tử cuối cùng thông suốt. Nụt vừa thấy lao bà đại nhân lại đây, vội vàng tươi cười đẩy mặt đưa lên nước trái cây, hoàn toàn làm lơ bỏ trốn mất dạng á sát lôi. Lúc này, Âu Dương hoan lại là đã đứng dậy đem bạch ngọc đường kéo đến chính mình bên người, khó chịu híp một đôi mắt phượng nhi, quyến rũ làm lúc nói, đường đường, ngươi này mị lực cũng quá lớn đi, ngươi nhìn một cái, lại một cái luôn hãm, vẫn là một con hôn huyết, không được, vì an ủi ta bị thương tiểu tâm căn nhi, ngươi muốn bổi thường ta này yêu nghiệt tuy rằng nói như thế, nhưng là hắn cũng không có đem ác sắt lôi để ở trong lòng, kia chỉ hôn huyết rõ ràng chính là cái đối cảm tình ngây thơ vô tri chủ nhân, tính tình hung hãn thô lỗ, còn thẹn thùng muốn mệnh, thật sự là không đáng sợ hãi. Nhưng nếu là có thể lợi dụng điểm này tranh thủ một chút bạch ngọc đường đồng tình, thuận tiện chiếm chiếm tiện nghi, hắn vẫn là tương đương vui. Bạch ngọc đường tựa hồ cũng minh bạch này, chỉ yêu nghiệt tâm tư, cười như không cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Ta muốn bồi thường kỳ thật rất đơn giản, một cái hôn mà thôi. Âu Dương hoan sợ Bạch Ngọc Đường không đáp ứng, cũng không chờ nàng trả lời, trực tiếp đem lửa cháy môi đỏ tặng qua đi, hướng tới Bạch Ngọc Đường khỏe môi hôn tới, đôi tay cũng tự nhiên mà vậy ôm vòng lấy Bạch Ngọc Đường eo thon. Hán động tác gái muội sinh tình, tươi cười phong lưu, nhìn như thông rong, nhưng là không ai biết, này chỉ yêu nghiệt giờ phút này có thể nói là tâm như nội trống. Mặc kệ là thủ hạ cái loại này nu nhược không có xương xúc cảm, vẫn là tràn ngập ở chốc mũi càng thêm thấm người u hương, làm hắn từ thân đến tâm, đều ở ồn ào náo động sao động. Đương hắn nhìn đến bạch ngọc đường cũng không có trôn tránh thời điểm, hắn trong lòng càng thêm mừng như điên, đào hoa liễm diễm mắt phượng đột nhiên gian trở nên dày đặc sâu thẳm. Liên ở hắn sắp được như ước nguyện, hôn đến bạch ngọc đường ngôi anh đảo thời điểm, một con khớp xương thoát dài, hoàn mỹ như ngọc đại trưởng. Trực tiếp chắn Bạch Ngọc Đường trước mặt, Âu Dương hoan bởi vì quá mức hưng phấn, phanh lại không kịp, trực tiếp hôn ở cái tay kia mu bàn tay thượng. Nhất thời, Âu Dương hoan ngây dại, Bạch Ngọc Đường cũng ngây dại. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy thu hồi bàn tay nghiết phản thần, thanh thanh lánh lánh từ túi quần nhi móc ra một phương khăn tay, bình tĩnh xoa xoa mu bàn tay, sau đó tùy tay ném đi, liền đem khăn tay ném tới lều tranh thùng giác chung. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nói thật, Âu Dương Hoan cái kêu hôn nhìn như tùy ý, nhưng là nàng cảm giác ra tới, này chỉ yêu nghiệt rõ ràng đang khẩn trương, ở hưng phấn, ở thử, ở mừng như điên, đó là làm nàng không nghĩ cử tuyệt thâm tình, cho nên, dẫn theo không núp đích, ai biết này tôn Phật liền cư nhiên cũng chặn ngang một chân. Lại xem Âu Dương Hoan, bị đánh gãy chuyện tốt hắn, sắc mặt hắc có thể so với đáy nổi nhi, chán thượng gân xanh bạo khởi, hoàn toàn đã không có ngày xưa bình tĩnh. Trực tiếp một cái trưởng phong liền hướng tới cái kia làm hắn cực độ trướng mắt thần côn kén đi ra ngoài. niết phàm thần, nha, ta muốn đem ngươi tay băm xuống dưới. Có bản lĩnh liền tới. Phật tử đại nhân thanh thanh lánh lánh trở về một câu, một cái khinh phiêu phiêu lắc mình, nẻ tránh âu dương hoan sát chiều. Ngay sau đó, hai người thiên lôi câu địa hỏa giống nhau giao chiến ở bên nhau, ở trên mặt biển đạp thủy hành sóng, kích khởi bọt sóng vô số. Chu Hiểu Linh phu thê hai người vốn dĩ liền vẫn luôn ở chú ý bên này nhi động tĩnh, nhìn đến này hai người làm ra lớn như vậy động tĩnh, Chu Hiểu Linh trực tiếp hưng phấn nói, nhìn thấy không có, đánh lên tới, đánh nhau rồi, ta liền biết nhất định đến đánh lên tới. Tiểu đường hậu viện nam nhân, một đám đều như vậy cường thế, không đánh lên tới mới là lạ đâu. Nụ chạy nhanh cấp nhà mình lão bà lỏng một mầm trái cây, một bên nhân cơ hội nói, cho nên nói, Hiểu Linh à. Ngươi có ta một cái là đủ rồi. Bất quá, này hai người thực lực thật đúng là mạnh mẽ, chỉ sợ toàn bộ lang tộc cũng cũng chỉ có á sắt lôi có thể theo chân bọn họ chống lại. Bạch tiểu thư bên người người đều thực không đơn giản a Thiết, này không vô nghĩa sao? Tỷ muội ta vốn dĩ liền không phải cái đơn giản người. Này thuyết minh ta tuệ nhãn thức thật kim, mênh mang biển người, liếc mắt một cái liền chọn cái tốt như vậy tỷ muội. Chu hiểu linh tiểu bộ dáng tương đương khoe khoang. Chọc đến nuốt lại là hảo một trận phục vụ. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng ở hưởng thụ lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà ân cần phục vụ. Phần 25 Mắt thấy Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan ở một bên giải trí đại chúng, đánh sống đánh chết, lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà này hai cái vâng chịu thương nhân bản tính người, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Này xương, lục nôn khanh ôn nhu như nước đoan lại đây một lọ nước trái cây, tươi cười sủng lịch nói, tiểu đường. Chỉ là ta tự mình vì ngươi ép Nếm thử Bên kia, Kim Tích Hà lấy lại đây Một mâm hải sản quen nướng Âm lenh trên mặt đồng dạng ý cười nồng đậm Nữ nhân, nơi này hải sản Có thể nói nhất tuyệt Nhìn một cái, này thịt chất nhiều tươi ngon tới ăn nhiều một chút, mị mị dùng Trong chốc lát ta lại cho ngươi nướng Này hai người ngươi liếc mắt một cái hắn một ngữ Thẳng làm bạch ngọc đường hoàn toàn hưởng thụ Một hồi không cần tay cùng đầu vóc sinh hoạt Cảm thụ được trời xanh mây trắng Gió biển bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng từ nội đến ngoại cảm thấy bình tĩnh, hạnh phúc. Bất quá, nàng cũng rõ ràng, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, này bất quá là báo tác trước yên lặng thôi. Huyết lang chi dạ đã đến ngày, chính là quay phong vân, tứ phương kích động là lúc. Mà nàng, chờ mong kia một ngày đã đến. Hai ngày lúc sau, huyết lang chi dạ rốt cuộc đúng hạ tới. Bởi vì lần này thịnh yến là độc thuộc về huyết tộc cùng lang tộc thịnh hội, cho nên trừ bỏ bạch ngọc đường có thể lấy phản xâm thân vương bạn nữ thân phận đi trước ở ngoài, nghiết phạn thần đám người đều là không có đồng hành tư cách. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, bao gồm vẫn luôn ở và ti căng chung quanh hoạt động hạ vân lãng đám người, đều đang âm thầm tiến hành bố cục, phong tỏa tin tức, rời đi hát ám hội nghị cùng quang minh thanh giáo lực chú ý. Đến nỗi nuốt cùng á sắt lôi hai anh em, cũng không có cùng phản xâm bở rụt gia tộc cùng đi trước. Làm kỳ binh, Bọn họ tự nhiên là ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện, mới có thể mang cho địch nhân trí mạng một kích, làm đối phương vô pháp xoay người. Không hề nghi ngờ, trận này thịnh yến là ở Hắc Cám hội nghị Tổng bộ vati Căng cử hành. Va Ti Căng làm trên thế giới nhỏ nhất quốc gia, đồng thời lại là quốc Trung Quốc, mặt ngoài là toàn cầu tín ngưỡng trong đó mà. Trên thực tế, toàn bộ vati Căng bị danh giới rõ ràng chia làm hai bộ phận, một bộ phận thuộc về Hắc Cám hội nghị mà một khác bộ phận tắc thuộc về quang minh Thánh giáo. Hiện tại, hắc ám hội nghị cùng quang minh Thánh giáo bạo phát nhiều như vậy chàng huyết tinh xung đột, hắc ám hội nghị bên trong lại mâu thuẫn thật mạnh, tại đây loại cực độ mẫn cảm thời khác, huyết lang thịnh yến cử hành tự nhiên là bị chịu trú mục Theo trận này thịnh yến mở ra, toàn bộ va ti căng không khí đều trở nên chưa từng có khẩn trương. Trên đường giáo đồ chợt giảm bớt, nhưng là ẩn nấp ở trong đám người huyết tộc cùng lang tộc thành viên còn lại là đột nhiên gia tăng. Đồng dạng, quang minh thánh giáo phòng ngự cùng giám thị cũng là trở nên nghiêm mật lên, đặc biệt là ở các giáo đường phụ cận, chợt gian nhiều không ít truyền giáo giáo sĩ, những người này chung có không ít đều là bản tròn kỵ sĩ giả trang. Đương Bạch Ngọc Đường theo Phạm Sâm, bước lên này phiến thần kỳ thổ địa thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được, này tòa nho nhỏ quốc gia giống như là một trương yếu đất trường cung. Bị kéo thành no đủ nửa tháng, chỉ cần hơi thêm dùng sức, liền sẽ cung hủy mũi tên đoạn, đã là không khí khẩn trương tới rồi cực điểm. Bởi vì phản xâm thân phận tôn quý, cho nên, hắn mang theo mẹ tư chờ bở dụng gia tộc thành viên vừa xuất hiện, đã bị vài tên muốn yêu lệ huyết tộc nữ tử, đưa tới hắc ám hội nghị tổng bộ lâu đài cổ. Đó là một tòa cổ xưa âu thức biệt thự, như là hoa mị thánh đường, lại như là sa đọa tôn giáo trọng địa, làm người xem thế là đủ rồi. Lâu đài cổ đại môn nước chừng có hơn 30 mét cao, một cái giá trị vạn kim ám hát sắc dương lông tơ thảm, từ cửa kéo dài đến đại môn trăm mét ở ngoài, này thượng theo huyết sắc lụa, cắt cánh cùng lan tử la, đạp ở trên đó, giống như là đạp một mảnh sa hoa mà lại ám trầm mây bay. Kia vài tên dẫn đường huyết tộc nữ tử, rõ ràng đối phạn xâm vị này tôn quý vô cùng, anh tuấn ta mỹ huyết tộc đại thân vương rất là ngưỡng mộ, vừa thấy đến phạn xâm, chính là liên tiếp liếc mắt đưa tình. Bất quá, đương các nàng chú ý tới an diện lộng lẫy bạch ngọc đường khi, trong lòng kích động xuân sắc, không khỏi biến thành vài tia tự biết xấu hổ tự ti. Chỉ là, các nàng loại này cảm xúc cũng không có liên tục bao lâu, liền đột nhiên gian biến thành gần như dại ra kinh ngạc. Nếu là các nàng không có cảm giác sai nói, bọn họ tôn quý huyết tộc thân vương đại nhân mang đến vị này bạn nữ, hẳn là một nhân loại, thậm chí là một cái phương đông người đi.